còn hảo hiền phi nương nương người khá tốt còn giúp ngươi nói chuyện ngươi không thấy được lúc ấy kia mấy cái phi tử biểu tình thật là hận không thể ngươi lập tức bị đuổi ra ngoài đâu la thúy hương vô bộ ngực lòng còn sợ hay nói a văn thở dài lãng phí nàng cả đêm công phu điều ra kia ngọn ý kia chính là trước kia ở thủy ma thôn thời điểm nàng đi theo cảnh địch thu học vốn dĩ nàng còn muốn đem toàn bộ mặt đều làm hỏng lại suy xét đến ngày hôm qua còn hảo hảo hôm nay liền hủy dung không khỏi bị người hoài nghi liền chỉ có thể hủy hoại một cái cái chán nhưng trung quy là hủy hoại hoàng thượng nhìn đến sau nhất định sẽ đem nàng đuổi ra cung chỉ là không rời đi hoàng cung ngược lại đi cái kia xui xẻo địa phương thật là người có trượt chân mã có thất đề à, đến nỗi cái kia hiền phi cũng tuyệt đối không phải cái gì hào điều la thúy hương lắc lắc á văn cánh tay tử quân ngươi cũng đừng thở dài chờ ta ở nước trà tư huấn hảo đến lúc đó liền đi xem ngươi kỳ thật ta một người rất sợ này một đường ta liền ỉ lại ngươi Ngươi cùng tuyết Đánh cùng ta đều không giống nhau, ngươi tuy rằng mặt ngoài nhìn cùng chúng ta giống nhau đại, nhưng ta lại cảm thấy ngươi so với chúng ta đều hiểu chuyện có chủ ý. A Văn méo méo la thúy hương tay, an ủi nói, yên tâm đi, ta đảo không phải lo lắng đi tân giả khố, ngược lại là nơi đó không có chủ tử thét to sai sử, ta còn nhẹ nhàng tự tại. La thúy hương xem quái dị nhìn nàng, ngươi thật sự không biết. Ta chính là sáng sớm liền nghe nói, cái kia tân giả khố, vốn là một ít không được mặt làm khu ly người ngốc địa phương. Nhưng sau lại bên trong quá hỗn loạn, những cái đó phạm vào tội nghiệt cung cũng bị quăn vào bên trong đi phục lao dịch, nghe nói nơi đó mặt ma ma a nhưng dọn người. A Văn kinh ngạc nhướng mày, không đến mức đi, nói như thế nào nơi này cũng là hoàng cung, dù sao cũng phải có quy định đi. La Thúy Hương đồng tình nhìn nàng, nào có cái gì quy định a toàn bộ hậu cung đều sẽ không quản nơi đó, đối các nương nương tới nói, lãnh cung chính là địa ngục, nhưng đối chúng ta loại này nô tỳ tới nói, tân giả khố chính là ma vực a văn trong lòng còn có chút hoài nghi trên mặt lại không thèm để ý cười cười hảo thúy hương ngươi đừng động ta dù sao ta sẽ chiếu cố hảo tự mình nhưng thật ra ngươi ngươi tính tình thẳng nơi này nhưng nửa điểm không phải do ngươi cho nên ngày thường nhiều kiên nhẫn một chút có cái gì hủy khuất tới tìm ta ta giúp ngươi hết giận la thúy hương cảm động lại là nước mắt dầm khóc cái không ngừng a văn trấn an vô nàng phía sau lưng về sau đừng gọi ta tử quân ta có nhũ danh Tiêu a văn ngươi về sau đã kêu ta a văn đi A Văn. La Thúy Hương niệm một câu, Nga nói, vì cái gì kêu A Văn. Người tên không có văn A. A Văn gãi gãi đầu, ha hả cười, là mẫu thân cho ta lấy tên, nhũ danh mà thôi, hơn nữa chỉ có người một người biết. Tuy rằng A Văn cảm thấy La Thúy Hương nói nhiều ít khoa trương chút, nhưng chân chính tới rồi tân giả khố, vẫn là bị tình huống nơi này chấn kinh rồi một cái trước mắt, mãn viện tử đều là giặt quần áo nữ nhân, các vùi đầu khổ làm thả vẻ mặt khổ tướng, ngẫu nhiên có mấy cái ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng. Này có lẽ chính là la thúy hương trong miệng nói những cái đó phạm vào tội người đi. Hồng ma ma trong tay roi trên mặt đất ra sức vừa kéo, phát ra thanh thúy quất thanh, phá đồng la dường như thanh âm ở trong viện văng lên. Các người đều cho ta chạy nhanh, này đó quần áo nhưng đều là các nương nương chờ xuyên, ai nếu là dám can đảm cho ta chậm trễ, cũng đừng cho ta ăn cơm. Dứt lời, nàng nhìn đến một cái đứng dậy lao phụ nhân, trong tay roi không chút do dự chịu qua đi, phẫn nộ quát, dám lười biếng, buổi tối không được ăn cơm. Này đó quần áo hết thể rửa sạch sẽ mới có thể ngủ. Chương 218 khiến cho hướng loạn. Thon dài roi quất ở lão phụ nhân trên người, lão phụ nhân đau ai ra một tiếng lui về phía sau một bước, lại bị phía sau thùng gô vướng ngã trên mặt đất, thật vất vả rửa sạch sẽ quần áo rơi xuống đầy đất, tức khắc đưa tới chung quanh người hoán thành cùng bất mãn. Lão phụ nhân run rẩy đi nhặt quần áo, hồng ma ma lại cầm roi đi đến bên người nàng, đối với người sau bối chính là mấy roi, lão phụ nhân đau trên mặt đất lăn lộn, liên tiếp mà xin tha. bên người người lại đều tránh ra lạnh nhạt nhìn này hết thể phát sinh a văn nhướng mày cười lạnh một tiếng thanh âm không lớn lại vừa vận chuyển tiếng hồng ma ma lỗ thai hồng ma ma quay đầu ánh mắt ngoan độc trừng mắt ra văn âm chắc chắc hỏi vừa rồi là ngươi đang cười a văn hơi hơi mỉm cười cung kính phúc phúc lễ ma ma hảo ta là tới tân giả khố đưa tin ta biết ngươi chính là cái kia mạo xấu giả nguyễn tử quân hừ hảo a ta làm ngươi giờ thìn tới đưa tin ngươi lại kéo dài tới hiện tại Ngươi là không đem ta cái này lão bà tử để vào mắt đúng không? Hồng ma ma giận trừng mắt nàng, dẫn theo roi đi vào a văn bên người, trên mặt đất hung hăng vừa kéo, hoành mặt đối với những người khác nói, các ngươi nhưng thấy rõ ràng, ai nếu là không phục còn nói, có hai đường ra, một, chính mình có bản lĩnh rời đi tân giả khố, nhị, liền ngoan ngoãn nghe ta hồng ma ma nói, nếu không. Tất cả mọi người như xem kịch vui giống nhau nhìn a văn, ai đều biết, hồng ma ma đối đại mới tới, chính là chưa bao giờ sẽ nương tay. A Văn lược làm kinh ngạc, đem chính mình dung nhan toàn bộ lộ ra tới, thanh đạm như liên, một đôi mắt thâm trầm như nước, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể dường như, hồng ma ma, ta cũng không phải là cái gì mạo xấu giả. Hồng ma ma trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, nàng sắc thật là nghe xong mặt trên chủ tử nói, nói là cái này Nguyễn Tử quân bởi vì dung mạo khuyết tật cho nên mới bị phân phối đến tân giả khố. Có thể thấy được người sau dung mạo, cũng coi như được với là nhất đẳng, này rốt cuộc sao lại thế này. A Văn nhẹ giọng cười. Trong mắt không có nửa phần sợ sắc, hồng ma ma, xin khuyên một câu, có một số việc đâu. Vẫn là không cần đào đời đến tận cung hảo. Còn có, nếu là đương nơi này quản sự, kia tốt xấu phải có cái quản sự dạng. Ngươi như vậy, thật sự rất khó làm người tin phục a. tiểu tâm đến lúc đó quan bức dân phản, tào hương vẫn là bản thân. Ngươi cũng biết, này trong cung không có lúc nào là không ở có người mất tích. Lại có ai sẽ để ở trong lòng đâu. Tất cả mọi người hút không khí một tiếng, lời này y tư ở rõ ràng bất quá. Đắc tội nàng Nguyễn Tử Quân, chính là sẽ đưa tới hỏa sát hơn Chỉ là loại này lời nói tầm thường nô tỳ nào dám nói. Tái kiến người sau dung mạo cùng cả người phát ra cao quý khí chất, thật sự cùng tân giả khố không hợp nhau, toại liền phòng đoán. Có lẽ là đắc tội người nào bị lộng tới nơi này tới quý nhân, tuy rằng từ xưa từ nơi này đi ra ngoài người không nhiều lắm. Khá vậy không phải không có. Hồng ma ma trong lòng làm sao không phải nghĩ như vậy. Nàng chỉ là nhận được một cái so với chính mình cao một bậc quản sự ma ma truyền lời, nói là mặt trên chủ tử cố ý phân phó, phải hảo hảo chiếu cố cái này Nguyễn Tử Quân. Chỉ cần chuyện này làm hảo, nàng rời đi tân giả khố cái này địa phương quỷ quái cũng liền sắp tới. Hừ, liền tính đã từng lại như thế nào nhân vật lợi hại, nếu nghèo túng tới rồi nơi này, liền không phải do lại dương ai. Nàng trong tay roi dài vung lên, lạnh lùng nói, ngươi dám cùng ta hành lâu như vậy tới nay. này tân giả khố còn không có ai dám cùng ta phô trường ngươi nhưng đừng cho là ta không biết ngươi chi tiết bất quá là cái mới vừa tiến cung tú nữ ngươi có cái gì tư cách cùng ta hoành ta mệnh lệnh ngươi hậu viện nhi những cái đó xài, đêm nay cần thiết cho ta phép xong nếu không cũng đừng muốn ăn cơm ngủ a văn lạnh lùng nhìn nàng một cái cười lạnh một tiếng mama cần phải suy xét rõ ràng ta nguyễn tử quân nói chuyện chính là từ trước đến nay nói một không hai hồng ma bị ánh mắt của nàng hãi hãi Ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, cường tự chấn định nói, cọ tới cọ lui lại nhảy dài dòng, ta xem ngươi là da ngứa có phải hay không. Rồi tuy rằng vẫn luôn ở chịu, lại không có rừng ở A Văn trên người. A Văn biết này giai đoạn trước ra vai phủ đầu huy hiếp lực đã đạt tới, ngược lại cười, nếu ma ma phân phó, ta đây liền đi công tác, rốt cuộc lánh nơi này tiền lương còn bao an bao ở, không thể cái gì đều không làm đúng không. Nàng cười khanh khách hỏi một người, đã biết hậu viện phương hướng. không nhanh không chậm chiều hậu viện đi đến Thằng đến chung quanh không ai trên mặt nàng ý cười mới lạnh băng xuống dưới cái này hồng mama nếu là thật dám trêu chọc nàng cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác còn có cái kia bom hẹn giờ trần quả nhi nếu là không giải quyết trước sau là cây châm ngạnh ở trong lòng a văn nhìn mãn viện tử xài, cái kia so với chính mình cánh tay đều còn thô dịu tấm tác hai tiếng ai thán nói quả nhiên trên đời thống khổ nhất vẫn là bán đứng thể lực sống Bù một buổi trưa xài a văn mệt mồ hôi đầy đầu Nhưng nàng rốt cuộc quá nhỏ, phách tốt cũng mới một tiểu đôi mà thôi, viện này xài, chiếu nàng tốc độ, chỉ sợ muốn bổ tới hai tháng sau đi đi. Nàng dối người, nhìn xem thời gian cũng tới rồi cơm điểm, liền ném xuống dịu rời đi hậu viện. La bà tử là hồng ma ma trùng theo đuôi, nàng bị hồng ma ma chỉ thị, chuyên môn nhìn chằm chằm áp văn làm việc, sau đó đem người sau nhất cử nhất động toàn bộ nói cho cấp hồng ma ma. Ma ma, kêu nha đầu sức lực quá tiểu, một buổi trưa mới bổ mười tới căn nhi, như vậy đi xuống. chỉ sợ muốn nói chết. Hồng ma ma hừ lạnh một tiếng, dám cùng ta hoành, ta xem nàng đến lúc đó không quỳ xuống dưới cầu ta, ngươi tiếp tục đi nhìn. La bả tử ai một tiếng, lại vội vàng đi vào hậu viện tường viện ngoại, chỉ là trong viện lại không một người, nàng quýnh lên, chạy đi vào, không nghĩ tới môn lại bị đột nhiên đóng lại. Nàng vội vã tiến lên gõ cửa, mở cửa mở cửa, ai ở bên ngoài, chán sống, có biết hay không ta là ai, chạy nhanh mở cửa. A văn vô vô tay, ha hả cười. Mặt vô biểu tình xoay người liền đi. Nói là ăn cơm, kỳ thật cũng chính là một cái thùng gỗ bên trong có chút thưa thất kéo cháo, giỏ rau có chút phát hoàng màn thầu. Tất cả mọi người ngồi vây quanh ở trong sân, mỗi người bưng chén cùng sợ ai đoạt giường như mồm to uống cháo ăn màn thầu. A Văn tìm một vòng cũng không có tìm được chén đua ở địa phương nào, vừa hỏi mới biết được, mọi người đều là ngay từ đầu liền lên chén đũa hồng ma ma căn bản là không có kế hoạch A Văn phần. Nhìn thùng cũng không mấy hạt gạo, A văn méo miệng tay trái hai cái bắt hai cái bánh bao nhéo, tay phải cầm một cái hướng trong miệng đưa, sau đó một mình tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống gặm màn thầu. Trong viện hai ba mươi người cũng không dám tin tưởng nhìn nàng, lại nhìn xem kia màn thầu rổ, sau đó rốt cuộc có người dẫn đầu vọt qua đi, ngay sau đó lại là vài người, cuối cùng chính là một đám người vọt qua đi, cùng điên rồi dường như đoạt màn thầu. Vì sợ bị ương cập, A Văn chạy nhanh trốn thật xa, an tâm ăn chính mình màn thầu, tuy rằng ngạnh chút còn có mùi múc nhi. bất quá trước lấp đầy bụng lại nói bất quá màn thầu còn không có ăn xong hồng ma ma lại cầm roi hấp tấp xông tới đại gia vừa thấy đến nàng lập tức lập tức giải tán sau đó sợ hãi nhìn nàng thậm chí còn có đem không ăn xong màn thầu hướng trong quần áo tác hồng ma ma phẫn nộ nhìn đại gia trong tay roi đã chịu chúng gần nhất một người người nọ đau hoa hoa kêu to hồng ma ma khí lại kêu mấy người đem mọi người làm thành một vòng tròn roi không lưu tình chút nào cốt đánh ta cho các ngươi ăn bụng, cho các ngươi chỉ ăn không làm việc Đây chính là các ngươi hai ngày cơm, hảo a, các ngươi dùng một lần ăn xong rồi, dư lại hai ngày cũng đừng quản ta mớn, Ai nếu là dám ăn vụng, ta lột hắn ra, đều cho ta quỳ xuống. Tất cả mọi người sợ tới mức đại khí cũng không dám đứng ra, sôi nổi quỳ trên mặt đất run rẩy. Lúc này có một người nhìn đến A Văn còn đứng ở phía sau, kỳ thật vốn dĩ ngày thường các nàng ăn này đó đều là có số lượng, mỗi người chỉ có một, nếu không phải A Văn trước cầm ba cái, những người khác cũng sẽ không đi đoạn. Nàng chỉ vào Á Văn nói. Là nàng trước lấy, là nàng mang đầu. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, cái này tất cả mọi người chỉ vào A Văn, đều nói là nàng kích động đại gia. Hồng Mama giận không thể át nhìn A Văn, đặc biệt là người sau trong miệng còn nhai màn đầu, nàng vài bước đi vào A Văn trước mặt, mắng, hảo ngươi cái tiện nhân, ta có làm ngươi ăn cơm. Ngươi xài đều phách xong rồi. Ngươi dám làm lơ lời nói của ta, xem ta hôm nay không đánh ngươi răng rơi đầy đất ta liền không phải hồng Mama. ma. A Văn không kiên nhẫn nhìn nàng một cái. hồng ma ma đã dơ roi đánh lại đây nàng cùng sát thủ đều đối kháng quá huống chi là loại này chỉ biết lấy roi hù dọa người lao bà từ đâu bước chân hơi hơi một bên nàng liền tránh đi hồng ma ma quất hồng ma ma khó thở trong lòng lại có chút sợ hãi xem ra cái này nguyễn tử quân vẫn là có chút bản lĩnh nàng cường tự hoành mặt đánh không lại a văn chỉ có thể lấy roi đi đánh những người khác trong lúc nhất thời mãn viện tử đều là khóc tiếng la a văn mắt lạnh nhìn này hết thảy tuy rằng trong viện khóc tiếng la mấy ngày liền nhưng bên ngoài nhưng không ai tới ngăn lại thầm nghĩ quả thực như la thúy hương theo như lời nơi này đã không có người quản đêm dài thời gian hồng ma ma ngồi ở trên giường lẳng lặng phát ngốc môn đột nhiên bị mở ra nàng nói câu ai la bà tử đi vào phòng nịnh nọt cười nói ma ma là ta hồng ma ma trên mặt tức khắc giận dữ mắng, làm ngươi xem cá nhân đều xem không được đồ vô dụng về sau ngươi mỗi cơm hai cái bánh bao cho ta giảm bớt một nửa la bà tử vẻ mặt đau khổ đi vào mép giường Ma ngươi là không biết, cái kia Nguyễn Tử Quân cũng dám đem ta nhốt ở hậu viện, ta chụp nửa ngày môn cũng không ai tới cấp ta khai, lúc này mới theo xài đôi bỏ lên trên nóc nhà. Mama, ta cảm thấy, lúc này đây chúng ta gặp được đối thủ, cái này Nguyễn Tử Quân bất đồng với những người khác, chúng ta không thể dùng thường lui tới phương pháp đối phó nàng. Hồng ma ma hầu nghi nói, hay là ngươi có biện pháp? Tân giả khố là thống nhất ngủ ở một cái phòng lớn, tất cả mọi người ngủ dưới đất, chân rửa gần chân vai đắp vai, A văn ngủ ở nhất bên cạnh. Nỗ lực đem chính mình dán ở trên tường, mới không đến nỗi bị bên trái người đè nặng. Cô nương cô nương, ngủ rồi. Bên hai truyền đến rất nhỏ tiếng gọi âm ý. A văn quay đầu, nương mỏng manh ánh trăng, nhìn ra là ban ngày cái kia bị đánh lao phụ nhân, nàng nghi hoặc nói, làm sao vậy? mười 219 thần bí bà bà. Lao phụ nhân ho nhẹ vài tiếng, thân thể vừa thấy liền rất không tốt, nàng cười cười, thanh âm thực hiền từ, cô nương, ngươi hôm nay cũng thật dũng cảm, lâu như vậy tới nay. Ngươi vẫn là cái thứ nhất dám phản kháng người. A văn ha hà hai tiếng, tiếp tục đối mặt vết tưởng, không có gì, ta chỉ là chịu không nổi khí mà thôi. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu tân giả khố căn bản không ai quản nói, kia thuyết Minh bên ngoài cũng không để bụng rốt cuộc là ai quản lý tân giả khố, càng sẽ không để ý nàng hay không phản kháng hoặc là không phục quản. Lão phụ nhân lại là cười, kỳ thật ngươi chỉ là so người khác xem minh bạch chút, hôm nay nếu không phải ngươi, đổi làm bất luận kẻ nào, chỉ cần dám phản kháng. kia lão bà tử cũng sẽ không đem người thế nào, nơi này cùng bên ngoài, căn bản là thành hai cái thế giới. A Văn trong lòng hơi hơi chấn động, hay là cái này lão phụ nhân nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng bất động thanh sắc nói, đúng vậy, ta chỉ là chịu không nổi này khí, bắt nạt kẻ yếu là loại người này bệnh chung, ta nếu so nàng hành, nàng tự tin liền không đủ. Lão phụ nhân lại ho khan hai tiếng, mới tiếp tục nói, ngươi kêu ta đình bà bà đi, ta nghe các nàng nói ngươi kêu tử quân đúng không? A Văn nhàn nhạt từ một tiếng, không tính toán nói thêm gì nữa. Đinh bà bà ha hả cười, chờ mình, như làm ngộng ngự giống nhau, ngày hôm trước buổi tối, ngủ luôn có chút không yên ổn. A Văn trong lòng cảnh giác, xoay người, nhẹ giọng nói, Đinh bà bà, nếu không chúng ta qua bên kia ngủ đi, bên này phong thủy không tốt, ta ngủ không được. Đinh bà bà nhìn nàng một cái, không hề nghĩ ngợi liền đứng lên, A Văn liền thu thập chính mình đổ vật đỡ nàng đi đến nhất bên trái giữa tường vị trí ngủ hạ. Đêm khuya tĩnh lặng. Cửa phòng đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, đi vào tới hai cái lén lút người. Trong đó một người nói, là bên kia. Một người khác lại nói, bên phải bên phải, ta tận mắt nhìn thấy đến, hơn nữa vẫn là nhất bên cạnh kia một cái. Hai người y mập tở rõ thẻ tịt tiếng bước chân đi vào nhất bên phải. Sau đó một bao tải đem cái kia ngủ lợn chết giường như người bộ vào bao tải. Môn lại nhẹ nhàng đóng lại, tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh dường như. A Văn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, khỏe miệng lại treo cười lạnh. đã có người muốn ra tay, tia nàng cũng đến buổi chơi chơi mới lại a. Hôm sau trời còn chưa sáng, hồng ma ma thanh âm liền ở phòng trong vang lên, rời giường rời giường, nhanh lên cho ta rời giường. Ai cuối cùng một cái ra cửa, giữa trưa không chuẩn ăn cơm, tất cả mọi người một lăn long lóc bỏ dậy, hoang mang rối loạn mặc quần áo ra cửa. A văn đỡ đinh bà bà sen lẫn trong trong đám người đi ra ngoài, sáng sớm yếu điểm đến, la bà tử dựa gần số, bởi vì trời còn chưa sáng. nàng cũng xem không lớn thay người chỉ là đến một lần phát hiện thiếu một người liền hô mọi người xem xem ai còn không tới như thế nào thiếu một người hồng ma ma cùng nàng liếc nhau trong mắt cười giữ tận chợt lóe mà qua mọi người đều cho nhau nhìn nhìn trong đám người đột nhiên có một người cao giọng nói thiếu cái mao lão bà tử buổi sáng lên liền chưa thấy được nàng người hồng ma ma hơi hơi sửng sốt chẳng lẽ không phải hẳn là thiếu nguyễn tử con sao như thế nào thiếu mao lão bà tử Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nghĩ nghĩ. Thử thăm dò nói, Nguyễn Tử Quân nhưng ở. A Văn nhấc tay, mờ mịt nói, ở. La bà từ sợ tới mức lùi lại một bước, nhìn đến hồng ma ma trong mắt dò hỏi chi sắc, nàng cũng là lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. An bài công tác, đại gia liền bắt đầu xuống tay làm lên, A Văn như cũng là phụ trách phép xài, nàng biết hồng ma ma căn bản chính là khó xử nàng. Bất quá liền tính nàng không có hoàn thành công tác, hồng ma ma cũng không làm gì được nàng. Phách xài bổ hơn một canh giờ, cuối cùng tới rồi giờ thịnh, A Văn ở cửa nhìn nhìn, lại không thấy bất luận kẻ nào đi ăn cơm sáng, nàng đi ra ngoài hỏi cá nhân, mới biết được nơi này căn bản là không có cơm sáng có thể ăn. Vốn dĩ liền công tác thật lâu, vừa mệt vừa đói không nói, còn không thể ăn cơm sáng, A Văn trong lòng chuyển cái không ngừng, nghĩ như thế nào đi tìm chút ăn, bất quá đang ở nàng phát sầu hết sức, ngoài tường lại ném vào tới một cái bố bao, vừa lúc dừng ở A Văn bên chân. A Văn nghi hoặc nhặt lên bố bao mở ra vừa thấy, lại là ba cái bạch diện màn thầu, còn nóng hâm hập, đây là có chuyện gì. Nàng bò đến xài đôi mặt trên da bên ngoài xem, vừa lúc có thể nhìn đến ngoài tường người nào đó. Vô danh cười hì hì vây vây tay, nhảy liền lật qua đầu tường, đi vào A Văn trước mặt, cười nói, đói bụng đi, ta biết nơi này không có cơm sáng ăn, ngươi chạy nhanh sấn nhiệt tan đi. Phần 73 A Văn Hồ nghi nhìn hắn, trên tay lại không có khách khí, cầm lấy màn thầu liền ăn. Ngươi như thế nào biết? Dừng một chút, lại sửa lời nói, nhị điện hạ làm ngươi lại đây. Vì cái gì? Vô danh một bộ bị thương biểu tình, chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng chỉ có nhị điện hạ sao, liền không có ta tồn tại? Nói như thế nào ta cũng sáng tinh mơ cho ngươi đưa màn thầu tới, ngươi dù sao cũng phải nói câu cảm ơn đi. A Văn Thành Thành thật thật nói câu cảm ơn, tiếp tục nói, các ngươi nếu biết là ta, kia vì cái gì? Điện hạ lên tiếng, làm ta hảo hảo nhìn ngươi, đừng làm cho ngươi chịu một chút uy khuất. Điện hạ chính là đem ngươi để ở trong lòng Vô danh hài hước một tiếng nói A văn ha hà -ha hai tiếng Không dao động, tuy rằng ta không biết Các ngươi có gì ý đồ Bất quá ta nhận thức nhị điện hạ Là tuyệt đối sẽ không làm lô vốn mua bán Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo Ngươi nói thực ra, rốt cuộc đánh Cái gì chủ ý Vô danh tiếp tục đánh ha ha, lại không có lại nói mặt khác Kỳ thật ta văn cũng biết hỏi Không ra tới, liền rời đi đề tài Lần đó ta nhìn đến thái tử cũng ở Ta liền muốn hỏi một chút thái tử có phải hay không cũng biết ta thân phận vô danh sở trường chỉ chỉ nàng ngươi thật đúng là to gan lớn mật ngươi có biết chính mình phạm chính là tội khi quân ngươi có phải hay không thật sự không có đương điện hạ cùng thái tử là một chuyện a văn chừng hắn một cái sao có thể ta chỉ là cảm thấy thái tử người thực hảo nhị điện hạ nói đâu tựa hồ cũng có thể đủ bao dung sai lầm của ta nếu không ta làm sao dám như vậy trắng trận táo bạo gặp ngươi chỉ sợ trốn tránh các ngươi đều không kịp vô danh gật gật đầu điều này cũng đúng Xem ra vẫn là Điện Hạ hiểu biết đâu, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không sợ trời không sợ đất. A Văn Ha hả hai tiếng, không chút khách khí chỉ vào kia một đống núi cao xài nói, nếu ngươi đã đến rồi, kia dứt khoát người tốt làm tới cùng, giúp ta đem này đối xài cũng bỏ đi, nếu không ta giữa trưa đã có thể không có cơm ăn. Vô danh phun cười, ngươi không cơm ăn, kia hôm qua giữa trưa là như thế nào giải quyết, ngươi nơi này hết thể ta nhưng đều muốn hội báo đến Điện Hạ nơi đó đi, Điện Hạ quả nhiên nói không sai. Chỉ có ngươi khi dễ người phần, không có người khác khi dễ phần của ngươi. Nói xong ở A Văn trên mặt nắm một phen, chợt lóe thân lại nhảy ra ngoài tường. A Văn xoa có chút đỏ lên mặt, hư hư hai tiếng, ăn xong cuối cùng một ngụm màn đầu, nhận mệnh cầm dịu bắt đầu phách xài công tác. Hồng ma ma cau mày cả giận nói, một tiểu nha đầu đều không đối phó được, đây là ngươi nói rất đúng biện pháp. La bà tử run run rẩy rẩy nói, này ta cũng không biết sao lại thế này à, nàng rõ ràng là ngủ ở bên kia. Ai biết phát thần kinh dường như thay đổi phương hướng, chúng ta ném ở giếng hẳn là chính là Mao Lão bà tử không sai. Hồng ma ma một roi chịu trên mặt đất, quát lớn nói, ta sẽ không biết. Thật là đáng giận, xem ra đến mặt khác nghĩ biện pháp. Giữa trưa thời điểm, có ngày hôm qua vết xe đổ, hồng ma ma hôm nay nhìn mỗi người múc cơm lấy màn đầu. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể lấy một cái, đương nhiên là bà tử ngoại trừ. Tới rồi áp văn thời điểm, hồng ma ma tự mình động thủ cho nàng chọn cái nhỏ nhất. A văn lại xem cũng không xem, lo chính mình cầm hai cái lớn nhất. Đứng lại. Hồng ma ma cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết chỉ có thể lấy một cái sao, ai làm ngươi lấy hai cái, cho ta còn trở về. A văn quay đầu mắt lạnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ta làm chính là thể lực sống, ăn tự nhiên muốn nhiều chút, ngươi không cho ta ăn no, ta bán thế nào lực công tác đâu. Ngươi, ngươi quá đáng giận. Hồng ma ma khí roi ra lại chiều A văn trên người chiều qua đi, chẳng qua như cũng là không có đánh. nàng không tin tả lại huy mấy roi người không chịu đến không nói ngược lại làm cho chính mình lảo đảo hơi kém ná quỵ a văn đi đến đinh bà bà bên cạnh lại đình cũng không đình tránh đi chính mình tìm cái dâm mát địa phương ngồi xuống đinh bà bà nhìn nàng một cái tiếp tục ăn cơm nàng biết a văn làm như vậy mục đích là vì tránh cho nàng bị hồng ma ma đoán hận thượng bất quá hai người lời tuy nhiên không nhiều lắm lại tâm hữu linh tê bởi vì mao lão bà tử mạc danh mất tích mọi người đều nhân tâm hoảng sợ không có hồng ma ma ở Đại gia cũng đều thích liêu chút bắt quái đề tài. Nghe nói không có, mao lão bà tử là bị yêu quái bắt đi. Sao có thể, cho dù có yêu quái, cũng không dám ở trong cung đến đây đi, nơi này chính là thiên tử địa bàn ta tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, ta nghe nói à, nàng là bị bí mật xử trí. A văn dựng lỗ thai sau khi nghe xong, cười cười, đi vào đinh bà bà bên cạnh hỏi, là ngươi nói ra đi đi. Đinh bà bà không phủ nhận cũng không có khẳng định, chỉ là nói, như vậy một cái tánh mạng cứ như vậy không có. Thật là đáng tiếc. A Văn tiếp tục nói, ngươi ngày ấy mở miệng nhắc nhở ta, ta còn không có nói cảm ơn, bất quá ta cũng không tính toán nói cảm ơn, bởi vì ta biết ngươi là có điều đồ. Đinh bà bà nhìn nàng một cái, tiểu cô nương, hà tất như vậy không tin người đâu, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến ngươi như vậy tiểu nhân tuổi liền tăng mệnh, kia chẳng phải là so mau lão bà tử còn đáng tiếc. A Văn khẽ cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ ở chỗ này ngây người thật lâu. Ngươi cái chán này nói vết sẹo hẳn là trước kia phạm sai lầm lạc hạ đi, ngươi trong mắt tuy rằng từ thiện, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ toát ra mãnh liệt hận ý, ngươi ở Tân Giả khố phía trước, nhất định cùng người kết thủ. hơn nữa rất có khả năng là bởi vì này mới đến đến nơi đây, ngươi một lòng nghĩ phải rời khỏi nơi này đi báo thủ. ta nói nhưng nói. Đinh bà bà trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, chợt cười nói, tiểu cô nương, thông minh là chuyện tốt, nhưng nếu là thông minh quá mức, đã có thể thành chuyện xấu. A Văn lại nửa điểm không sợ. Tiếp tục nói, ngươi ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn là đã chịu quá tốt đẹp giáo dục, phía trước thân phận hẳn là không thấp, ngươi sở dĩ đối ta tỏ vẻ hào ý, là bởi vì ngươi tưởng rời đi nơi này, hoặc là nói, làm ta giúp ngươi rời đi nơi này, sau đó ngươi liền có thể đi tìm ngươi kẻ thù báo thù. Chương 220 chiêu giải quyết Đinh bà bà dừng một chút, trong ánh mắt rốt cuộc có một bi ai, ta biết, ngươi không cần phải giúp ta, cho nên ta nguyện ý trao đổi, từ ngươi hai ngày này cách làm tới xem. Ta tưởng ngươi đối cái kia hồng ma ma là cực kỳ không hài lòng, ngươi thậm chí muốn thay thế. A Văn trong lòng hơi hơi nhảy dựng nay vẫn là nàng lần đầu gặp được một người, có thể đem nàng tâm tư xem như vậy xuyên, cái này làm cho nàng thực không thoải mái. Trước nay chỉ có nàng nghiền ngẫm người khác tâm tư phân, nhưng ngày nào đó có người có thể dễ dàng đoán ra nàng tâm tư tới, nàng liền cảm thấy không an toàn. Đinh bà bà lại cười cười, trong ánh mắt đã tràn ngập từ thiện, tiểu cô nương ngươi đừng khẩn trương, ta biết ngươi thực thông minh. Kỳ thật ngươi cùng ta nhận thức một người rất giống, ta nhìn đến ngươi liền cảm thấy thích, lao bà tử ta ở trong cung sống hơn 40 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua. Hơn 40 năm, lưu Chiêu mưu phản đến bây giờ cũng mới 13-14 năm mà thôi, tiền nhiệm nguyên đế tổng cộng cũng liền tại vị 15 năm, chẳng lẽ nói trước mắt người này thế nhưng chính mắt thấy tam đại quân vương thay đổi. Đinh bà bà nhìn ra nàng nghĩ hoặc, gật đầu nói, không tội, ta 10 tuổi tiên cung, đến bây giờ vừa vặn 42 năm, ta đã thấy người. So ngươi ăn quà cơm còn nhiều đâu a văn há miệng thở dốc đinh bà bà ngươi rốt cuộc là ai đinh bà bà thở dài một tiếng ta là ai không quan trọng quan trọng là ta có thể giúp ngươi hoàn thành ngươi tâm nguyện ta cũng biết ngươi sớm muộn gì đều sẽ rời đi nơi này ta chỉ là muốn cho ngươi đi ra ngoài thời điểm giúp ta một cái tiểu vội mà thôi báo thù hẳn là không phải là tiểu vội đi a văn cười một tiếng hồng ma ma đã, đã đi tới roi trên mặt đất đánh bạch bạch rung động cọ sát cái gì chạy nhanh đi làm việc nhi Nàng không dám đánh A Văn, liền chỉ có thể đánh đinh bà bà hết giận. Tầm nước muối roi đánh vào phía sau lưng thượng một trận nóng rất đau, đinh bà bà cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng, trong mắt lại có ý cười. Nàng biết, A Văn sẽ đồng ý, liền như cái kia nàng nhận thức người giống nhau, dù cho mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm lý lại là cực mềm mại. Hồng ma ma nhìn A Văn bóng dáng. Hận ngừa răng. Chờ lát nữa là đoạn ma ma đưa quần áo lại đây. La bà tử túi đầu không lưng, đúng là, ta đã chuẩn bị hảo. Chờ lát nữa à, liền đem tất cả mọi người tập hợp ở bên nhau, dư lại chỉ cần đoạn ma ma ra ngựa là được. Hồng ma ma giữ tận cười, tính ngươi còn có điểm thông minh. A văn chính cố sức huy động dịu. Nghe được bên ngoài có người kêu, nàng đứng thẳng thân mình. Nhanh lên nhanh lên. Đoạn ma ma tới, đây chính là so diêm vương ra đều còn đáng sợ người. Nguyễn Tử Quân, ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên ra tới. Đoạn ma ma tới. Có người thúc giục nói. A văn nga một tiếng. Bung dịu đi ra ngoài. Tân giả khố người đều chỉnh tề chạm thành mấy bài. Á Văn cũng đứng ở trong đám người. Đoạn ma ma vẻ mặt không tốt. Phía sau đi theo mấy cái tam đẳng tiểu cung nữ. Mỗi người đều ôm một đống quần áo. Ít nhất cũng có mười mấy người. Trong cung phi tần đông đảo. Á Văn nhìn kêu ít nhất có thể xếp thành sơn quần áo. Có một loại cuộc sống này khi nào mới là cái đầu bi thương cảm giác. Người người còn có người lại đây đem quần áo lấy đi vào. Đoạn ma ma tùy tay chỉ vài người. a Văn chỉ chỉ chính mình. Ta. Nghĩ nghĩ, đi ra ngoài. Đoạn ma ma hừ lạnh một tiếng, các ngươi đều cho ta cẩn thận cẩn thận. Đây chính là các vị nương nương quần áo, nếu là dám can đảm cho ta hư hao từng đường kim mũi chỉ, kia nhưng chính là rơi đầu sự. A văn từ nhỏ cung nữ trong tay tiếp nhận quần áo, vừa mới đi rồi hai bước, dưới chân lại bị một vướng, đột nhiên không kịp phòng ngửa té ngã trên mặt đất, quần áo rơi xuống đầy đất. Tất cả mọi người hít hà một hơi, hoặc đồng tình hoặc vui sướng khi người gặp họa. càng có bỏ đa xuống giếng giả e sợ cho a văn sẽ không bị phạt dường như hét lớn đây chính là quý phi nương nương quần áo nương nương nếu là trách tội xuống dưới chẳng phải là liên lụy chúng ta toàn bộ tân giả khấu người đoạn ma ma không đợi a văn bỏ dậy liền lệnh giọng phân phó phía sau người đem nàng cho ta bắt lại nàng này dám đôi quý phi nương nương bất kính tội đáng chết vạn lần kéo xuống đi thật mạnh đánh lời này chính là muốn đem a văn đánh chết từ bỏ hồng ma ma cười lạnh một tiếng nếu cái này nguyễn tử quân không sợ nàng chia bên ngoài ma ma tổng hội sợ đi trong cung mỗi ngày đều có cung nữ vô duyên vô cớ chết đi nàng một cái tân giả khố người bị đánh chết thật sự không coi là chuyện gì a văn bị hai cái cung nữ áp liền đi ra ngoài đi tới cửa nàng đột nhiên tránh thoát hai quay đầu nói đoạn ma ma muốn đánh ta có thể bất quá ta trước cho ngươi để cái tình nhi lúc này đây ngươi tốt nhất là có thể đánh chết ta nếu không ta chính là cái mang thủ đoạn ma ma bị nàng xem cả người phát mau thẹn quá thành giận còn thất thần làm cái gì kéo xuống đi a văn cười lạnh một tiếng đột nhiên dương giọng nói đoạn ma ma ta vừa tới trong cung không hiểu quy củ không biết tự khánh đế đăng cơ tới nay này cùng thái giám đối thực quy củ còn ở đoạn ma ma cả người chấn động đột nhiên quay đầu hoảng sợ nhìn a văn a văn ha hả cười đoạn ma ma nếu là không biết nếu không ta làm ta bằng hữu đi hỏi một chút hoàng hậu nương nương ngươi cũng biết nàng thường xuyên ở hoàng hậu trước mặt ra vào hỏi một chút hẳn là không thành vấn đề hoặc là trực tiếp hỏi người mặt trên quản sự ma ma đi. Kia hai cái cung nữ thấy đoạn ma ma sắc mặt khó coi, liền phải một lần nữa đem A Văn bắt lấy, đoạn ma ma lại quát lớn nói, dừng tay. A Văn hơi hơi mỉm cười, đi vào đoạn ma ma bên người, nhìn trên mặt đất quần áo đáng tiếc nói, thật là đáng tiếc tốt như vậy quần áo, bất quá tẩy tẩy hẳn là vẫn là nhìn không ra tới cái gì. Đoạn ma ma, ngươi nói đi. Đoạn ma ma lùi lại một bước, trong mắt có rõ ràng hoảng loạn, nửa ngày mới miễn cưỡng cười nói, trong cung quy củ nghiêm ngặt, Tự khánh đế đăng cơ lúc sau, liền hủy bỏ cung nữ thái giám đối thực chế độ, tính, quý phi nương nương luôn luôn nhân tử, sẽ không bởi vì điểm này việc nhỏ liền trách tội ngươi, ngươi lui ra đi. A văn phúc phúc, không người lui về chính mình vị trí. Hồng ma ma cùng la bà tử hai mặt nhìn nhau, này mắt thấy liền phải đại công cáo thành, như thế nào đột nhiên cứ như vậy phát triển. Hồng ma ma có nghĩ thầm hỏi, đoạn ma ma lại như phía sau có quỷ dường như, làm người buông quần áo nhanh chóng liền đi, nàng chiều la bà tử đưa mắt ra hiệu. Người sau hiểu ý, chạy nhanh đuổi theo, làm việc làm việc. Hồng Ma Ma trong lòng buồn bực, roi trên mặt đất chịu bạch bạch rung động. Đinh Bà Bà đi vào A Văn bên người, hỏi: Ngươi vừa rồi kia lời nói nhưng có căn cứ? A Văn nhàn nhạt nói: Nếu là không có căn cứ, ta như thế nào sẽ nói xuất khẩu đâu? Cái này Đoạn Ma Ma cũng là buồn, nàng kia lộ ở nửa bên uyên lương thuệ, nhưng còn không phải là chiêu cáo thiên hạ nàng có thân mật sao? Đinh Bà Bà gật đầu khen: Ngươi là cái thận trọng hài tử. cái này hồng ma ma không đủ sợ hãi phải đối phó nàng rất đơn giản ngươi nghe ta một lời không ra hai ngày nơi này liền có thể trở thành ngươi vật trong bàn tay là đêm a văn trộm viết cái tờ giấy đinh bà bà nói qua giờ hợi mặt là đổi gác khe hở nhìn thời gian không sai biệt lắm nàng lặng yên không một tiếng động trèo tường ra cửa trong đầu hồi ức đinh bà bà nói lộ tuyến một đường cơ hội là thông suốt đi tới đồ sứ các đồ xứ các cửa thủ hai cái thị vệ hai người đều ngáp liên miên lại không dám đi ngủ A Văn lấy ra sáng sớm chuẩn bị tốt ná, sau đó đem tờ giấy dùng dây nhỏ buộc ở hòn đá nhỏ thượng, lại đối với trong đó một cái thị vệ bắn qua đi. Ai ra, ngươi đánh ta làm gì? Trong đó một người cả giận nói. Một người khác mở mịt nói, ta khi nào đánh ngươi, ta động cũng chưa động quá. Cái kia bị đánh trúng người trên mặt đất nhìn nhìn, tìm được đánh trúng chính mình kia viên cục đá, thấy mặt trên cột lấy một cái tờ giấy, hắn nghi hoặc gỡ xuống tới vừa thấy, lại là kinh hãi, ngươi thủ, ta đi báo cáo riêng Mama. đã xảy ra chuyện. Sau đó liền cầm tờ giấy đi tìm người. Diêm Ma Ma mang theo người tới đồ sứ các, trong tay nhéo tờ giấy, lạnh lùng nói, nếu đúng như tờ giấy thượng theo như lời, vậy có thể giải thích vì cái gì gần nhất luôn là đồ sứ số không cướp, người tới nột, cùng ta đi Tân giả Khố. A Văn chờ mình, bên ngoài liền truyền đến ồn ào nhốn nháo thanh âm, nàng nhìn Đinh bà bà nói, ngươi thật xác định đồ sứ liền giấu ở nàng giường phía dưới ám kết nội. Sẽ không đến lúc đó không có đi. Đinh bà bà cười khẽ thanh, Yên tâm đi, liền tính không có, cũng không ai biết là ngươi cáo mật, ngươi cũng không tổn thất cái gì, còn không nói ta có 10 phần nắm chắc, hồng ma ma lúc này đây, tuyệt đối ý nghĩ một cái. A Văn không hiểu, nếu ngươi biết chuyện này, vì cái gì không đi nói, như vậy cũng sẽ không ai như vậy nhiều quất. Này đó quất tính cái gì, ta chịu quá khổ nhưng xa xa so cái này lớn hơn, diệt trừ một cái hồng ma ma tuy rằng đơn giản, còn sẽ đến một cái hồng ma ma, ta hả tất đâu. Đinh bà bà nhàn nhạt nói. a văn hiểu rõ gật đầu tiện đà cười nói cho nên người lựa chọn ta đinh bà bà ha hả một tiếng ngủ đi ngày mai là cái hảo thời tiết hồng ma ma xảy ra chuyện thực mau khiến cho toàn bộ tân giả khố sôi trào trừ bỏ la bà tử còn lại người đều bị vui mừng nhảy nhót thế cho nên buổi sáng liền tính không ai kêu đại gia cũng đều vui sướng mặc tốt quần áo bất quá lại ở phòng trong dịu rít thảo luận tiếp theo cái tới tiền nhiệm sẽ là ai a văn mặc tốt quần áo nhìn đinh bà bà liếc mắt một cái mới cười đứng lên Đi đến trung ứng nhất, lớn tiếng nói, mọi người đều an tĩnh, an tĩnh, trước hết nghe ta nói hai câu. Tất cả mọi người mở mịt nhìn A Văn. A Văn ho nhẹ hai tiếng, bắt đầu rồi đêm qua đã tưởng tốt diễn thuyết, các ngươi biết ta là ai, nơi này liền không làm tự giới thiệu, bất quá ta nhũ danh A Văn, các ngươi có thể trực tiếp kêu ta A Văn là được. Chúng ta quản ngươi kêu gì A, có chuyện muốn nói có dám mau phóng. Có một cái trung niên phụ nhân thô khẩu nói. A Văn khép cười một tiếng, các ngươi cũng biết. Hồng ma ma từ trước tác phong vạn ác, nơi này ta tin tưởng hẳn là không có người sẽ thích nàng đi. Này không vô nghĩa sao, ai sẽ thích cái kia chết lao bà tử, chúng ta là hận không thể nàng bẩm thây vạn đoạn, hiện tại cuối cùng ông trời mở mắt, cuộc sống này cũng... A văn đánh gãy nàng lời nói, hết khổ. Các ngươi cảm thấy, cuộc sống này hết khổ sao? Đi rồi một cái hồng ma ma, này trong cung còn có bao nhiêu cái hồng ma ma, này roi ra tư vị chẳng lẽ các ngươi còn không có hưởng thụ đủ. Lại có người không kiên nhẫn hỏi. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Chương 221 chế độ cải cách. A Văn khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, ánh mắt kiên định mà cao thâm khó đoán, giống như ở trong cung làm việc những cái đó thế hệ trước ma ma giống nhau có khí thế, nàng nhàn nhạt nói, ta ý tứ rất đơn giản, chỉ cần các ngươi ủng lập ta làm nơi này quản sự, như vậy ta hứa hẹn, một, cơm cho các ngươi ăn no, nhị, quần áo cho các ngươi xuyên ấm, tam, giấc cho các ngươi ngủ đủ. Phòng trong một mảnh yên tĩnh, đủ loại ánh mắt dừng ở A Văn trên người. Nàng lại mày đều không có túc một chút, khỏe miệng ý cười trước sau phong khinh vân đạm chưa từng từng có một tia hoảng loạn. Rốt cuộc có người cười ha ha nói, loại này lời nói ngươi cũng dám nói ra làm, cũng không sợ cười đến rụng răng, thật là buồn cười, chúng ta dựa vào cái gì ủng lập ngươi, ngươi lại có thể cho chúng ta cái gì. A Văn không thèm để ý nàng cười nhạo, tiếp tục nói, ta có thể cho của các ngươi, ta vừa rồi đã nói qua, kỳ thật các ngươi cũng biết, liền tính mới tới quản sự, chỉ sợ cũng là đổi thang mà không đổi thuốc. Nói không chừng các ngươi đã chịu tra tấn còn sẽ làm trầm trọng thêm, nhưng ta lại có thể cho các ngươi muốn, các ngươi có thể suy xét rõ ràng, tân giả khố cũng không chịu bên ngoài quản, bên trong ra đợi một cái quản sự có gì không thể. Nàng lại lấy ra một khác tờ giấy, run run nói, đây là ta chế định công tác quy tắc chi tiết, các ngươi chung nếu là có người nhận thức tự, có thể tới cấp đại gia đọc một đọc, mặt sau không chỉ có có ta ký tên, còn có dấu tay nhi, chỉ cần ta có thể làm quản sự, các ngươi về sau hết thể đều dựa theo cái này tới. a văn nói này đó thật sự mới mẹ độc đáo khó hiểu chút có chút người vẻ mặt khinh thường có chút người ôm hoài nghi thái độ cũng có chút người trên mặt đã có dao động chi xác các nàng ở chỗ này chẳng phân biệt ban ngày hắc ngày công tác nhật tử khổ không nói nổi nếu a văn thật sự có thể thỏa mãn các nàng ăn no mặc ấm ngủ đủ vậy đủ rồi có hay không ai nhận thức tự tới cấp đại gia đọc một đọc chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ này mặt trên viết cái gì sao a văn lại lặp lại nói có người cử tay A Văn đem quy tắc chi tiết đưa cho nàng, hơi hơi mỉm cười, từng câu từng chữ, không cần rơi xuống bất luận cái gì một chữ. Người nọ đem quy tắc chi tiết cầm ở trong tay, chỉ là điều thứ nhất khiến cho nàng kích động thanh âm đều run dày lên. Điều thứ nhất, mỗi ngày thần chính khởi, tuất chính nghỉ. Buổi trưa có nửa canh giờ nghỉ chưa thời gian. Tất cả mọi người ồ lên một mảnh. sôi nổi muốn chen qua đi xem quy tắc chi tiết thượng viết. A Văn nhìn đại gia biến hóa, trong mắt có chắc chắn, nàng biết. Nàng này một bộ hiện đại làm việc và nghỉ ngơi thời gian khẳng định sẽ làm những người này tâm động. Trước kia các nàng đều là buổi sáng 6 giờ liền rời giường, buổi tối muốn 12 giờ qua đi mới có thể ngủ, không nói đến buổi sáng còn không thể ăn cơm sáng, giữa trưa cũng không có nghỉ ngơi thời gian. Xem đại gia đầy mặt mệt mỏi liền biết, đây là mệt nhọc công tác. Như thế nào lợi dụng hữu hiệu thời gian đạt tới lớn nhất hiệu quả. Hồng ma ma tuy rằng đề cao đại gia công tác thời gian, nhưng nghỉ ngơi thời gian không đủ, cơm cũng ăn không đủ no. Đại đại hạ thấp công tác hiệu suất. Tự nhiên mỗi người đều quá rất thống khổ. Nhưng A Văn như vậy một tan bài, công tác thời gian tuy rằng thiếu, nhưng nghỉ ngơi đủ rồi. Tinh thần đầu nhi đủ, công tác cũng ra sức. Nàng cũng không lo lắng không hoàn thành mỗi ngày trong cung công đạo nhiệm vụ. Cái kia niệm quy tắc chi tiết người dứt khoát đứng ở ghế trên, tiếp tục nói, đệ nhị điều, thực hành một ngày tam cơm chế độ. Đã có người hét lên, các nàng chưa bao giờ có ăn qua cơm sáng, này vẫn là lần đầu nghe nói có thể ăn cơm sáng. có thể không kích động sao. kia khi nào ăn cơm sáng, chúng ta lên đều thần chính, này có thể thành. Có người nghi hoặc nói. A Văn đứng ở phía trước, cười khanh khách nói, đúng vậy, có cái gì không hiểu, đều tới hỏi ta, thần chính rời giường sau liền ăn cơm sáng, các ngươi có 15 phút thời gian, chính ngọ đúng giờ ăn cơm trưa, cơm chiều thời gian ở dậu chính, ăn cơm vấn đề các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Đã có người kích động đầy mặt đỏ lên, thúc giục chạy nhanh tiếp theo niệm. Đinh bà bà nghe cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng ở trong cung sinh sống nhiều năm như vậy, như vậy quản lý lại trước nay chưa từng nghe qua, nhưng mỗi một cái, đều cảm thấy có đạo lý, đáng giá tinh tế cân nhắc. A Văn liền đứng ở chỗ đó trả lời vấn đề, ước chừng nửa canh giờ đi qua, thẳng đến bên ngoài có người thét to nói mới tới ma ma tới rồi, đại gia mới ngừng lại được. A Văn vỗ tay tập hợp, nếu ta giấy trắng mực đen viết ra tới, các ngươi liền không cần lo lắng cho ta chỉ nói không làm, ta bảo đảm. ngày mai này đó chế độ là có thể chính thức bắt đầu chỉ là hôm nay các ngươi còn phải trước hết nghe ta chúng ta trước nhất trí đối ngoại đại gia cùng kêu lên hẳn là kỳ thật giống các nàng loại người này thực hảo thu mua chỉ cần ngươi cấp ra so các nàng hiện tại còn tốt điều kiện cơ hồ không có người sẽ phản đối tất cả mọi người đi ra nhìn cái kia cùng hồng ma ma không có sai biệt oán độc ánh mắt trong lòng càng thêm cảm thấy muốn lủng lập tha văn công công nhìn mãn viện tử hỗn độn cùng một đám không vào mắt bà thím giả nhữ nhữ mày Giới thiệu nói, vị này chính là mới tới Dương Mama, về sau chính là tân giả khố quản sự. Hắn thậm chí không muốn nói thêm nữa vài câu, liền che lại cái mũi vội vàng đi rồi. Dương Mama trong tay roi vừa kéo, cả giận nói, nên làm việc đi làm việc, ai nếu là dám chậm một bước, cũng đừng trách ta trong tay roi không khách khí, hết thảy đều như cũ bất biến, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Nàng roi trên mặt đất quăng vài tiếng, lại không có thấy ai động một bước, nàng cả giận nói, các ngươi đều biết sao, còn không chạy nhanh hành động. A Văn lúc này đứng ra, nhàn nhạt nói, Dương Ma Ma đúng không, ngươi lại là phạm vào cái gì sai nhi, mới bị xung quân đã đến quản lý tân giả khố, ta xem ngươi đầy mặt toàn khí, chỉ sợ không quá nghĩ đến đi. Dương Ma Ma không thể tưởng được còn dám có người cho chính mình ra vai phủ đầu, thư lạnh một tiếng, không biết tốt xấu đồ vật, hôm nay ta khiến cho các ngươi nhìn xem, chủ tử nói chuyện thời điểm, sen mồm chính là cái gì kết cục. Nàng roi không chút do dự chiều A Văn ném qua đi. A Văn nhẹ nhàng một làm. Nhanh chóng đi vào Dương Ma Ma bên người, đem nàng nhẹ nhàng lược ngã xuống đất, sau đó một chân đạp lên người sau ngực, lạnh băng nói: "Ở trước mặt ta tự cao tự đại, ngươi còn chưa đủ tư cách, một câu, nơi này đã là địa bàn của ta nhi, ngươi hoặc là liền cho ta ngoan ngoãn nghe lời, hoặc là một cái hồng ma ma ta đều không bỏ ở trong mắt, huống chi là ngươi đâu." Dương Ma Ma nơi nào gặp qua như vậy chiêu thức, đau xương cốt đều phải tan thành từng mảnh, vừa rồi khí thế đốn vô, hoảng sợ nhìn Á Văn, nàng dáng người hơi béo có thể như vậy nhẹ nhàng đem nàng gác qua có thể thấy được người sau hẳn là có chút thân thủ a văn hừ lạnh một tiếng nếu là ngươi nguyện ý về ta còn đâu ta ở hảo ý nhắc nhở ngươi một câu vừa rồi nơi này người nhưng đều nghe được ngươi cũng dám tự xưng chủ tử đây chính là dĩ hạ phạm thượng như phản tội a ngươi nói ngươi là muốn chết đâu vẫn là muốn sống đâu phía dưới người đều phụ họa a văn nói đúng vậy thật là to gan lớn mật dám tự xưng chủ tử loại người này nên loạn côn đánh chết dương ma ma thấy a văn ủng hộ thanh như vậy cao cũng bị hoảng sợ không dám lại có nửa phần muốn chơi hoành tâm tư có người đem tân giả khố đại môn đóng lại hoàn toàn hình thành một cái cái vòng nhỏ hẹp a văn làm đại gia trước dựa theo phía trước phân phối nhiệm vụ công tác sau đó làm đình bà bà hỗ trợ nhìn chính mình rời đi tân giả khố tân giả khố cơm canh đều là từ nhà ăn đưa lại đây nơi này là sở hữu nhị đảng dưới cung nữ bọn thái giám ăn cơm địa phương mà phụ trách cơm canh phân phối chính là toàn bộ nhà ăn chủ quản sự A Văn hỏi vài người, tìm được rồi chủ quản sự Dương Kiên. Người này là cái lao thái giám, đầy mặt du quang phúc hậu, liền biết người sau ngày thường nhất định không có ăn ít. Công công, có cái kêu A Văn cùng nữ ở bên ngoài cầu kiến. Tiểu thái giám nhẹ giọng nói. Dương Kiên nghĩ nghĩ, không quen biết cái gì A Văn, liền xua tay không kiên nhân nói, đuổi đi, không quen biết. Tiểu thái giám đang muốn đi ra ngoài truyền lời, Dương Kiên lại đột nhiên nói, từ từ, làm nàng tiến bảo. Hắn hiện tại cái này sai sự chính là cái lưu nước luộc, rất nhiều người đều định bỡ, nói không chừng cái kêu kêu Á Văn cung nữ lại là phía dưới cái nào tư muốn tới cho chính mình tặng lễ. Tiểu Thái giám cấp Á Văn vén màn lên nói, Á Văn cô nương, có thể đi vào. Á Văn nói câu tạ, từ trong tay háo lấy ra cái đồ vật mang ở ngón cái thượng, sau đó mới thong thả ung dung đi vào đi. Gặp qua công công. Dương Kiên nhìn Á Văn, cảm thấy chưa từng gặp qua người như vậy, nghi hoặc nói, ngươi là cái nào tư. a văn không kiêu ngạo không xiểm định nói ta là tân giả khố tân giả khố dương kiên nhớ tới tân giả khố vừa mới thay đổi cái quản sự chẳng lẽ là tới định bợ chính mình liên nói tân giả khố tới ta nơi này làm cái gì a văn cười nói công công như thế thông minh hẳn là biết ta lần này tới mục đích đi nàng từ trong tay áo lấy ra 10 chương một trăm lượng ngân phiếu tay phải cầm đưa cho dương kiên nho nhỏ tâm ý không thành kính ý còn thỉnh công công vui lòng nhận cho dương kiên đôi mắt đều tái rồi Hối lộ hắn đều là chút hạ đẳng cung nữ thái giám, ra tay chỗ nào có như vậy rộng rãi. Hắn đang muốn đi lấy ngân phiếu, lại bị A Văn lộ ra tới ngón tay cái thượng đồ vật hấp dẫn, nhìn kỹ, sắc mặt bá một bạch, lập tức quỳ xuống sợ hai nói, nô tài khấu kiến. A Văn ngăn cả nói, "Ai, Dương công công không cần đa lễ, ta chỉ là phụ mệnh tới, ngài không cần khẩn trương, mau mời khởi đi, nếu là dẫn tới người khác chú ý, đã có thể không hảo." Dương Kiên hoảng sợ hẳn là, run rẩy đứng lên, lại không dám ngẩng đầu. A văn dơ dơ lên trong tay ngân phiếu, công công, này ngân phiếu chỉ là tiểu tâm ý mà thôi, ngươi liền thu đi. Dương Kiên lại là lắc đầu lại là xua tay, không dám không dám, cô nương cô câu ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, chỉ cần nô tài có thể làm đến, nhất định sẽ không chối tử. Trong lòng lại ở kêu hoan, hắn cái này nho nhỏ địa phương, như thế nào sẽ đưa tới lớn như vậy nhân vật đâu. Hắn ở trong cung làm việc cũng không phải 10-20 năm, như thế nào sẽ không quen biết đã văn ngón cái thượng nhận ban chỉ đâu. kia rõ ràng chính là thái tử, chẳng lẽ cái này A Văn là thái tử phái tới? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, cái này A Văn tự xưng là tân giả khố, như thế nào sẽ có thái tử nhận ban chỉ đâu? Nói nữa, thái tử như thế nào sẽ chú ý tới tân giả khố đâu? Hắn trong lòng nghi hoặc rất nhiều, lại không dám hỏi, sợ đắc tội trước mắt người. A Văn đem thái tử nhận ban chỉ mang lại đây, trên thực tế chính là thái tử ý tứ, hắn chính là có 100 đầu cũng không dám chậm trễ a. Chương 222 thức ăn giải quyết A Văn cười cười, công công quả thật là công chính vô tư, nói như thế tới nhưng thật ra ta đường đột. Nàng đem ngân phiếu thu hồi tới, tiếp tục nói, kỳ thật ta hôm nay tới, chỉ là nghe nói tân giả khố muốn cải cách, công công cũng biết hồng ma ma sự, mặt trên đã chú ý tới tân giả khố, chỉ là này trung gian còn cần công công giúp đỡ. Dương Kiên càng thêm cung kính, thầm nghĩ quả nhiên là thái tử phái tới, cô cô cứ việc phân phó, nô tài muôn lần chết không chối tử. A Văn con môi cười, công công nói quá lời. Ta chỉ là cái tân giả khố nho nhỏ quản sự, thật sự chịu không dậy nổi công công như thế đại lễ, bất quá tân giả khố tuy rằng chỉ là cái không người quản địa phương, nhưng có đôi khi vừa lúc là loại này không dẫn người chú mục địa phương, mới có thể phát sinh người chuẩn bị không kịp sự. Dương Kiên mày không tự giác nhăn lại tới, A Văn lời này ba phải cái nào cũng được càng làm cho hắn trong lòng hoàng sợ, giống nhau đi tân giả khố, liền tính là quản sự, cũng là đã làm sai chuyện nhi đại quản sự bị biếm tới đó đi, nhưng dựa theo A Văn trong lời nói ý tứ. Tựa hồ người sau cũng không biết bị biếm đi tân giả khố, càng như là có người cố tình ăn bài. Kia người này sẽ là ai đâu? A Văn ngón cái thượng thế nhưng beo thái tử nhận ban chỉ, có thể thấy được người sau ở thái tử trước mặt địa vị không thấp, người như vậy sẽ đi tân giả khố, chẳng lẽ là quan hệ đến hắn cả người run lên, càng thêm rũ thấp đầu, cô cô, ngài có cái gì phân phó, cứ việc nói đi. A Văn vừa lòng gật gật đầu, từ hôm nay trở đi, tân giả khố mỗi ngày tăng cơm, Thả chỉ có thể là ngày đó làm mới mẻ đồ ăn, tân giả khố tổng cộng 32 người, lượng cơm ăn nói vậy công công so với ta rõ ràng, mỗi cơm ta đều sẽ phái người lại đây lấy, không cần công công tự mình phái người đưa đi qua. Dương Kiên trong lòng kinh hãi, tân giả khố là cái dạng gì địa phương, nơi đó đều là nhất ti tiện người trụ địa phương, nhưng hiện tại lại yêu cầu thức ăn đúng chỗ. Hắn khó hiểu ngầm đầu, nay vì sao đột nhiên muốn sửa, phía trước vẫn luôn là hai cơm. A Văn ánh mắt lạnh vài phần. Ngự khí chân thật đáng tin uy nghiêm nói, công công, hay là chuyện này khó xử ngươi? Vẫn là ngươi không nghe minh bạch. Dương Kiên trong lòng khổ nói, chính là không minh bạch. Lại không dám hỏi nhiều, càng là loại này thời điểm, biết đến càng ít càng an toàn, nghị cũng chỉ là nhiều một cơm mà thôi. Nhiều lắm về sau đưa đủ rồi lượng đưa mới mẻ. Toại nói, cô cô hiểu lầm. Nô tài biết làm sao bây giờ? A văn gật gật đầu, làm bộ phải đi, lại đột nhiên nhớ tới khi nào. Lầm bầm nói, công công. Ta chỉ là cái nho nhỏ tân giả khố quản sự, nhận được công công chiếu cố, đa tạ. Dương Kiên nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Không cần đem nàng coi như là thái tử người, mà chỉ là một cái bình thường quản sự mà thôi. Cứ như vậy. Ngược lại tương đương với là cam chịu hắn phỏng đoán. Cái này A Văn, chính là thái tử phái tới, đến nỗi có cái gì bí mật nhiệm vụ, kia cũng không phải là hắn có thể biết đến. Cô cố yên tâm. Hôm nay sự, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Hắn bảo đảm nói. A Văn lúc này mới vừa lòng gật đầu, như thế liền đa tạ công công. Kia buổi trưa canh ba ta khiến cho người lại đây. Dương kiên túi đầu không lưng hẳn là, tự mình tặng A Văn rời đi. Trở lại tân giả khố. A Văn lớn tiếng tuyên bố nói, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, đại gia là có thể ăn đến cơm no, buổi trưa canh ba liền đi tắm người nâng cơm, dư lại làm được chính ngọ liền nghỉ ngơi. Tất cả mọi người hoan hô nhảy nhót lên, tưởng tượng đến có thể ăn đến cơm no còn có thời gian nghỉ ngơi, trên tay liền càng thêm ra sức Bởi vì quy tắc chi tiết thượng còn có một cái, mỗi ngày phân phối lượng công việc, ai nếu là trước tiên làm xong, là có thể trước tiên nghỉ ngơi. Này nhưng đều là xưa nay chưa từng có. Thừa dịp thời gian còn chưa tới, A Văn bắt đầu ký lục mỗi người công tác, cuối cùng đem sở hữu công tác tập hợp, lại chia làm tam đại loại, một loại là quần áo giặt hồ, một loại là chăn nệm giặt hồ, còn có một loại là soát buồn cầu. Tập hợp công tác, lại do hỏi mỗi ngày đại khái lượng công việc, sau đó nàng điểm trung bình xứng một chút. Dựa theo mỗi người sở am hiểu, đem người phân tam tổ, phân biệt phụ trách ba cái phân loại công tác. Tuy rằng phân phối đến soát buồn cầu nhân tâm trung bất bình, nhưng A Văn lại thêm vào cho khen thưởng, mỗi người mỗi tháng có thể có dư thừa một tiền nguyện bạc. Đương nhiên đây là nàng từ chính mình tiền bên trong khấu trừ tới, dù sao nàng đối chút tiền ấy cũng không để bụng. Đêm này đó cơ bản nhiệm vụ an bài hảo, cũng vừa vận chính ngọ, phụ trách nâng cơm người cũng đã trở lại. Hôm nay giữa trưa, là trước nay chưa thấy qua cơm, tuy rằng là gạo lức nhưng đã so từ trước cái kia nhìn không thấy mấy hạt gạo cháo cùng ngạnh màn thầu muốn hảo quá nhiều, không nói đến còn có cải trắng, tuy rằng nước luộc không nhiều lắm, đối những người này tới nói cũng đã là nhân gian mỹ vị. A Văn tuy rằng không quá ăn đến quán gạo lức lại cũng ăn mùi ngon, nhìn mọi người đều ngồi xổm cùng nhau ăn cơm, vừa nói vừa cười, cùng nàng mới vừa tiến vào thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nàng trong lòng cũng là vui mừng không thôi. Đinh bà bà bưng chén ở nàng bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Ta còn tưởng rằng việc này sẽ tương đối khó giải quyết, không nghĩ tới bị ngươi nhẹ nhàng thu phục. ngươi rốt cuộc cùng cái kia lão ra hỏa nói gì đó lời nói. A Văn nhịn không được cười lên một tiếng, lúc trước tiến cung thời điểm, nàng liền đem chính mình quý trọng nhất đồ vật tất cả đều treo ở trên cổ, để ngừa tiến cung thời điểm sẽ dùng đến. Đinh bảo bà nói qua Dương Kiên là cái chỉ so nàng xong rồi mấy năm thái giám, người như vậy, khẳng định là gặp qua một ít đại trường hợp. Lúc trước lưu huyền cho nàng nhẫn ban chỉ thời điểm, nàng còn cảm thấy phiến phức. Đi tìm Dương Kiên thời điểm cũng chỉ là thử một lần tâm thái, không nghĩ tới người sau thế nhưng thật đúng là nhận thức. Kể từ đó, liền tính nàng không mở miệng, Dương Kiên cũng sẽ đem nàng coi như là thái tử người. Chỉ là cố lộng huyền hư thôi, hù người, nói ra cũng thượng không được mặt bàn. Nàng có thể nói nàng là nương lưu huyền nhẫn ban chỉ trang trang bộ dáng sao. Bất quá chuyện này nàng cũng không sợ bị vạch trần, rốt cuộc từ đầu chí cuối nàng chưa bao giờ có nói rõ quá một câu, hết thể đều là Dương Kiên chính mình phán đoán ra tới. Phần 74. Dung Đinh bà bà nói, tại đây trong cung ngốc lâu rồi, ai đều sẽ có bệnh đang nghi, vốn dĩ chỉ cần chuyển một cái cong, lại càng muốn chuyển vài cái cong, ngược lại sự tình đơn giản phức tạp. Triệu tương sở nội, vô danh đem chính mình nhìn đến hết thảy đều đúng sự thật hội báo cấp lưu nham, cuối cùng cười ha ha nói, điện hạ, ngươi là không thấy được kia nha đầu, nói chuyện ra dáng ra hình, đem những người đó hủ chính là sửng sốt sửng sốt đặc biệt là cái kia dương kiên, nàng nói mấy câu đem người sau làm cho thấp thỏm lo âu. Ta liền chưa thấy qua như vậy có thể lừa gạt người nha đầu. Lưu Nham trong mắt cũng hiện ra một ít ý cười, nàng cũng dám dùng thái tử đưa cho nàng nhận ban chỉ, vẫn là trước sau như một gan lớn. Vô danh cười nói, nàng lá gan luôn luôn rất lớn, điện hạ, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, tân giả khố liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nàng lực ảnh hưởng rất lớn, ta cảm thấy có thể tìm một cơ hội đem nàng điều đến triệu tường sở tới. Lưu Nham nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đưa đi thanh cung. Vô danh không có chút nào kinh ngạc. một bộ ta liền biết đến bộ dáng điện hạ, không phải ta nói, thật vất vả gặp được như vậy cái thú vị người, trực tiếp đưa qua đi. Ta này tâm còn có chút liên tiếp, yên tâm, ở kia phía trước, ta sẽ làm nàng trước xác định chính mình hẳn là chạm lập trường. Lưu Nham cười lạnh một tiếng, vốn dĩ hắn chỉ tính toán lợi dụng A Văn tới phong phú chính mình quân đội lực lượng, nhưng biết được Lưu Huyền đối A Văn để ý sau, hắn liền đánh mất cái này ý niệm, đổi một loại phương pháp, hẳn là có thể càng có ý tứ. kế tiếp mấy ngày. tân giả khô trật tự càng ngày càng ổn định có chút người ngay từ đầu còn không quá thói quen buổi sáng sớm liền tỉnh lại càng có chút giữa trưa thật lâu ngủ không được nhưng cho dù như thế có thể nhắm mắt dưỡng thần cũng là không tồi cả ngày công tác đều đâu vào đấy mà tinh lực dư thừa người làm việc nhi hơn nữa thuần thục hiệu suất chỉ biết càng ngày càng cao đến nỗi a văn tác trụ vào một cái đơn độc phong nhỏ mỗi ngày chỉ cần kiểm tra đốc xúc công tác nhật tử quá rất là nhàn nhã lại nói trần quả nhi đêm đó bị sủng hạnh lúc sau Phải cái chính lục phẩm huyện nghi phong hào bị ban vinh di cung, cái này làm cho nàng càng thêm không ai bị nổi, cả ngày diêu võ dương oai khắp nơi gây thủ chuốc oán Trình Kha tuy rằng chỉ là cái cung nữ, bị Trần Quả Nhi ở lưu chiêu trước mặt nói hai câu, liền đem Trình Kha lưu tại chính mình bên người hầu hạ, cũng coi như là cái nhất đẳng cung nữ. Nương nương, hôm nay chúng ta muốn hay không đi ngự hoa viên. Nô tì nghe được, Hoàng thượng hôm nay sẽ ở ngự hoa viên ngắm hoa. Trình Kha vui vẻ nói. Trần Quả Nhi liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi xác định, đừng hôm nay đi lại không gặp, làm ta bạch cao hứng một hồi. Trình Kha xác định nói, lúc này đây nhất định là thật sự, nô tỷ này liền cấp nương nương trang điểm. Trần Quả Nhi nghĩ nghĩ, liền tùy ý nàng cho chính mình trang điểm, dừng một chút, lại hỏi, làm ngươi hỏi thăm cái kia Nguyễn Tử Quân, ngươi có hay không tin tức. Trình Kha đệ thấp thanh âm nói, nương nương, nô tỳ đang muốn cùng ngươi hội báo chuyện này, cái này Nguyễn Tử Quân, là rất kỳ quái, nô tỳ nghe nói. Nguyễn Tử Quân vốn là cái cực người nhát gan, lời nói đều không thế nào nói, này tính cách cùng chúng ta biết đến Nguyễn Tử Quân xác thật không quá tương xứng. Trần Quả Nhi hừ lạnh một tiếng, khởi ngăn là tính cách không tương xứng, một người liền tính lại như thế nào biến, cũng sẽ không biến hóa như vậy đại. Ta mấy ngày nay hồi tưởng trước kia gặp qua Nguyễn Tử Quân, phát hiện này hai người căn bản chính là hai cái bộ dáng, đúng rồi, Nguyễn Tử Quân hiện tại còn ở tân giả khố. Trinh Kha nói, hẳn là còn ở, nếu không nô tỳ ngày mai đi tìm hiểu tìm hiểu. Trần Quả Nhi gật gật đầu, hư lệnh một tiếng, nàng trong lòng vẫn luôn có cái lớn mật phỏng đoán, lại không có biện pháp được đến chứng thực, nhưng nếu là thật sự làm nàng đoán chúng, kia đã có thể xuất sắc. Tuy rằng biểu tỷ phân phó, nhưng ta không yên tâm, ngươi lại tìm cá nhân đi, làm nàng nếm thử đắc tội ta tư vị nhi, nếu không phải sợ ấu bế ta chân, ta nhất định tự mình đi nhìn xem nàng kết cục. Trần Quả Nhi có chút tiếc nuối nói, nàng biết tân giả khố bên trong phần lớn đều là tội nhân, loại địa phương kia có thể hảo đi nơi nào. Nghe nói là toàn bộ hoàng cung kém cỏi nhất, nhất khổ khó nhất ngao địa phương. Ngoài cửa một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, nghe Thế Phiên lời nói, sắc mặt đại biến, đi tới bước chân vừa chuyển, liền hướng ra ngoài chạy tới. Chương 223 thân phận vấn đề. Ở Tân Giả Khố Nhật Tử thực nhàn, A Văn mỗi ngày trừ bỏ đốc xúc kiểm tra công tác bên ngoài, chính là ngồi ở chính mình trong tiểu viện cây hoa quế hạ đọc sách, thư là nàng tìm vô danh muốn. Vừa qua khỏi trung thu, hoa quế khai vừa lúc, mỗi ngày dưới tảng cây đắp cái ghế nằm. lại phao một bình trà nóng, khi thì ở dương kiên nơi đó thảo cái điểm tâm, trà tuy rằng là nhất thứ phẩm, điểm tâm cũng bất quá là giống nhau bánh bao, nhưng nàng vẫn như cũ như uống quỳnh nhượng ăn sơn chân giống nhau hưởng thụ. Trưng bà tử đẩy cửa đi vào tiểu viện nhi, không người nói, văn cô nương, bên ngoài tới cái tiểu cung nữ, nói là nhận thức người, phía trước cùng nhau vào cùng, gọi là gì la hương. Văn cô nương là đại gia nhất trí như vậy xưng hô A Văn, nàng tuổi con nhỏ, rồi lại quản tân giả khố sở hữu, têu ma ma không thích hợp cô cô càng không ổn liền như vậy tê a văn xoay người dựng lên vương thư là thúy hương Trương bà tử liên tục gật đầu đúng là nếu không láo nô đi đem nàng mang tiến vào a văn gật gật đầu la thúy hương chờ ở trong đại viện nàng tới phía trước vốn đang có chút sợ hãi cùng lo lắng cho rằng định là hỗn loạn bất kham trường hợp không nghĩ tới tiến vào mới biết được đại gia xuyên cũng chỉnh tề sắc mặt hồng nhuận không nói trên tay không ngừng trong miệng cũng không ngừng vừa nói vừa cười căn bản không giống bên ngoài đồn đãi như vậy càng kêu nàng nghi hoặc chính là nàng chỉ nói tìm họ nguyễn tiểu cung nữ không nghĩ tới người tới lại nói muốn đi thông báo này chẳng lẽ không phải chủ tử mới có đãi ngộ sao nàng còn đầy bụng nghi hoặc trương bà tử liền đi ra cười nói la cô nương tùy ta đi thôi văn cô nương ở hậu viện chờ ngươi đâu la thúy hương ngơ ngác nga một tiếng đi theo vào hậu viện a văn cười khanh khách chờ nàng trương bà tử đem nàng đưa vào môn liền đóng lại viện môn nhi hồi lâu không thấy La Thúy Hương vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái sắc mặt tiểu tụy Nguyễn Tử Quân, không nghĩ tới người sau ở chỗ này thế nhưng cùng quản sự dường như. Nàng kinh ngạc đi qua, Tử Quân, ngươi không phải này rốt cuộc sao lại thế này. A Văn đưa cho nàng một cái băng ghế, ngồi đi, ta từ từ nói cho ngươi. Sau đó liền nói nổi lên phía trước phát sinh hết thảy. La Thúy Hương sau khi nghe xong miệng đều khép không được, nàng không thể tin tưởng nói, Tử Quân, ta vẫn luôn liền biết ngươi không đơn giản. không nghĩ tới thế nhưng đem hỗn loạn tân giả khố biến thành như bây giờ ngươi tuy rằng người ở tân giả khố nhưng quá lại so với bên ngoài những cái đó trong cung đều còn muốn nhàn nhã đâu giống ta nói liền có chút ảm đạm cúi đầu xem nàng như vậy liền biết quá thật không tốt a văn hỏi ngươi không phải ở nước trà tư sao thế nào la thúy hương thở dài đừng nói nữa vốn là đi nước trà tư bất quá ngươi cũng biết từ trần quả nhi thành luyện nghi lúc sau nàng vì trả thù ta liền hướng hoàng thượng thảo ta Ta hiện tại là nhìn đến nàng mặt đều cảm thấy sợ hãi. A Văn khẽ to mày, trần quả nhi cái dạng gì người. La Thúy Hương dừng ở nàng trong tay, nhật tử khẳng định không hảo quá. Đánh chửi đều là nhẹ, nói không chừng càng biến thái tra tấn thủ đoạn đều có. Nàng vô pháp nói cái gì A đủi nói. Rốt cuộc nàng hiện tại còn không có năng lực đem La Thúy Hương lộng tới chính mình tân giả khổ tới. La Thúy Hương cười nói, kỳ thật thời gian dài như vậy ta cũng thói quen, không có gì ghê gớm. Vinh di trong cung liền không có ai là hảo quá, thoáng không vui, liền sẽ lấy chúng ta hết giận, mọi người đều đồng bệnh tương liên. Dưng một chút, lại nghĩ tới chính mình hôm nay tới mục đích, vội la lên, đúng rồi, ta hôm nay tới, là tưởng nhắc nhở ngươi, vừa rồi ta nghe lén đến Trần Quả Nhi cùng Trình Kha đối thoại, các nàng nói tìm người điều tra ngươi, còn sẽ tìm người đối phó ngươi, tử quân, chính ngươi cẩn thận một chút. A Văn nghĩ nghĩ, cái này Trần Quả Nhi sợ là hoài nghi đến thân phận của nàng, nàng cười nói. Không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ngươi hôm nay đi về trước, không cần cùng bất luận kẻ nào nói ngươi đã tới nơi này, càng đừng nói tình huống nơi này như thế nào, ta sẽ nghĩ cách làm ngươi cởi trần quả nhi. La Thúy Hương hiểu do nói, ta biết, ta sẽ không nói, ta đây liền đi về trước. A Văn tự mình tặng nàng rời đi. Trở lại cây hoa quế hạ, A Văn nằm ở trên ghế nằm tự hỏi, đôi mắt nhắm lại nháy mắt, lại đột nhiên nghĩ đến một cái khác vấn đề, nàng đông chốc mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ý cười. Từ cổ áo trối nhảy ra một cái huyết sáo, thanh dương tiếng còi ở trong cung văng lên. Nôn mộ nói qua, hắn sẽ tùy A Văn cùng nhau tới triệu đều. Một buổi trưa, A Văn đều chờ ở trong viện, ngay cả ăn cơm cũng đều không có đi khai quá, mà nàng vẫn luôn chờ đến lúc chẳng vạng, nôn mộ mới xuất hiện. A Văn mơ màng sắp ngủ, cảm giác được bên cạnh có người ngồi xuống, nàng mở mắt ra, mặc dù ánh đèn ảm đạm, nhưng màu trắng mặt nạ ở ánh đèn hạ vẫn như cũ như vậy trói mắt, nàng ngồi dậy nói, có phải hay không có chuyện gì Nôn mộ giống nhau đều sẽ ở nửa canh giờ nội đến, giống như vậy tình huống, vẫn là lần đầu tiên. Không phải cái gì chuyện phiền thoái, bất quá này vẫn là ngươi lần đầu tiên kêu ta lại đây, này trong cung, còn thói quen đi. Nôn mộ nhẹ giọng hỏi. A văn ừ một tiếng, liền tính không thói quen cũng không có cách nào, ta kỳ thật thiệt tình không thích nơi này. Tuy rằng mỗi ngày đều thực nhàn, nhưng toàn bộ hoàng cung bầu không khí, đều như là căng thẳng dường như, cái này làm cho nàng thực không thích. Nôn mộ hơi hơi mỉm cười, an ủi nói. ngươi nếu muốn chạy ta có thể lập tức mang theo ngươi đi a văn trên mặt vui vẻ kia dứt khoát ngươi hiện tại liền dẫn ta đi tính dù sao đêm đen phong cao dễ làm việc nôn mộ quả nhiên bế lên nàng nhảy ra tân giả khố lại mấy cái nhảy lên hai người đã đứng ở tối cao nóc nhà thượng gió đêm thực lạnh a văn run run ở nóc nhà ngồi hạ nhìn phía dưới ngọn đèn dầu rã rời mỗi cái cung điện đều kim bích huy hoàng rất là loa mắt nàng chỉ vào một tòa mái hiên thượng treo năm màu đèn lồng cung điện nói Cái kia kêu vinh di cùng, ta muốn cho võ thanh giúp ta cái bội. Nôn mộ cười nói, võ thanh ta đã nói với hắn, về sau khiến cho hắn đi theo ngươi, ngươi có chuyện gì đều có thể tìm hắn. A văn A. Một tiếng, có chút khó xử nói, kia võ thanh không phải muốn oán hận chết ta, hắn đường đường một sát thủ, thế nhưng làm ta tiểu tùy tùng, chỉ sợ muốn chọc giận không được đi. Hắn cũng không phải là duy nhất một cái. Nôn mộ nhàn nhạt nói, dừng một chút, dù sao đi theo ta hắn cũng làm không được cái gì. A Văn ha ha cười, cũng đúng, người võ công so với hắn còn cao, ta lần trước liền nói, cùng với nói là hắn bảo hộ ngươi, không bằng nói ngươi bảo hộ hắn. Vừa mới nói xong, A Văn liền nhận thấy được đến từ mặt bên một cổ oán hận bộ dáng, nàng nghiêng nghiêng đầu, cười gượng nói, ta này cũng không phải là nói ngươi nói bậy, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi chủ tử ý tứ, về sau ngươi liền đi theo ta hốn, nột, làm lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Nàng lấy ra một cái bình an ném cho võ thành. võ thanh sắc mặt hát trầm khó coi bất quá lại vẫn là phản xạ có điều kiện tiếp nhận bình an tuệ Ngươi cả ngày đánh đánh giết giết đưa ngươi cái bình an kiếm tuệ thích liền treo không thích liền thu hồi tới a văn cười hắc hắc nôn mộ nhìn võ thanh liếc mắt một cái người sau dầu dĩ đem kiếm tuệ treo ở trên chuôi kiếm a văn đứng lên cười rào hoạt cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn ngươi chính là thu ta lễ trước mắt ta liền có cái vội muốn ngươi rút lại còn có phi người mặc trúc nàng nhúng mày cười nhìn võ thanh rất thích hợp Võ Thanh hừ lạnh một tiếng, đem kiếm một lần nữa đừng lại bên hông, sau đó đôi tay giao nhau mặt lạnh mà chống đỡ. Môn Mộ đem A Văn đưa về Tân Giả Khố sau liền rời đi, bất quá Võ Thanh lại đi theo A Văn đi vào Tân Giả Khố, đương nhiên hắn là dấu ở âm thầm. Đêm dài dưới đèn, A Văn cầm giấy bút bắt đầu viết chữ, nàng chữ viết vốn là thiên trung tính một chút, nếu là bút lực lại ra tăng chút, là rất khó làm người phân biệt ra là nữ tử viết. Viết hảo, nàng cầm ở trong tay thổi thổi, sau đó đối với không chúng nói: Này phong thư lặng lẽ đưa đi an sử cung. Hôm sau, an xử trong cung. Hiền phi quan thị vừa mới đứng dậy, mây tía cho nàng mặc tốt quần áo, đỡ người trước ở trang đài trước ngồi xuống. Gì? Đây là cái gì? Mây tía nhìn đến gương đồng thượng dán một chương giấy, sẽ xuống tới đưa cho quan thị nói, nương nương, này tựa hồ là một phong thơ. Quan thị nghi hoặc tiếp nhận vừa thấy, sắc mặt lại thay đổi mấy biến, cuối cùng nói, đem nó thiêu. Mây tía ứng là, lập tức có tiểu cung nữ lấy ánh đến tới. nàng một bên thiêu một bên hỏi nương nương này mặt trên viết cái gì quan thị lại hỏi ngược lại đêm qua ai giá trị đêm mây tiếng nghĩ nghĩ hồi nương nương nói là thu cẩn cách trong chốc lát thu cẩn đi vào trong điện sợ hai quỷ trên mặt đất nô tỳ khấu kiến nương nương quan thị nhàn nhạt nói đêm qua nhưng có ai tiến vào quá thu cẩn nghĩ nghĩ lắc đầu nói chưa từng có người tiến vào nô tỳ một suốt đêm đều ở bên ngoài thủ quan thị trầm ngâm một cái trước mắt xua tay nói lui ra đi Mây tía minh bạch vừa rồi lá thư kia kỳ quặc, hầu nghi nói, nương nương, này phong thư tới kỳ quặc, nếu không nô tì làm người tới cha cha, thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay bỏ vào tới, nô tì sợ có người sẽ đối ngài bất lợi. Quan thị hồi ức tin thượng nội dung, thật lâu sau mới nói, hôm nay chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nghe nói hôm qua cái kia trần Uyển nghi ở Ngự hoa viên gặp được hoàng thượng, bổn cung cũng đi chạm vào, có lẽ có thể thấy hoàng thượng đâu. Mây tía con môi cười, nương nương ngài có điều không biết. Nô tỷ chính là nghe nói cái kia Trần Uyển nghi chính là quá không biết xấu hổ chút, ban ngày ban mặt trực tiếp hướng hoàng thượng trên người đảo, lúc ấy hoàng hậu đều ở đây, kia trường hợp, Miên bản thật tốt cười. Quan thị khẽ cười một tiếng, lần trước cũng không thấy thế nào cẩn thận, không bằng hôm nay liền đi cẩn thận nhìn một cái, cái này gần nhất nổi bật chính Thịnh Nguyễn nghi đi. Mây tía trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không dám hỏi nhiều, đúng vậy. Hôm qua có thể ở Ngự hoa viên gặp Lưu Chiêu, Trần quả Nhi hôm nay sáng sớm liền trang điểm hoa Huệ lộng lây chờ Ngự hoa viên. chờ mong có thể lại đến một lần ngẫu nhiên gặp được tuy rằng đã vào thu bất quá ngự hoa viên trung hoa lại nhiều mặt khai sán lạ mây tía chỉ vào trần quả nhi nói nương nương chính là nàng quan thị lay động đi qua hơi hơi mỉm cười nói vị này đó là trần luyện nghi đi trần quả nhi quay đầu nhận ra quan thị trong mắt hiện lên một mặt khinh thường lại vẫn là miễn cưỡng hành lễ gặp qua hiển phi nương nương mây tía trên mặt giận dữ này xem như cái gì hành lễ căn bản là vô lễ bất kính Quan thị lại tươi cười thân thiết chút nào không thèm để ý, hữu hảo nói, mau đứng dậy đi, không cần đa lễ. mươi 224 dẫn nhân chú mục Trần quả nhi nhìn nhìn ngày, lười biếng nói, ngày cũng cao, hiển phi nương nương nếu là muốn ngắm hoa, xin cứ tự nhiên, mội mội thân mình không khỏe liền về trước. Mây tía liền phải tức giận, quan thị mới vừa đến nàng muốn đi, còn không có gặp qua như vậy tiêu ngạo. này rõ ràng là không có đem quan thị để vào mắt. Quan thị lại chặn lại nói, mây tía, không được vô lễ. Mây tía trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có thể mặc thanh lui ra. Trần Quả Nhi miệt cười một tiếng, dương liều eo lắc lư liền từ quan thị bên cạnh đi qua, chỉ là cũng không biết như thế nào, nàng đột nhiên cảm thấy làn váy bị ai nhất giấm, sau đó liền một cái trước phát liền phải ngã xuống đi. Quan thị mau tay nhanh mắt chặn ngang đỡ nàng, lúc này mới không có làm người sau té ngã mất mặt. Chính Kha vội vàng thế Trần Quả Nhi sửa sang lại hỗn độn quần áo cùng tóc, quan thị lại không người nhặt lên một cái túi tiền, di một tiếng, tán thường nói. này túi tiền thêu cũng thật đẹp là muội muội làm trần quả nhi sắc mặt soát một bạch một phen đoạt quá túi tiền gắt gao mà túm ở trong tay mất tự nhiên nói là đúng vậy ta nhàn rỗi nhàm chán tiêu chơi quan thị hiểu rõ gật đầu cười nói nhìn ra được tới mội muội dụng tâm còn đưa túi tiền cấp hoàng thượng hoàng thượng đã biết nhất định sẽ thực vui vẻ muội muội không phải cảm thấy thân mình không thoải mái sao chạy nhanh trở về đi miễn cho hoàng thượng đau lòng đến lúc đó vẫn là buồn cung không phải trần quả nhi ha hả hai tiếng Nơi nào, kia muội mội liền cáo lui. Mây tiếu nhìn nên ngang mà đi Trần Quả Nhi, căm giận nói, nương nương, cái này Trần uyển nghi thật sự quá không coi ai ra gì chút, bất quá là bị Hoàng thượng sủng hạnh hai lần, liền cho rằng đến không được, nàng có biết nương nương năm đó tiến cung, kia mới kêu vinh sủng lục cung đâu. Quan thị hơi hơi mỉm cười, không nhẹ không hoan nói, càng là lúc này. liên cang phải châm ổn, lại làm nàng phong cảnh mấy ngày thì đã sao, dù sao loại người này, ở trong cung là sống không lâu. Mây tía nhớ tới vừa rồi cái kia túi tiền, nghi hoặc nói, nương nương, nô tỉ thấy kia túi tiền đã có chút cổ xưa, cũng không giống tân thề. Nhưng kia túi tiền rõ ràng là, quan thị nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Mây tía trong lòng sáng tỏ, ngầm miệng. Sau khi trở về cha cha, đêm qua có ai từng vào buồn cung cung điện. Buồn cung không tin có người sẽ làm được dấu vết để lại đều không lưu. Quan thị phân phò nói, mây tía khó hiểu nhìn nàng, nương nương, ngài cảm thấy lá thư kia rốt cuộc có ý tứ gì. Quan thị hư lạnh một tiếng, có người muốn mượn buồn cung tay diệt trừ Trần Quả Nhi, cái này bản tính như ý nhưng thật ra đánh tinh. Mượn ngài tay. Ai sẽ to gan như vậy, thế nhưng lợi dụng mây tía không dám nói đi xuống. Quan thị có thể bốn phi trí nhất, địa vị chỉ ở sau hoàng hậu. Ai sẽ to gan như vậy muốn lợi dụng quan thị đảm đương tay đấm đâu. Nàng lược tưởng tượng, chẳng lẽ là quý phi. Không đúng, nàng cùng Trần Uyển Nghi là một nhà, không có khả năng. Chẳng lẽ là thuộc phi hoặc là đức phi. Quan thị mày mấy không thể thấy nhăn lại tới, nhàn nhặt nói, thuộc Phi Đức Phi tuy rằng các co tâm tư, còn không dám lợi dụng buồn cung. Buồn cung hoài nghi là những cái đó bất nhập lưu người, người đi hỏi thăm nhìn xem. Gần nhất Trần uyển Nghi đều đắc tội với ai? Mây tía nhất nhất số lên, mấy ngày thời gian không đến, nàng đắc tội người nhưng thật ra không ít, Tào Quý Nhân, Dương Mỹ Nhân, Triệu Thuần Nghi. Tinh tế quở trách xuống dưới, thế nhưng có bảy tám cá nhân cùng Trần Quả Nhi kết thủ. Quan thị phân phó nói. Những người này đều cấp bổn cung cẩn thận cha cha, này truyền tin người, thế tất tại đây mấy người giữa? Nương nương, chúng ta đây trong lòng làm sao bây giờ? Mây tiếng hỏi. Đã có người cho bổn cung một phen cây thang, bổn cung còn không thể không theo hướng lên trên bò, trần trang hai nhà liền vì nhất thể. Nếu là có thể đả kích họ trần, nàng nhà cái cũng thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Quan thị nhàn nhạt nói. Mây tiếng nao nao, chúng ta đây liền bạch bạch nơi này bị người lợi dụng, nương nương, cái kia truyền tin người. chỉ sợ ở sau lưng muốn cười trộm đi. Quan thị mắt lạnh nhìn nàng, nếu dám lợi dụng bổn cung, bổn cung liền nhất định phải làm nàng hối hận hôm nay quyết định. A Văn ở tân giả khố qua hai cái nhàm chán nhật tử, rốt cuộc ở ngày thứ ba, được đến tin tức, Trần uyển nghi hành vi không bị kiềm chế, cùng ngoài cung nam tử có tư tình, ở Vinh Di trong cung còn tìm tới rồi rất nhiều hai người lui tới thư tử, Khánh Đế giận dữ, đương trường tức đoạt Nguyễn nghi danh hiệu, đem người sau đánh vào lãnh cung. Nghe nói dẫn người đi lục soát cung chính là Triệu Thuận Nghi Phía trước cùng Trần Nguyễn Nghi kết toán Lúc này đây chính là tìm được cơ hội phản kích Đinh bà bà cười nói A Văn nhìn nàng y ghi liếc mắt một cái Đinh bà bà tuy rằng cả ngày ở tân giả khố Đối bên ngoài tin tức lại linh thông Quả nhiên là không dung kinh thường Đúng rồi, còn phải đa tạ ngươi nói cho ta an xử cung vị trí Đinh bà bà trí nhớ cũng thật hảo Nhiều năm như vậy còn không có quên Đinh bà bà cười ha ha Ngươi cũng đừng bộ ta nói Lao bà tử ta không còn dùng được, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi rất có dã tâm. A Văn giật mình, lại không có phản bác, nàng có dã tâm sao. Kỳ thật nàng chính mình cũng không biết, nàng chỉ là có một loại không cam lòng với hiện trạng tích cực tâm thái thôi. Trần huyền nghi không có, phía trước ở Vinh Di trong cung hầu hạ cung nữ lại muốn một lần nữa phân phối. La Thúy Hương liền đi theo A Văn ý tứ, cô ý phạm vào cái sai, sau đó bị đưa đến tân giả khố, tuy nói bị chút ra thì khổ. La Thúy Hương chỉ là nằm mấy ngày liền rất tốt. nàng ngượng ngùng cái gì đều không làm, a văn liền cho nàng an bài cái giặt quần áo việc, nhật tử quá phong phú không nói, chính yếu vẫn là nhẹ nhàng, tâm tình thả lỏng, cảm thấy như thế nào đều là vui vẻ. thanh cung nội, lưu huyền nghe tiểu an tử hồi báo, điện hạ, ngài làm nô tài hỏi thăm cái kia kêu, kêu a văn, nô tài cảm thấy, này trung gian có chút kỳ quặc, này một đám tiến vào cung nữ trung, vốn dĩ không có kêu a văn, bất quá có một cái nguyễn tử quân, lại là nhũ danh kêu a văn, nhưng nàng là chi châu chi phủ nữ nhi. cùng điện hạ ngài nói không quá tương xứng a lưu huyền nghĩ nghĩ hắn biết a văn nhất định tới lệnh triệu mới đầu hắn cho rằng a văn là bồi nguyễn tử quân tới bất quá phái người đi triệu đô thành nội hỏi thăm cũng không nghe được có kêu a văn ngược lại là cái này nguyễn tử quân bởi vì hắn vẫn luôn âm thầm phái người lưu ý phát giác người sau hành sự tác phong cùng hắn trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng tiếp tục nói tiếp hắn nói tiểu an tử tiếp tục nói nô tài dựa theo điện hạ ý tứ mỗi ngày đều làm người quan sát đến tân giả khô biến hóa chỉ là hiện tại tân giả khố đã hoàn toàn thay đổi dạng cái kêu kêu nguyễn tử quân thế nhưng chính mình thành tân giả khố quản sự hơn nữa bên trong người đều thực ủng hộ nàng nàng còn chế định một bộ công tác quy tắc chi tiết nô tài cả gan nhìn chút quả thực không thể tưởng tượng hắn đem a văn chế định công tác quy tắc chi tiết phó bản trình cấp lưu huyền điện hạ nô tài còn nghe được nàng thế nhưng mua được nhà ăn quản sự hiện tại toàn bộ tân giả khố đều là một ngày tăng cơm cũng ngày xưa hoàn toàn bất đồng lưu huyền nhìn a văn công tác quy tắc chi tiết Càng xem, liền càng cảm thấy khiếp sợ cùng khó có thể lý giải, chợt xem này tựa hồ là một bộ thực hoang đường quy định, nhưng nếu là cẩn thận phân tích, lại cảm thấy mỗi một cái đều là có đạo lý, hắn cảm thấy cả người máu đều sôi trào, có thể nghĩ ra như vậy quy tắc tới người, nhất định người phi thường. Hắn hoác đứng dậy, kích động nói, buồn cung muốn lập tức nhìn thấy nàng, đi tân giả khố. Tiểu An tử sửng sốt, hắn còn không có chân chính gặp qua A văn bản nhân, nghe lưu huyền khẩu khí. Cái này a văn tựa hồ là năm trước người sau ra cung thời điểm nhận thức, chỉ là nếu chỉ cần chỉ là nhận thức nói, hắn cái này chủ tử biểu hiện tựa hồ có chút qua. Hắn quyết nụ, điện hạ, như vậy chỉ sợ không ổn, ngài quý vì thái tử, như thế nào có thể hạ mình đi gặp một cái cung nữ đâu, nếu là làm hoàng thượng cùng hoàng hậu đã biết, chỉ sợ lại muốn gian dạy ngài. Năm trước ở Chi Châu Nguyễn Phủ Sự hắn biết, tuy rằng cuối cùng cũng không có cưới Nguyễn Tử Khiết, nhưng chuyện này rốt cuộc ở hoàng thượng trong lòng để lại cái xẻo. Này nếu là tái xuất hiện cùng loại trạng huống, chỉ sợ hoàng thượng muốn nổi trận lôi đình. Lưu Huyền ngẫm lại cũng đúng, liền nói, kia như vậy, ngươi đi tân giả khố đem nàng cấp bổn cung mang lại đây. Tiểu An Tử thực hiểu chuyện, biết chuyện này chỉ có thể bí mật làm, liền cung thanh hẳn là, nô tài hôm nay buổi tối liền đem nàng mang lại đây. Lưu Huyền nhăn nhăn mày, liền ba ngày đi, nàng chỉ là cái tiểu cô nương, không cần không duyên, cớ hỏng rồi nhân ra thanh danh. Tiểu An Tử trên mặt cười Hắn cái này chủ tử là có tiếng đôn hậu thiện lương, nô tài đã biết, nô tài này liền đi đem nàng mang lại đây. Dương Kiên chờ ở tân giả khố đại viện, nhìn mọi người đều đâu vào đấy công tác, không ai lời biếng, hắn thầm giật mình, vốn dĩ cho rằng A Văn như vậy tiểu nhân tuổi, muốn quản lý hảo lớn như vậy một cái sân khẳng định không dễ dàng, bất quá chân chính nhìn đến loại tình huống này khi, vẫn là kinh ngạc không thôi. A Văn liền đi ra, cười nói, công công đợi lâu, lý nên ta đi xem ngươi, làm sao dám lao ngươi đại giá đâu. Dương Kiên chạy nhanh đắp lễ, không dám không dám. Hai người đều ngồi xuống, Dương Kiên ha hả cười, văn cô nương nơi này nhưng quản lý hảo, chút nào nhìn không ra tân giả khố nguyên lai bộ dáng, không hổ là thái tử bên người người. Hắn đem nửa câu sau nuốt đi xuống, tiếp tục nói, thật thật lợi hại. A Văn khẽ cười một tiếng, khiêm tốn nói, công công quá khen, kỳ thật ta cũng chính là lăn lộn mù quáng mà thôi, mèo mù chạm vào chết chuột, vừa lúc đụng phải. Hai người lại cho nhau khiêm tốn vài câu. Cuối cùng Dương Kiên mới nói ra bản thân lần này tới mục đích, kỳ thật không dối gạt văn cô nương nói, hôm nay ta tới, là có một chuyện muốn cầu cô nương hỗ trợ. A văn ừ một tiếng, công công không cần khách khí, có nói cái gì cứ nói đừng ngại. Dương Kiên do dự một cái trước mắt, mới chua xót nói, là cái dạng này, ta quản lý nhà ăn cũng không ít năm, văn cô nương ngươi cũng biết, ở này vị, luôn có chút không có hảo ý người chờ chào chúng ta nhược điểm đâu. A văn suy nghĩ vừa chuyển, hiểu được, hóa ra cái này dương kiên thế nhưng gặp được muốn xảo trá người của hắn chỉ sợ là cái gì nhược điểm dừng ở ở trong tay người khác lại cho rằng nàng là thái tử người bên cạnh liền tưởng dựa vào tầng này quan hệ tìm cái trợ giúp nàng hơi hơi mỉm cười công công giống chúng ta quản sự tổng thường thường sẽ có người tới tìm chút phiền thoái bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng những cái đó nhảy nhót vai hề phiên không ra cái gì lăng tới dương kiên có chút phát sầu a văn lời này đã không có nói muốn rút nhưng tựa hồ lại có chút hy vọng Hắn thử thăm dò mở miệng, "Kia văn, cô nương y tứ, trước tính xem này biến đi." A Văn nhàn nhạt nói. Đúng lúc này, viện ngoại lại truyền đến một thanh âm, "Nguyễn Tử Quân nhưng ở." A Văn theo tiếng vọng qua đi, là cái không quen biết thái giám. Dương Kiên lại là trong lòng căng thẳng, cũng quýt chắp tay thi lễ, gặp qua An công công. Chương 225 thỉnh giáo vấn đề. A Văn theo thanh âm vọng qua đi, là cái không quen biết công công, bất quá dựa vào người sau ăn mặc, cũng không phải giống nhau thái giám phục sức. có thể thấy được là mẫu vị chủ tử bên người đắc lực công công. Chẳng lẽ là Lưu Nham? Nàng đứng lên phúc phúc, ta chính là Nguyễn Tử Quân, không biết công công tìm ta chuyện gì. Dương Kiên nhìn về phía người nọ, trong lòng căng thẳng, cũng quýt chắp tay thi lễ nói, gặp qua An công công. Tiểu An Tử nhìn hắn, cười nói, Nguyễn. Dương Kiên biết hắn ý tứ, thức thời tố cáo lui. Tiểu An Tử đánh giá A Văn một phen, phát hiện người sau tuổi tuy nhỏ, bộ dáng nhìn cũng vừa mới vừa cởi tính trẻ con. chỉ là cả người đã là có bất đồng thường nhân khí trước hắn trong mắt có vừa lòng chi xác tổng so trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều cũng khó trách thái tử như vậy nhớ thương thừa dịp hắn đánh giá a văn thời điểm a văn cũng ở đánh giá hắn người này trên mặt tuy rằng nhất phái hòa khí nhưng ánh mắt rồi lại lộ ra khôn khéo hẳn là nào đó đại quản sự công công chỉ là nàng cũng không xác định có phải hay không lưu nham bên người người nghĩ nghĩ hỏi công công tân giả khố ở hoàng cung nhất giữa tây địa phương người này một đường lại đây Sợ là mệt mỏi, nghỉ một lát đi. Tiểu An Tử không nghi ngờ có hắn, xua tay nói. Nhưng thật ra không mệt, cũng bất quá khắc trung lộ trình ngữ bãi, lại tràn ngập kinh ngạc nhìn A Văn, trong lòng càng là khiếp sợ kinh ngạc. Này tiểu cô nương thế nhưng là ở thử hắn. A Văn thận trọng nhanh chóng xoay tròn, nàng vốn tưởng rằng là Lưu Nham chụp lại đây, nhưng triệu tường sở đến nơi đây ít nhất cũng muốn 30 phút, nếu là ở 15 phút đi đến nơi này nói, kia phạm vi liền nhỏ quá nhiều. Ngày thường cùng Đinh bà bà nói chuyện phiếm thời điểm. Người sau luôn là sẽ cố ý vô tình nói cho nàng cái gì cung điện ở địa phương nào, từ tân giả khố qua đi muốn bao lâu thời gian, đi nào con đường là lối tắt, nào con đường có thể tránh đi tuần tra thị vệ từ từ. A Văn trong đầu nhanh chóng bài xuất không phù hợp cung điện. Cuối cùng chỉ còn lại có hai cái, một cái là Khánh Đế Cư trú Hưng Đức Cung, một cái chính là Thái Tử Trụ Thanh Cung. Nàng trong lòng đã sáng tỏ. Tiểu An Tử trong lòng thầm khen một câu, mới nói. Ta là phụng thái tử chi mệnh tiến đến xem xét này chung quanh trật tự nhưng hảo." Thái tử nói, "Về cái này tân giả khố có chuyện muốn hỏi, thỉnh cô nương đi một chuyến thanh cung." A Văn trên mặt cười, lại phúc phúc. "Đúng vậy." "Lập tức đi." Thái tử thiện tâm, sợ chậm sẽ cô nương thanh danh không tốt. "Bất quá này một đường qua đi, chỉ sợ không thiếu được người dò hỏi." Tiểu An tử nói. A Văn trong mắt sáng tỏ, đây là làm nàng lặng lẽ qua đi không cần dẫn người chú ý. Tiểu An tử ném xuống lời nói liền đi rồi. Trước khi đi thời điểm còn không quên thúc giục A Văn nhanh lên qua đi. Đi thanh cung lộ A Văn sớm đã đã biết. Nàng cũng không có gì có thể thu thập, liền trước tìm được đinh bà bà nói Dương Kiên sự. Ngươi nói ta ứng không nên giúp hắn. Rốt cuộc Dương Kiên ở đồ ăn mặt trên xác thật giúp nàng. đinh bà bà ý cười không rõ, cái này Dương Kiên, tuy rằng sẽ thu một ít hối tiểu lộ, bất quá cũng không phải cái gì đại gian đại ác người. Có thể giúp ta giúp, đối với ngươi ngày sau có chỗ lợi. A Văn nghĩ nghĩ. nàng trong lòng cũng có hỗ trợ ý tứ liền gật đầu nói vậy chờ hắn lần sau lại đây cùng ta nói rõ ràng nếu muốn ta hỗ trợ hắn liền không thể giấu dếm hắn biết hắn điểm này tiểu thông minh vẫn phải có đinh bà bà cười nói a văn một đường tránh đi người đi vào thanh cung cửa hộ vệ sớm đã được lưu huyền chỉ thị nếu là có tiểu cung nữ tiến vào liền trực tiếp cho đi toại một đường thông suốt đi tới nội điện nô tỳ khấu kiến thái tử điện hạ a văn quỳ xuống hành lễ lưu huyền cười nói Quả nhiên là ngươi, bổn cung còn tưởng rằng ngày ấy nhìn lầm rồi, bất quá ngươi vì cái gì kêu Nguyễn Tử Quân. Kỳ thật hắn trong lòng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá lại vẫn là muốn nghe A Văn tự mình nói. A Văn biết chính mình phạm vào tội khi quân, nếu là làm thái tử cùng nhị điện hạ truy cứu lên, cũng đủ nàng mãn môn sao chảm. Bất quá lưu huyền nếu sẽ trước đem nàng triệu lại đây hơn nữa chính miệng dò hỏi, này thuyết minh còn có chuyện cơ. Trên mặt nàng hơi hơi ảm đạm, càng thêm sợ hay nói, thái tử điện hạ. Xin thứ cho nô tỷ tử tội, nô tỷ sở dĩ cả gan làm loạn giả mạo thất tiểu thư, chỉ là bởi vì nô tỷ một lòng muốn báo ân, bởi vì ở vào cung đêm trước, thất tiểu thư đột nhiên mất tích, nô tỷ cũng là không có cách nào, mới ra này hạ sách. Mất tích? Lưu huyền nghi hoặc nói, này em đẹp, như thế nào sẽ mất tích đâu? A văn nước mắt đã không chịu khống chế chảy ra, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng nhìn làm chua sót lòng người không thôi, nô tỷ cũng không biết, lao gia phu nhân đều lo lắng, lao phu nhân cũng nga bệnh. Này mắt thấy vào cung sắp tới, giao không ra người đến lúc đó chính là toàn bộ Nguyễn Phụ Tao Hương, Thái tử Điện Hạ, này hết thể đều là nô tỳ chủ ý, ngài nếu là muốn trách tội, liền trách tội nô tỳ hảo, lão gia các phu nhân đều là vô tội, chỉ là đáng thương thất tiểu thư, còn không biết ở không ở. Trên đời này, Lưu Huyền nhìn A Văn khóc lợi hại, trong lòng mềm nũng, ngươi cũng đừng khóc, đây cũng là bị bất đắc dĩ, chỉ là chuyện này chớ nên muốn người khác đã biết, nếu không liền tính là ta có nghĩ thầm bảo ngươi. cũng vô pháp đoán trước phụ hoàng tính tình. A Văn lau nước mắt, thái tử điện hạ không trách tội nô tỳ, nô tỳ chính là phạm vào. "Hảo, chuyện này cứ như vậy đi qua, ta cũng không phải máu lạnh vô tình người, chỉ là đáng tiếc thất tiểu thư, chỉ sợ tưởng lao phu nhân phải thương tâm khổ sở hảo một thời gian." A Văn gật gật đầu, nước nở nói, "Cũng không phải là lao phu nhân ở trên giường nằm mấy ngày, buồn bực không vui, nguyên phủ đối nô tỳ có tái tạo tri ân, nô tỳ chính là chính mình chết cũng không muốn nhìn đến bọn họ xảy ra chuyện." Lưu huyền cười cười, ngươi nhưng thật ra trọng tình trọng nghĩa, đứng lên mà nói đi. A Văn nói tạ, đứng lên. Lưu huyền lại nói, kỳ thật phía trước ta cũng đoán được là ngươi, chỉ là vẫn luôn không xác định, chuyện này nhị đệ có biết. A Văn mở mịt nhìn hắn, nô tỉ không có bị nhị điện hạ kêu lên đi, sợ là còn không biết đi. Lưu huyền lại lắc đầu nói, nhị đệ nên là biết đến, hắn cũng là tưởng che chở ngươi, mới không cùng ta nói. A Văn nín khóc mỉm cười, nhị điện hạ nhiều lo lắng, thái tử ngài trạch tâm nhân hậu khẳng định sẽ không chỉ nô tỳ tử tội. Lưu Huyền cười ha ha một trận, mới nói ra lần này tìm nàng lại đây mục đích. Ta nhìn ngươi kia bộ công tác quy tắc chi tiết, thật là chưa từng nghe thấy, lớn mật lại không mất trật tự, chỉ là có chút địa phương ta lại không quá minh bạch. A Văn sợ hai nói, thái tử ngài nói quá lời, nô tỳ bất quá là tham khảo người khác đồ vật, y hồ lô hòa gáo, thật sự không coi là chính mình bản lĩnh. Lưu Huyền lại cười nói, ngươi cũng đừng sợ, ta là thật sự muốn học tập ngươi này một bộ công tác quy tắc chi tiết. Ngươi có biết, ngươi nơi này rất nhiều đồ vật đối ta đều rất là hữu dụng. Đối thái tử hữu dụng, đó chính là đối thống trị Giang Sơn hữu dụng, A Văn trong lòng ha hả hai tiếng, nàng này bất quá là đơn giản công nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian an bài cùng phúc lợi đãi ngộ an bài cùng với thưởng phạt an bài từ từ. Lại nói tiếp, bên trong rất nhiều đồ vật đều là lúc này không có, hoặc là nói, là không có ý thức được. Lưu Huyền lấy ra quy tắc chi tiết phó bản, chỉ vào trong đó một cái, có chút hương phần nói, liền tỷ như này một cái. Ngươi thiết lập ý kiến thủng, phàm là có ý kiến hoặc là kiến nghị, có thể không lưu danh đem ý nghĩ của chính mình viết trên giấy để vào cái này thùng chung, ngươi rốt cuộc lại như thế nào nghĩ đến. Phần 75 A văn trên mặt nhàn nhạt, nhạt, trong lòng lại nhịn không được phun tào. nàng có thể nói là bởi vì hiện đại có quá nhiều ý kiến dương mà đã chịu dẫn dắt sao. Này đó kỳ thật đều là nô tì phía trước ở một quyển tạp thư thượng nhìn đến, kia quyển sách cũng không biết có hay không đương tuổi đốt, tóm lại nô tì liền nhớ kỹ trong đó một ít nội dung. Lúc này mới dọn lại đây dùng. kia còn có ai xem qua kia quyển sách. Lưu huyền truy vẫn nói. A văn lắc đầu, không có, liền nô tì xem qua. Lưu huyền lúc này mới yên tâm, kỳ thật mới vừa nhìn đến này một cái, hắn tin tưởng chung liền có ý tưởng. Hiện tại đại thần đều thích ga rua ninh hót, sợ hai nói thật ra, tuy rằng lưu chiêu cổ vũ đại thần góp lời, bất quá chân chính dám nói nói thật, trước sau không hai cái. Nhưng nếu là dùng phương thức này nói, liền có thể thành công giải quyết đại thần không dám tự mình mở miệng lo lắng hắn lại liên tục hỏi vài cái vấn đề á văn đều cho kỹ càng tỉ mỉ giải đáp sau nửa canh giờ lưu huyền rốt cuộc từ bỏ sau đó cười nhìn a văn nói a văn nếu không ngươi tới ta trong cùng ta đi theo phụ hoàng nói thỉnh hắn nhất định sẽ đồng ý thật là sợ cái gì tới cái gì a văn nghĩ thầm ta vừa mới mới giả mạo là người của ngươi không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật sự tới ở thanh cung tuy rằng điều kiện hảo Nhưng lại so ra kém tân giả khố tự do, nàng cười cười, nô tỳ đa tạ thái tử điện hạ hậu ái, chỉ là nô tỳ thân phận hèn mọn, thả là hoàng thượng chính miệng nói đem nô tỳ xung quân đến tân giả khố, nếu là điện hạ ngài tự mình tìm được hoàng thượng thảo muốn nô tỳ chỉ sợ sẽ làm người bàn tán. Lưu huyền nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, A Văn Rốt cuộc hiện tại chỉ là cái tân giả khố quản sự, hơn nữa này quản sự vẫn là người sau chính mình đoạt tới. Không nói đến ở tân giả khố người hơn phân nửa đều là phạm vào tội. liền tính là giống nhau cung nữ, cũng không cho phép hắn tự mình đi thảm mớn đây là cái tuần tự tiệm tiến quá trình. Nghĩ đến đây, hắn liền sửa lời nói, ngươi nói rất đúng, bất quá ta sẽ phái cá nhân qua đi tân giả khố, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu, tới tìm ta đó là, mặt khác, ta sẽ cho ngươi chế tạo cơ hội, chỉ cần ngươi có năng lực rời đi tân giả khố, như vậy mặt sau liền không cần lo lắng, ta sẽ làm ngươi tới thanh cung. A văn trên mặt mừng rỡ như điên tạ ơn. trong lòng lại nghĩ chỉ sợ muốn cô phụ thái tử này một mảnh tâm ý cuối tuần vui sướng thân thể vừa vặn tốt chút hiện tại rốt cuộc minh bạch có cái hảo thân thể là cỡ nào quan trọng ít nhất sang quý tiền thuốc men là có thể tiết kiệm được không ít đâu mà khác nhắn lại khu nhắn lại hài tử chú ý xem hồi phục nga đầu ngón tay chính là nhắn lại tất hồi ngại nhóm có gì ý tưởng đều có thể ở nhắn lại khu nói cuối cùng lại sách một câu hy vọng duy trì chính bản đặt mua càng nhiều càng tốt giống giống trước tiên chúc mãi nhóm lễ tình nhân vui sướng mươi 226 thiện ác tuần hoàn, Dương Kiên trở lại nhà ăn sau, trái lo phải nghĩ, cảm thấy A Văn lời nói có ẩn ý, hắn thừa nhận hắn có điều giữ lại, nhưng hiển nhiên A Văn cũng không phải thật sự liền như bề ngoài như vậy, người sau tâm tư thâm trầm như biển rộng, ngay cả hắn cũng không dám kinh thường. Vốn dĩ phía trước hắn còn đối A Văn thân phận có như vậy một chút ít hoài nghi, có thể thấy được đến tiểu an từ lúc sau, hắn liền hoàn toàn đánh mất hoài nghi ý niệm. Nếu là thái tử người bên cạnh, tia chuyện của hắn liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần A Văn nguyện ý hỗ trợ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định buổi tối lại đi một chuyến tân giả khố, lúc này đây, lại là mang theo thật dày lễ. A Văn đã sớm dự đoán được Dương Kiên còn sẽ lại đến, cũng coi như là xảo, nàng buồn còn có chút lo lắng Dương Kiên xuyên qua chính mình, nhưng cùng tiểu an tử thấy lúc sau, chỉ sợ hắn đối chính mình là tin tưởng không nghi ngờ. Dương công công ngồi ngồi, hôm nay nhi đều mau đen, công công như thế nào không ở trong phòng nghỉ ngơi, chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? A Văn ha hả cười nói. Dương Kiên lau cái chắn hãn, cười miễn cưỡng, văn cô nương, buổi sáng này không phải an công công tới, đánh gây ta nói, ta còn không có tới kịp cùng cô nương công đạo rõ ràng đâu. Hán ngượng ngùng ngồi xuống, A Văn nhẹ nga một tiếng, công công cùng ta có cái gì công đạo, này nhưng làm ta hồ đồ. Dương Kiên ha hả cười nói, văn cô nương trong lòng gương sáng dường như, ta cũng không quanh coi lòng vòng, kỳ thật có chuyện như vậy, ta nột, mấy năm nay, dạy không ít đồ nhi, này đồ nhi một nhiều, hiếu kính ta tự nhiên cũng nhiều. Ta cũng không phải không lương tâm người, này ai hiếu kính ta nhiều ít, ta đều thật thật tại tại nhớ kỹ, thiếu một phân cũng không được a chính là. Chính là hiện tại nhiều năm qua sổ sách rừng ở ở trong tay người khác. A Văn đánh gây hắn nói, nhàn nhạt nói. Dương Kiên chắp tay chắp tay thi lễ, Văn cô nương thông tuệ hơn người, đúng là như thế, cái kia đáng giận ngũ bình cũng dám uy hiếp ta, hắn cũng không nghĩ lúc trước là ai đem hắn mang ra tới. Vong ân phụ nghĩa không nói, thế nhưng còn cắn ngược lại ta một ngụm. A văn khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, kia công công ý tứ, là hy vọng mượn ta tay diệt trừ cái kia ngũ bình. Dương Kiên trong lòng căng thẳng, văn cô nương nói quá lời, ta nào dám mượn ngươi tay, này không phải cầu ngươi cấp tưởng cái biện pháp sao, rốt cuộc cũng quen biết nhiều năm. Ta không nghĩ làm hắn toi mạng. Nếu là cô nương có thể nghĩ cách đem kia sổ sách giúp ta lấy về tới, kia về sau cô nương có cái gì phân phó, cứ việc mở miệng. Chỉ cần là ta khả năng cho phép, nhất định sẽ không chối từ cô nương. A văn lừ một tiếng, nghĩ nghĩ, công công hôm nay tạm thời đi về trước. Dung ta ngẫm lại, lại cho ngươi hồi đáp như thế nào. Nay đã có nhà ra chi ý Dương Kiên chạy nhanh đứng dậy chắp tay thi lễ, vậy đa tạ văn cô nương, ta đây liền đi trở về. Đinh bà bà từ mảnh mặt sau đi ra, cười nói, cái này Dương Kiên cũng coi như là có đầu óc, hắn lời nói mới rồi. Không có nửa câu dâu dếm. A văn gật gật đầu, hắn là biết không có thể che giấu, lúc này mới công đạo rõ ràng, nếu muốn cho ta hỗ trợ. Ta đây khẳng định phải biết rằng rõ ràng. Người cảm thấy có khó khăn. Đinh bà bà hỏi. A Văn luôn bay, không có phản đối cũng không có nhận đồng. Đinh bà bà không biết võ thanh tồn tại, nàng nếu là biết điểm này, chuyện này chỉ cần võ thanh thoáng động nhất động là có thể thu phục, chỉ sợ cũng sẽ nhịn không được cảm khái một câu đi. Vào lúc ban đêm, A Văn khiến cho võ thanh đem kia buồn sổ sách trộm lại đây, tuy rằng võ thanh dùng cực khinh bỉ ánh mắt tỏ vẻ chính mình bất mãn, rốt cuộc một sát thủ lại buồn coi như ăn trộm tới sử dụng. Sắc thật nghẹn cốt chút. Bất quá A Văn lại nhìn như không thấy, nàng lời nói thấm thía giáo dục võ thanh, ở cái này nhân tài khuyết thiếu niên đại, phải có một người thần kiêm nhiều chức giấc ngộ, như vậy mới có thể thể hiện sinh hoạt nhiều vẻ nhiều màu. Đương nhiên sổ sách nàng là từ đầu nhìn đến đuôi, hơn nữa không tính toán lập tức liền giao cho Dương Kiên, hơn nữa vì để người văn nhất, nàng còn cố ý viết tay một quyển phó bảng, này liền coi như là Dương Kiên áp ở nàng nơi này tín vật đi. La Thúy Hương đi vào trong viện, nhẹ giọng nói, "Tử Quân, Ngươi hiện tại không ngồi đi. A Văn gật gật đầu, với tay nói, lại đây ngồi đi. Chờ đến La Thúy Hương ngồi xuống, nàng lại nói, ta không phải đã nói sao, về sau kêu ta nhũ danh là được. Tông bị người gọi là Nguyễn Tử Quân, nàng chính mình cũng cảm thấy biệt hữu. La Thúy Hương ngử một tiếng, A Văn ngươi có biết hay không cái kia chính kha. A Văn gật gật đầu, Trần Quả Nhi tùy tùng, nàng nghi hoặc nói, như thế nào đột nhiên nhắc tới nàng. La Thúy Hương mặt tưởng hồng lên, hốc mắt lại đi theo đỏ lên. A Văn biết nàng định là nhớ tới phía trước chuyện thương tâm, liền khuyên đủ, quá khứ cũng đừng suy nghĩ, khổ sở chính mình, cao hứng người khác, có chuyện gì ngươi liền nói đi, chúng ta chi gian không cần khách khí. La Thúy Hương cảm động nói, ta biết ngươi tổng hội chiếu cô ta, là cái dạng này, ta nghe nói cái kia trình Kha Tựa Hồ muốn tới tân giả khố. Nàng muốn tới. A Văn kinh ngạc nói, nàng như thế nào không nghe nói gần nhất có phạm sai lầm người muốn tới tân giả khố đâu. La Thúy Hương gật gật đầu, khẳng định nói. Ta cũng là nghe phía trước Vinh Di cùng một cái cung nữ nói, cái kia Trình Kha vốn là bị Quý Phi muốn đi, chỉ là nghe nói nàng đánh nát Quý Phi nương nương một con bình hoa, bị đánh một đốn liền nói muốn ném tới tân giả khố tới. Trình Kha sẽ đến tân giả khố, vẫn là trang thị duyên cớ, này liền không thể không làm A Văn hảo hảo tự hỏi một phen. A Văn la Thúy Hương rũ đầu, nửa ngày mới tiếp tục nói, ta có cái thỉnh cầu. A Văn cười nói, ngươi yên tâm, ngươi chính là không nói ta cũng biết, Phía trước cái kia trình kha khẳng định không thiếu khi dễ ngươi, khẩu khí này ta trước giúp ngươi ra, sau đó tùy ngươi như thế nào xử trí nàng. Nếu ngươi quý phi nương nương tự mình tặng người lại đây, nếu là không thu, không khỏi quá không khí độ chút." A Văn thầm nghĩ trong lòng một câu. La Thúy Hương chợt cười, "A Văn, cảm ơn ngươi, kỳ thật, ta cũng không nghĩ muốn báo thù gì đó, chỉ là không nghĩ nhìn thấy nàng, ta nhìn nàng liền cảm thấy phiền. Về sau đổi nàng nhìn ngươi phiền, không đúng, là nhìn ngươi sợ hãi." A Văn đạm đạm cười. Nếu biết Trình Kha khả năng sẽ đến, như vậy chuẩn bị công tác vẫn là phải làm tốt, vào lúc ban đêm A Văn liền tìm mấy cái chính mình tín nhiệm ba tử, phân phó một khi Trình Kha vào này tân giả khố, liền không thể cho nàng lại đi ra ngoài cơ hội. Sự tình quả nhiên tới mau. ngày thứ hai, công công liền mang theo Trình Kha tới tân giả khố, chỉ là hắn không nghĩ lại bước vào tân giả khố nửa bước, thế nhưng là liền môn đều không có tiến, ném xuống Trình Kha liền đi. Trình Kha trên mông còn ở ẩn ẩn làm đau. Nghĩ đến bên ngoài chuyển tân giả khố sinh hoạt, nàng liền hận không thể lập tức quay đầu, nhưng nàng nhớ tới trang thị lời nói, lập tức lại làm ra một bộ đáng thương dạng, go go môn. Quản môn chính là trung niên bà tử, nàng liếc xéo nhìn Trình Kha liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ngươi ai à. Trình Kha thấy nàng sắc mặt không tốt, khinh thường hứ một tiếng, liền phải tức giận, lại nghĩ tới lần này chính mình tới mục đích, lập tức lại nhìn xuống nói, ta là hôm nay tới tân giả khố báo danh, thỉnh mang ta đi tìm nơi này quản sự. Trung nhiên bà tử đã sớm bị A Văn giao phó, sắc mặt bất thiện nói, quản sự há là ngươi nói thấy là có thể thấy, nếu là tới tân giả khố, trước kia sở hữu đều cho ta quên, nơi này nhưng không phải do tính tình của ngươi tới, nhanh lên lăn tới đây, ta còn vội vàng đâu. Trình Kha khí sắc mặt đỏ lên, cắn chặt răng nhịn xuống, nói thanh tạ, đi vào đại môn. Trầm trọng hồng sơn cửa gỗ bị thật mạnh đóng lại. Ngoài dự đoán, trong viện rất là sạch sẽ, mọi người đều ba năm một đống làm thành vòng làm chính mình chuyện này. cũng không có bên ngoài nói cái loại này bất ham. Trình Kha rất là nghi hoặc, lại đánh giá khởi chung quanh hoàn cảnh, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, may mắn này hoàn cảnh còn không quá kém. Phía sau đột nhiên bang một tiếng, Trình Kha hoảng sợ, còn không có tới kịp quay đầu lại, liền nghe được sau lưng có người quát lớn nói, còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh cho ta làm việc đi. Trình Kha mở mịt nhìn nàng, không biết muốn làm cái gì, run run nói, làm làm gì sống. Dương ma ma cười lạnh một tiếng, Ngươi chẳng lẽ cho rằng ở chỗ này là làm ngươi chơi sao, nhìn đến hậu viện xài không có, sở hữu xài, hôm nay cho ta phép xong, nếu không cũng đừng muốn ăn cơm chiều. Dương Ma Ma là lúc trước bị biếm sau lại tiếp nhận chức vụ tân giả khố quản sự công tác, chỉ là bị A Văn đoạt quyền sau, nàng liền vẫn luôn khuất cư ở A Văn Hùng Nguy Hạ. Vốn dĩ khẩu khí này nàng còn không có tìm được địa phương ra, rồi lại bởi vì A Văn thực chịu đại gia kinh yêu, liền chỉ có thể chịu đựng khí, hiện tại rốt cuộc có cơ hội hết giận. Nàng trong lòng ác khí nếu là không phát tiết sạch sẽ là sẽ không cam tâm Trình Kha nhìn đến kia xếp thành sân xài Rốt cuộc vẫn là nhịn không được bất mãn nói Nhiều như vậy muốn ta một cái tay chói gà không chặt nữ tử tới phách Còn muốn hôm nay buổi tối làm xong Ngươi là ý định khó xử đi Ngươi có biết ta là ai Không sợ nói cho ngươi Ta là ở quý phi nương nương bên người làm việc Dương ma ma khinh thường hư một tiếng Ta quản ngươi là ai bên người làm việc Nhưng một khi vào này tân giả khố Ngươi liền cái gì đều không phải Ngươi có biết nơi này đều là chút nhân vật nào, nếu là truy cứu lên, hầu hạ tiền triều hoàng hậu đều có, ngươi tính cái thứ gì, còn không chạy nhanh cho ta làm việc, lại sách, cũng đừng trách ta không khách khí. Chính Kha không có a văn kia phân đạm nhiên chấn định cùng thông dòng, nơi này người không để mình bị đẩy vòng vòng nàng cũng là đã sớm nghe nói, chỉ là nàng vốn không nên tới loại địa phương này, hiện tại lại muốn chịu như vậy tội, cái này làm cho nàng thật sự khó có thể tiếp thu. Nàng đá một chân. Trên mặt đất đá bay lên tới vừa lúc đánh vào dương ma ma trên đầu. Dương ma ma a một tiếng, quay đầu lại giận chừng mắt nàng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, xem ra ngươi là muốn nếm chút khổ sở mới biết được học ngoan. Nói xong, roi không chút do dự quất đánh ở trình kha trên người. Trình kha không nghĩ tới nàng thật sự dám đánh, đau hoa hoa kêu to khắp nơi chạy trốn, chỉ là tiểu viện nhi không lớn, chạy đến nơi nào đều có thể bị chuẩn xác đánh trúng, chỉ chốc lát sau, trên mặt mu bàn tay thượng cũng đã là vết roi trống chết. Nàng lại đau lại sợ hãi, bất chấp mặt khác, tiến lên ôm lấy Dương Ma, Ma chân khóc dòng nói, Mama, Ma, ta biết sai rồi, ngươi tha ta đi, ta lập tức liền làm, ta lập tức liền làm việc. Dương Mama Ma một chân đá văng nàng, thoá một ngụm, sớm một chút học ngoan, cũng tỉnh này đốn roi, thật là không thấy quan tài không đổ lệ, hảo hảo làm việc, nếu là đêm nay phách không xong, mơ tưởng ăn cơm cùng ngủ. Trình Kha đau liền hút khí cũng không dám quá dùng sức, nước mắt dầm khóc cái không ngừng, nàng lớn như vậy còn không có chịu quá như vậy bị khuất. Chính là cái này ma ma quá đáng sợ, nàng không dám không làm. Tập tiếng đi vào xài đôi trước, chỉ có thể nhận mệnh phách xài. Lễ mọn trong cung. bộ dung túi đầu không người mà đứng, nhẹ giọng nói, tân giả khố hôm nay chuyển đến tin tức, Trình Kha tiến vào sau, bị cái kia dương ma ma hung hăng sửa trị một phen, nàng cả đêm đều ở trong sân phách xài, không chỉ có như thế, cửa còn có hai ba người nhìn nàng, tựa hồ rất phòng bị. Trang thị cười lạnh một tiếng, tìm người mang tin cấp Trình Kha, làm nàng nhịn một chút. Chỉ cần nàng có thể tìm được chứng cứ, về sau bổn cung liền bạc đã không được nàng. bộ dung nghĩ nghĩ, hỏi, nương nương, ngài thật sự cảm thấy cái này trình kha có thể đáng tin. Nô tỳ cảm thấy nàng bất quá là có thể chụp vài câu mông ngựa người, chỉ sợ khó thành đại sự. Có thể hay không thành còn muốn đi xuống xem, nói nữa, nàng liền tính làm không thành, đối bổn cung cũng tạo thành không được cái gì tổn thất, bất quá là cái không nhiều lắm tác dụng người, nàng như thế nào ở tân giả khố sinh tồn, toàn xem nàng chính mình tạo hóa. Bộ dung gật gật đầu, nương nương nói rất đúng Tân giả khố nội viện A văn lười biếng uống trà ăn điểm tâm Dương ma ma cung kính nói Văn cô nương, cái này trình kha đảo Cũng có vài phần quốc khí Cả đêm ta đều phái người nhìn chằm chằm nàng Cũng không gặp nàng có cái gì khác động tác Không ăn cơm chiều cũng không ngủ Từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ Lăng là không có nghỉ tặng quá Ngươi nói, nàng đều như vậy Ta nếu là lại tìm tra, sợ là A văn nhàn nhạt nhìn nàng một cái Hay là ngươi còn sợ nơi này có người nói nhàn thoại? Vậy ngươi nói cho ta, ai sẽ nói nhàn thoại? Dương ma ma lúc trước tới nơi này, chẳng lẽ không có tưởng hảo muốn như thế nào đối phó những cái đó không nghe lời người sao? Dương ma ma cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng, nàng cho rằng dựa vào chính mình đối A văn hiểu biết, nên là cảm thấy loại trình độ này là đủ rồi. Chỉ là không nghĩ tới người sau tâm tư so nàng nhiều năm như vậy lao ma ma còn tàn nhẫn, nếu nói thủ đoạn. Nàng đương nhiên còn có rất nhiều. Chỉ là sợ ảnh hưởng ở người khác trong mắt ấn tượng, rốt cuộc hiện tại tân giả khố có thể so không được phía trước. A Văn biết nàng lo lắng, liền nói, Dương Ma Ma cứ việc dựa theo chính mình tính tính tới, như thế nào cao hứng như thế nào làm, ta không có nửa câu dư thừa nói, tự nhiên tân giả khố người. Cũng tuyệt đối sẽ không có nửa câu dư thừa nói. Đây là đã phát miễn tử kim bài. Dương Ma Ma trên mặt cười nói, Văn cô nương ý tứ ta minh bạch, cái này trình kha quá đáng giận, thế nhưng không đem ta nói để vào mắt. Cho nàng cả đêm thời gian đều còn không có hoàn thành, này ý định là tìm chịu. Văn cô nương, ta đây liền đi giáo huấn một chút nàng. Xem nàng về sau còn dám không dám lười biếng. A văn gật gật đầu, nhân ra tốt xấu cũng là hầu hạ quá quý phi nương nương người, nhớ rõ không cần làm quá mức. Dương ma ma gật đầu hẳn là, đây là làm nàng chỉ cần không ra mạng người là được. La Thúy Hương gần nhất bị A văn điều đến bên người nàng làm hầu hạ, tuy nói là hầu hạ, kỳ thật cũng chính là làm nàng đi theo chính mình bên người thôi. A Văn biết La Thúy Hương trước kia chưa làm qua này đó việc nặng. Dù sao cũng là tiểu thư mệnh sinh ra, cũng không cần thiết làm này đó việc. La Thúy Hương hỏi, A Văn, người rốt cuộc tính toán như thế nào xử trí cái này chính Kha? Kỳ thật ta vẫn luôn có cái nghi hoặc, có rất nhiều lần ta đều nghe được Trần Quả Nhi cùng trình Kha nghị luận. Nói người nàng nhìn A Văn liếc mắt một cái, không có tiếp tục nói tiếp. Nói ta không giống như là phía trước nàng gặp qua Nguyễn Tử Quân đi. A Văn không thèm để ý cười nói. La Thúy Hương gật gật đầu. A Văn sờ sờ chính mình mặt, nàng cùng Nguyễn Tử quân sắc thật kém rất nhiều, hơi hơi mỉm cười nói, là nàng chính mình nghi thần nghi quỷ, ta nếu không phải Nguyễn Tử quân là ai, ngày đó tiến cung thời điểm, Nguyễn Gia cũng chỉ có ta một cái chưa xuất các nữ nhi, kỳ thật năm đó ta cũng gặp qua nàng, có thể là nàng đem ta bộ dáng nhớ thành tứ tỷ bộ dáng đi. La Thúy Hương ngử một tiếng, kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy, huống hồ như vậy nhiều năm đi qua, ta chính là lo lắng, sợ các nàng lấy chuyện này tới tìm việc nhi. Cái này trình kha phía trước ở lễ mọn cung hào hảo, như thế nào đột nhiên liền tới tân giả khố, thực sự khả nghi. Ngươi là muốn hỏi vì cái gì ta còn muốn đem nàng lưu tại tân giả khố. A Văn hỏi, la Thúy Hương ha hả cười, vẫn là ngươi thông minh, ta liền ý tứ này, đặt ở bên người tổng cảm thấy không yên ổn. A Văn lôi kéo tay nàng đứng dậy, yên tâm đi, nàng bất quá là ngược đại ngốc nét người, phiên không ra cái gì sóng to tới, đi, ta mang ngươi hết giận đi. Trình Kha còn ở cố sức phép xài. Chỉ là xài quá nhiều, huống hồ nàng sức lực cũng hữu hạ, đêm qua một suốt đêm cũng chưa ngủ, không ăn cơm chiều cũng không ăn cơm sáng, hiện tại đã sớm đói đầu váng mắt hoa. Vừa mới nghỉ ngơi, dương ma liền dẫn theo roi vọt lại đây, cùng chảo gian trên giường dường như, ngươi còn nói không lời biếng, cả đêm liền ít như vậy xài đều phách không xong, ngươi có phải hay không liền hôm nay cơm chiều cũng không muốn ăn, à. Trình Kha dọa run run, muốn khóc lại không dám khóc, nàng không đối phó được dương Mama, lại sợ bị đánh, chỉ có thể nén lến giận. Mỗi huy một dịu, liền tưởng tượng thấy ở dương ma ma trên người bổ một đau, tâm tình mới thoáng thoải mái chút. Dương ma ma chừng mắt nàng, một roi đánh qua đi, đau trình kha a la lên một tiếng, dịu rơi trên mặt đất lại nện ở trên chân, tức khắc đau nước mắt rầm. Ngươi còn dám trừng ta, ngươi cho rằng nơi này một ngày tam cơm là cung người ăn không trả tiền cung người bạch trụ. Cũng không giải phao nước tiểu nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, còn không chạy nhanh làm việc đi. Trình kha cuốn quýt nhặt lên dịu, mu bàn chân thượng đã đau chết lặng. Nàng hai mắt đấm lệ mông lung lại dơ dịu bắt đầu phép xài. A Văn lôi kéo La Thúy Hương đi vào nàng trước mặt, nhàn nhạt nói, Dương Mama, người này công tác thế nào? Dương Ma trong lòng sáng tỏ, hướng tới Trình Kha thoá một ngụm, khinh thường nói, Văn cô nương, người này lười biếng, bất quá ta đã giáo hơn qua, lượng nàng cũng không dám lại chậm trễ. Trình Kha nghe Văn cô nương, ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc há miệng thở dốc. A Văn một thân màu hồng nhạt một đám, sắc mặt trắng nõn, nhìn không ra một chút tiểu tụy. còn có đứng ở áp văn bên cạnh la thúy hương thế nhưng cũng là sắc mặt hồng nhuận đầy mặt ý cười tựa hồ nhật tử quá thực không tồi nàng nhìn nhìn lại chính mình mới một ngày trên tay liền mài ra huyết phao tới một đêm không ngủ nàng sắc mặt khẳng định không tốt cái này làm cho nàng có loại ở lão người quen trước mặt mất mặt cảm giác bản năng muốn trốn đi lại nghĩ tới trang thị phân phó nói nước mắt một tễ quần cuộn chảy ra nước nở nói tử quân thúy hương các ngươi còn hảo la thúy hương nhìn nàng như vậy chật vật bộ dáng Lại nghĩ tới chính mình phía trước chịu những cái đó tội, trong lòng vui sướng không thôi, khỏe miệng cũng nhịn không được phiếm ra một tia khinh thường cười tới. A Văn trên mặt ý cười nhợt nhạt, trong mắt lại không có chút nào ý cười, nhàn nhạt nói, nguyên lai là ngươi à, hôm qua có chút vội liền không hỏi đến mới tới chính là ai, còn thói quen đi. Trình Kha đang muốn trang đáng thương bác đồng tình, A Văn lại tiếp tục nói, dương ma ma là chúng ta nơi này nhất công chính vô tư, nàng làm việc ta cũng yên tâm, nếu ngươi không có gì không thói quen. kia về sau phải hảo hảo nghe Dương Ma Ma nói, nàng lão nhân ra là nhất nhân từ nương tay. La Thúy Hương nhịn không được cười lên tiếng Nhi, cười nói, A Văn, ta có thể cùng nàng nói hai câu lời nói sao. A Văn biết nàng muốn làm cái gì, cũng không có phản bác, mang theo Dương Mama rời đi, lưu lại La Thúy Hương cùng Trình Kha hai người. Không có A Văn cùng Dương Ma Ma, Trình Kha trong mắt phẫn nộ mới hiện ra tới, nàng còn đương La Thúy Hương là phía trước nhận hết nàng cùng Trần Quả Nhi khi dễ người, liền hư lệnh nói. không nghĩ tới ngươi còn có vài phần ánh mắt ngươi là sớm nhìn ra này nguyễn tử quân không đơn giản mới có thể vẫn luôn nịnh bợ nàng đúng không chỉ là ngươi cũng đừng quên tương lai chẳng sợ ngươi chính là thành chủ tử cũng là cái kia bị nương nương đạp lên dưới chân bị ổi người la thúy hương cắn môi hiển nhiên là lại nghĩ tới phía trước đủ loại oán hận nói ngươi bất quá cũng là cái chỉ biết đi theo trần quả nhi phía sau thôi, chăng cái gì thành cao đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a văn đứng ở ngoài cửa Phun cười một tiếng, không nghĩ tới La Thúy Hương khởi sướng tàn nhẫn tới mắng chửi người, cũng còn đủ tàn nhẫn. Bị một cái từ trước bị chính mình giống người mắng, Trình Kha khi ngựa răng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ném xuống dịu liền chiều La Thúy Hương nào tới, chỉ là hiện tại nàng nơi nào là La Thúy Hương đối thủ, còn không có tới gần thân, đã bị La Thúy Hương một phen đẩy đến trên mặt đất. Ngươi thật là phản, ta hôm nay liền phải thế nương nương hảo hảo giáo huấn ngươi. Trình Kha cầm lấy dịu liền chiều La Thúy Hương phách qua đi, một bộ muốn giết người bộ dáng. la thúy hương trong lòng căng thẳng này nếu là bị không cẩn thận chém chúng thì mất nhiều hơn được toại liên tục sau này lui a văn nhìn này tình hình nhìn dương ma ma liếc mắt một cái người sau hiểu ý dẫn theo roi tiến lên nói làm gì làm gì cho ta bông nếu là không nghị chịu khổ lập tức bông dịu nói chuyện đồng thời roi đã rút ra một roi đánh Trình kha mu bàn tay thượng đau nàng ném xuống dịu khắp nơi trốn khắp nơi chạy trốn thời điểm trình kha chạy đến a văn bên người lôi kéo nàng quần áo khóc dòng nói Tử quân, ngươi cứu cứu ta, nàng sẽ đánh chết ta, ta cái gì đều chiếu nàng nói làm, nàng lại còn muốn đánh ta, tử quân, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ngươi giúp giúp ta đi, ta biết, trước kia là ta chọc các ngươi sinh khí, nhưng những cái đó đều là trần quả nhi chủ ý, ta là một chút cũng không nghĩ. A văn phất khai tay nàng, đạm cười nói, trình kha, ngươi là dương ma ma phụ trách quảng giáo, ngươi xem hiện tại tân giả khố, có cái nào là dám dương nhanh múa bước người. Còn không đều là Dương Ma ma quản giáo có cách, nàng tuy rằng tính tình là không hảo chút, nhưng quản giáo người lại vẫn là rất có một bộ, ngươi đừng lo lắng, chỉ cần ngươi hảo hảo nghe lời, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Trinh Kha tuyệt vọng nhìn A Văn, quỳ xuống ôm người sau chân đau khổ cầu xin nói, Tử Quân, cầu xin ngươi, nàng thật sự sẽ đánh chết ta, ngươi giúp, giúp ta đi, ngươi thay ta nói một câu, ta cầu xin ngươi. A Văn nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng một cái, cuối cùng nói, ngươi nếu thật sự yêu cầu tình, đi cầu xin Thúy Hương đi. Ta ngày thường không như thế nào hỏi đến những việc này. La Thúy Hương nhìn A Văn liếc mắt một cái, lại nhìn trình Kha ngẩn người, liền chiều chính mình chạy tới, quỳ xuống cầu đạo. Thúy Hương, ta sai rồi, phía trước đối với ngươi làm những cái đó sự, ngươi đừng ghi tạc trong lòng, ngươi tha thứ ta đi, ta cũng là bất đắc dĩ. Thúy Hương, ta cầu xin ngươi, ngươi thay ta nói một câu. A. La Thúy Hương hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi là dương ma ma quản ta nếu lắm miệng, đối dương ma ma cũng là cực không tôn trọng. Ngươi vẫn là hảo hảo nghe nàng lời nói đi. Nói xong liền xoay người tiêu sái rời đi. mươi 228 đối diện không nói gì. A Văn nhìn La Thúy Hương khỏe mắt đều là ý cười, không cấm cười hỏi, cảm giác thế nào. A. La Thúy Hương giật mình, phản ứng lại đây, cũng là cười nói. A Văn, cảm ơn ngươi, ta này trong lòng A, thoải mái nhiều. Tuy rằng phía trước nàng cùng Trần Quả Nhi đối ta tra tấn thủ đoạn so này muốn thảm thiết nhiều, bất quá ta còn là thực chịu an ủi, lần này A. cuối cùng là gia khí. A Văn khẽ gật đầu, Trình Kha cũng là tự làm tự chịu, nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng người sau tới tân giả khố mục đích là đơn giản, chính như La Thúy Hương theo như lời, nếu là Trần Quả Nhi thật sự hoài nghi thân phận của nàng, kia Trình Kha khẳng định sẽ biết. Trần Quả Nhi bị biếm lánh cung lúc sau, Trần Gia cùng nhà cái đều đã chịu trình độ nhất định đà kích, rốt cuộc nữ nhi vừa mới tiến cung không lâu liền lạc như thế kết cục, bất luận kẻ nào xem ra đều là cái cho cười. Trang thị rất có khả năng là nghe xong Trình Kha nói, cảm thấy chính mình thân phận có vấn đề, lúc này mới phái Trình Kha lại đây tìm hiểu tin tức, chỉ là Trang thị tựa hồ là quá để mắt Trình Kha một ít. Thúy Hương, lập tức ăn buổi trưa cơm, ngươi đi làm vài người đi nhà ăn nâng cơm, ta liền không cần chuẩn bị, hôm nay giữa trưa không quá muốn ăn. A Văn đi trở về chính mình tiểu viện tử, như cũ ở cây hoa quế hạ ngồi. La Thúy Hương nhảy bén phát giác cái gì, lo lắng nói, A Văn, ngươi có phải hay không tâm tình không tốt? Có chuyện gì ngươi cùng ta nói, ta tuy rằng không thể giúp gấp cái gì, bất quá ngươi nói ra tóm lại muốn dễ chịu chút." A Văn lắc đầu cười nói, "Yên tâm, chỉ là gần nhất ăn nhiều, đã phát phúc, ta phải đói trước một hai đốn mới được, nếu không về sau liền thành béo A Văn." La Thúy Hương nhịn không được phun cười, gật đầu nói, "Ngươi này dáng người nhi vừa lúc, quá gầy khó coi, bất quá ngươi nếu kiên trì, ta chờ lát nữa liền cho ngươi đoan chút thức ăn chay tới." Nhiều ít ăn chút, bằng không thân thể ăn không tiêu, cơm chiều thời gian cũng cách đến trường. Tiêu hành, cảm ơn. A Văn đồng ý nói. La Thúy Hương rời đi tiểu viện nhi, săn sóc đem viện môn đóng lại. A Văn nằm ở trên ghế nằm, nhìn xanh lam không trùng, trong lòng có chút phiền muộn lại có chút khác cảm xúc. Tựa hồ có chờ mong. Lại có như vậy điểm sợ hãi, nàng sắp có một năm chưa thấy qua người kia, cũng không biết tái kiến lại sẽ là như thế nào tình hình. Qua 10 tháng, hoa quế đã có khai bại dấu hiệu, không đủ dù vậy, kia tàn lưu cuối cùng một chút mùi hương, cũng là tiếng tốt tâm tình đại thư. Trong tiểu viện một trận gió quá, dẫn tới lá cây sàn sạt rung động, giống như là cảm ứng giống nhau. A Văn có thể cảm giác được, hắn liền ở phụ cận, hoặc là nói, liền ở cái này sơn. Kỳ thật đương nàng lần đầu tiên nghe võ thanh nói, vô ưu vẫn luôn đều bồi hồi ở chính mình bên người khi, là nửa điểm cũng không có kinh ngạc, nàng khi thì tổng có thể cảm giác được. Có như vậy một bó ánh mắt, không giống ôn nu, ngược lại có chút lạnh lẽo lại không có ác ý nhìn nàng, nàng có thể cảm giác được. Đều nói nữ nhân trực giác là đáng sợ, A Văn cũng rốt cuộc cảm nhận được, Nguyên Lai vận mệnh chú định cái loại cảm giác này, là như thế nào cũng ma diệt không được. Nàng chờ mình, một bàn tay gối lên đồi hạ, một cái tay khác tùy ý phóng, thanh âm không nhẹ không hoán không nặng không đội, như là nhất tầm thường đối thoại giống nhau. Trước kia ngươi thích ngủ ở trên cây, hiện tại thích ngủ ở trên xà nhà. Vẫn là nóc nhà thượng. Lại hoặc là đứng ngủ. Trong sân không có người đáp, nàng không thèm để ý tiếp tục nói, kỳ thật lâu như vậy. Ta khi thì cũng sẽ nhớ tới, bất quá phần lớn thời điểm ta đều không muốn hồi tưởng, bởi vì ta sợ, ta thực sợ hãi chính mình nghĩ nghĩ, đối với ngươi liền biến thành hận, bởi vì ta biết, kỳ thật ngươi cũng rất vô tội, ít nhất kia không phải ngươi bổn ý. Chính là sự tình trung quy là đã xảy ra, ta cũng không thể coi như cái gì đều không có dường như không có việc gì, ta còn không có như vậy thần thánh, nhưng là lâu như vậy, kỳ thật, ta tưởng nói chính là, ngươi cũng không cần thiết quá mức tự trách, nhẹ nhàng phong quá. trong viện yên tĩnh chỉ có thể nghe được gác văn nhẹ giọng giống như nỉ non giống nhau thanh âm nhưng cách đó không xa góc chung người nào đó lại cả người cứng đờ đôi tay gắt gao nắm lấy bên hông trường kiếm thanh kiếm này từ cùng ngôn mộ sau khi quyết đấu hắn liền không còn có rút ra quá hắn nhìn cái kia lẳng lặng nằm ở trên ghế nằm người một năm hắn tránh ở trong bóng đêm yên lặng nhìn chăm chú vào nàng nhìn nàng một chút lớn lên nhìn nàng từ nhỏ cô nương trưởng thành đại cô nương nàng tóc dài quá chút dáng người nhi cũng cao rất nhiều Khoe miệng nàng như cũ sẽ thói quen tính mang theo cười nhạt, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Hắn biết, từ ngày đó bắt đầu, nàng trong mắt rất ít có chân chính ý cười, trừ bỏ ở cái kia các chủ trước mặt. Nhưng hắn rõ ràng hơn, cái kia các chủ tuyệt phi người lương thiện, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ vẫn luôn tránh ở góc trông được A Văn. Tuy rằng không dám chính diện tương đối, nhưng hắn vẫn là sẽ âm thầm bảo hộ, đền bù chính mình khuyết điểm. A Văn không nói, sửa hơi trầm xuống tư, nàng lại trở mình, nàng ngửa. nhìn bầu trời dần dần phiêu đi đám mây nghị võ thanh rốt cuộc vì cái gì muốn nói cho nàng vô ưu tồn tại kỳ thật liền tính võ thanh không nói nàng cũng biết chỉ là vẫn luôn không muốn chính diện đi đối mặt mà thôi nàng thừa nhận chính mình thật sự thực yêu đối vậy ngôn mộ a văn chỉ có thể nói người sau đối nàng có điều đồ lại tựa hồ cũng không ác ý ít nhất ở nàng cảm giác xem ra như vậy võ thanh nói cho chính mình rốt cuộc là ngôn mộ bảy mưu đặt kế đâu vẫn là võ thanh tự chủ trương đâu ngôn mộ a văn lẩm bẩm nhắc mãi trong đầu lại hiện ra cái kia cao lớn người đeo mặt nạ nàng cùng nôn mộ nhận thức hơn 2 năm nàng từ ban đầu tò mò đến bây giờ thói quen tựa hồ trong lòng cũng không quá muốn biết nôn mộ rốt cuộc trông như thế nào vô ưu lỗ thai thực linh nghe được này thanh nghỉ non hắn sát mặt phát lệnh a văn trong lòng vẫn là có cái kia các chủ nhưng hắn lại không thể trơ mắt nhìn a văn rơi vào đi cho dù là làm a văn từ đây hận thượng chính mình hắn cũng sẽ ngăn cản a văn nhắm hai mắt tựa hồ ngủ rồi vô ưu chuẩn bị xoay người rời đi nệ bước lại định tại chỗ kỳ thật hai người đều trong lòng biết rõ ràng chỉ là không có mặt đối mặt mà thôi nhưng mà có đôi khi sự tình liền yêu cầu một cái cơ hội tỉ như hiện tại thời tiết vừa lúc phong cũng vừa lúc tâm tình cũng vừa lúc quan trọng nhất vẫn là hôn hôn độn độn đầu óc hắn không có suy xét rõ ràng thậm chí là không thể hiểu được thế nhưng cứ như vậy dừng ở a văn bên cạnh nhìn cái kia hơi hơi nhắm mắt thật dài lông mi giống bàn trải dường như che đậy đôi mắt hắn tâm là mênh mông mà kích động ma xui quỷ khiến hắn ngồi xổm xuống thân mình mọc đầy cái kén tay thế nhưng liền chậm rãi ruôi đi ra ngoài mắt thấy liền phải dừng ở a văn giữa mày chỗ a văn dội ra tay bắt được hắn tay đôi mắt tuy rằng không có mở nhưng khỏe miệng ý cười lại nói cho vô ưu nàng là thanh tỉnh hoặc là nói nàng là cố ý a văn không nghĩ trấn mắt liền như vậy nhắm cũng khá tốt chỉ là cảm giác chung vô ưu tay muốn ấm áp rất nhiều nàng nhớ rõ trước kia vô ưu tay luôn là lạnh băng vô luận xuân hạ thu đông Trên tay cái kén tựa hồ không nhiều không thiếu, hắn gần nhất, nhất định rất ít lấy kiếm. Vô ưu cả người cứng đờ không dám động, hắn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, nhất muốn hỏi, vẫn là A văn hay không hận hắn, chính là hắn hỏi không ra khẩu, càng nói không nên lời lời nói, hắn vốn là lời nói không nhiều lắm, là cái điển hình diễn than, mặc dù là đối mặt như bây giờ tình huống, tâm tình như sóng gió mãnh liệt giống nhau, trên mặt lại như cũ không có quá nhiều biểu tình. Trong mắt tràn ngập ở hai người chi gian, ai đều không có mở miệng. cứ như vậy lẳng lặng tựa hồ là có thể vĩnh hằng la thúy hương bưng đồ ăn nhẹ nhàng đẩy cửa ra bởi vì thanh âm quá tiểu cũng không có kinh động trong viện người cho nên nàng trong giây lát nhìn đến trong viện còn có một cái hắc y, y. Ở nam tử ngồi xổm a văn bên cạnh a văn lại lặng lặng nằm không nói gì khi trong lòng sợ tới mức run lên vội đóng lại sơn không kịp tự hỏi mặt khác chỉ là nhìn chung quanh nhìn chung quanh có hay không ai trải qua cũng may lúc này đã tới rồi dùng cơm trưa thời điểm cũng không có người nàng nhẹ nhàng thở ra Vô vô kinh hoàng không ngừng bộ ngực, sau đó đứng ở viện môn cầu thủ. Vô ưu nhạy bén nhận thấy được bên ngoài có người, ánh mắt dùng mình, trong lòng đã nổi lên sát nghiệm. A Văn nhàn nhạt mở miệng, là Thúy Hương, ta nhận thức, không cần lo lắng. Nàng rốt cuộc mở mắt ra, nhìn cái kia như cũ quen thuộc người, tâm tư nhanh chóng chuyển, nghĩ chính mình rốt cuộc phải dùng như thế nào biểu tình tới đối mặt, còn không chờ nàng tự hỏi ra tới, khỏe miệng ý cười liền dẫn đầu thu lên, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Vô ưu đột nhiên tránh thoát khai, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đôi mắt nhìn nơi khác, hắn không dám nhìn tới A Văn đôi mắt, bởi vì nơi đó, là nhất vô pháp che giấu cảm xúc địa phương. Phần 76 A Văn thở dài, nàng xem nhẹ chính mình, trong lòng nói không oán hận là không có khả năng, không, có lẽ không phải oán hận, cái loại cảm giác này giống như là một cây thứ, ngạnh ở hai người trung gian, mặc dù là có muốn tới gần, như cũ sẽ bị thứ mình đẩy thương tích, nàng tưởng, có lẽ nàng còn cần chút thời gian. vô ưu đi rồi. bất quá a văn biết hắn nhất định vẫn là ngốc tại này trong cung mỗ một chỗ. sau đó lẳng lặng nhìn chính mình hết thảy. ngoài dự đoán như vậy bị người theo dõi, nàng lại cũng không có không khỏe cảm giác. tuy rằng hai người đối diện không nói gì, chính là này đã thực không tồi. nàng cùng hắn đều yêu cầu thời gian. a văn đẩy cửa ra kêu thúy hương như thế nào đứng ở bên ngoài, mau tiến vào. la thúy hương chính thần kinh độ cao khẩn trương canh chừng, đột nhiên nghe được thanh âm. sợ tới mức tay run lên thiếu chút nữa rơi xuống âm cũng may lập tức phục hồi tinh thần lại lại sợ bị a văn phát hiện ha hả nói ta ta vừa mới mới đến không có tới bao lâu cái kia ta xem này viên trung hoa khai hảo nhất thời liền đã quên đi vào a văn nhìn viên trung thưa thớt kéo vài cọng sắc bại tàn hoa cười cười vào đi bên ngoài đứng nhiều mệt la thúy hương nhìn a văn liếc mắt một cái cũng không có phát giác cái gì không đúng lúc này mới yên tâm đi vào mà nơi xa trình kha nhìn hai người đi vào đi Trong lòng lại cảm thấy nghi hoặc, nàng nhìn La Thúy Hương ở bên ngoài đợi nửa ngày, kia vừa rồi vì cái gì La Thúy Hương không có đi vào. Chẳng lẽ là bên trong có chuyện gì? Nghĩ vậy có lẽ là điều quan trọng manh mối, nàng chạy nhanh tìm cái góc không người, móc ra bên người phóng giấy bút, đem vừa rồi nhìn đến hết thảy đều viết trên giấy, sau đó đặt ở một chỗ không chớp mắt góc. mươi 229 lọt vào khổ hình. Lễ mọn trong cung. Bộ dung đem từ tân giả khố được đến tờ giấy đưa cho trang thị, nhẹ giọng nói, nương nương. Như vậy Trình Kha Đảo cũng có chút bản lĩnh, lúc này mới mấy ngày, liền phát hiện cái kia Nguyễn Tử quân bí mật, nương nương quả nhiên anh Minh, ngài là đã sớm nhìn ra nàng còn có một hai phân tác dụng, nô tỷ lại là ngu dốt Trang Thị xem xong tin thượng nội dung sau, làm người thiêu, sau đó mới nhàn nhạt nói, bất quá là nàng phỏng đoán thôi, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cũng không phải cái gì đáng giá ăn mừng sự. bộ dung nghĩ nghĩ, thử nói, tin thượng nói, cái này la Thúy Hương thực khả nghi, nương nương. Nếu không nô tỷ đem nàng mang lại đây khảo vấn một phen, nàng khẳng định biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, liền tính nàng không nói, chẳng lẽ chúng ta còn không thể làm nàng mở miệng sao. Nàng cười giữ tận một tiếng. Trang thị lược tưởng tượng, cảm thấy phương pháp này được không, khẽ cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra thông minh, chuyện này ngươi đi làm. Bộ Dung ứng là, đang chuẩn bị lui ra. Trang thị lại hỏi, từ từ, phía trước làm ngươi tra quả nhi kia sự kiện, có mặt mày. Bộ Dung dừng một chút, có chút khó xử. Nô tỷ cha hỏi lúc ấy vinh di cung mọi người, cũng không có phát hiện cái gì không ổn, tựa hồ thật là triệu mỹ nhân ra tay. Trang thị hư lạnh một tiếng, hừ, nếu thật là nàng triệu mỹ nhân, nhiều năm như vậy đã sớm bỏ lên trên bốn phi chi vị, ngươi quá đánh giá cao nàng, chỉ bằng nàng, còn không có cái loại này bản lĩnh. Bộ dung nghi hoặc nói, kia nương nương ngài là hoài nghi. Cung buồn cung đối nghịch, cũng chỉ có kia một hai người mà thôi, còn lại liền tính là xem buồn cung không vừa mắt, ghen ghét hâm mộ cung có không ít người. nhưng chân chính dám động thủ sợ chỉ có nàng bộ dung nắm lại hàng ngày trang thị nhất không mừng kinh ngạc nói chẳng lẽ là hiền phi như vậy vừa nói nô tỳ thật đúng là cảm thấy có khả năng nếu là hiền phi thật sự như nương nương theo như lời một mặt hai tâm kia cũng không phải không có khả năng trang thị oán hận chừng mắt một chỗ cái kia hồ ly con mòng cua liền sẽ mặt ngoài trang thân thiết khả nhân nhưng tâm nhãn so với ai khác đều ác độc vạn không thể bị nàng biểu tượng sở mê hoặc Ngươi tạm thời không cần cùng an xử cung có bất luận cái gì rằng co. Hoàng thượng bởi vì quả nhi chuyện này. Vốn là giận cho đánh mèo buồn cung, nếu là lại ra cái cái gì ngoài ý mớn, sợ là hoàng thượng sẽ tức giận. Bộ dung gật đầu nói, nô tỳ minh bạch. Nô tỳ nhất định không cùng những người đó tiếp xúc. Vào đêm thời gian, La Thúy Hương quan hảo cửa phòng, đang chuẩn bị lên giường, miệng lại đột nhiên bị người dùng khăn che lại. Nàng dây dụa hai hạ trước mắt càng ngày cùng mơ hồ. Dần dần mất đi chi giác. Lại tỉnh lại thời điểm, La Thúy Hương phát hiện chính mình ở một cái trong phòng tối, chung quanh đen như mực rối tay không thấy năm ngón tay, sau đó cánh mũi gian lại truyền đến nùng liệt mùi màu tươi. Cái này làm cho nàng tim đập gia tốc, càng thêm bất an lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong bóng đêm, nghe được có người hỏi người tỉnh không có, lại có một người khác nói không biết. Sau đó người nọ liền nói vào xem. La Thúy Hương sợ tới mức tay chân lạnh băng, lập tức rũ đầu nhắm mắt lại làm bộ còn không có tỉnh. Trầm trọng cửa sắt bị mở ra, bên ngoài cũng không có nhiều ít quang thấu tiến vào tựa hồ có người điểm một chi ngọn nến, sau đó nàng liền nghe được tiếng bước chân đi đến chính mình trước mặt dừng lại. Còn không có tỉnh lại, xem ra dược lực dùng mánh chút, lần sau nhớ rõ phóng nhẹ điểm nhi, nàng nếu là không tỉnh, chúng ta làm sao bây giờ sự. Là một cái giọng nữ, tựa hồ ở quát lớn một người khác, la Thúy Hương trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính mình bị không thể hiểu được bắt góc. Nữ nhân tiếp tục nói, còn không đem nàng đánh thức. là là vừa mới nói xong không bao lâu một thùng nước lạnh đột nhiên từ la thúy hương trên đầu xối xuống dưới la thúy hương đột nhiên không kịp phòng ngừa la lên một tiếng mở mắt ra mê mang nhìn trước mắt vài người ba cái đại nam nhân cùng một nữ nhân nàng há miệng thở dốc lau mắt biên với nước kinh ngạc nói là ngươi ngươi không phải quý phi nương nương bên người bộ dung bộ dung cười lạnh một tiếng sắc mặt bất thiện nói nếu ngươi biết ta đây cũng không có gì hảo dấu dếm ngươi gần nhất ở tân giả khố nhật tử quá không tồi a Bộ dung là thế quý phi làm việc, nói cách khác, chính mình bị bắt cóc cũng là quý phi bảy mưu đặc kế, kia nàng làm như vậy rốt cuộc là cái gì mục đích đâu. La Thúy Hương chỉ có thể nghĩ đến một loại khả năng. Nàng cắn răng, cả giận nói, các người rốt cuộc muốn làm cái gì, liền tính ta bị xung quân đến tân giả khố, nhưng ta cũng không phạm pháp, các ngươi dựa vào cái gì đem ta bắt lại. Dựa vào cái gì? Ha ha bộ dung như là nghe được tốt nhất chê cười dường như, cười ngã trước ngã sau, cuối cùng nói, ngươi thật đúng là thiên chân. ngươi bất quá là cái hạ tiện nô tỷ nương nương nói ngươi có tội ngươi liền có tội chẳng lẽ ngươi còn có thể đến hoàng thượng nơi đó kêu hoan đi chỉ sợ liền tính hoàng thượng bằng lòng gặp ngươi ngươi cũng sống không đến lúc ấy a la thúy hương trong lòng sợ hãi cực kỳ đặc biệt là kêu ba cái đại nam nhân đang dùng sắc mị mị ánh mắt nhìn nàng nàng nuốt một ngụm nước miếng đã có chút run rẩy nói ngươi rốt cuộc bắt ta tới làm gì ta bất quá là cái ở tân giả khố giặt quần áo cung nữ mà thôi cũng không có rửa gần quý phi nương nương đi Ngươi là không e ngại, nhưng ai làm ngươi đã chọn sai người đâu, cái kia Nguyễn Tử Quân, là ngươi hảo tỉ mỗi đi, nàng luôn miệng nói phải bảo vệ ngươi, nhưng còn bây giờ thì sao, Người ở đâu? Chỉ sợ không biết với ai ở tiêu giao sung sướng, đã sớm đã quên ngươi tồn tại. La Thúy Hương đem mặt đường ở một bên, kiên định nói, Tử Quân nếu là biết ta bị các ngươi bắt, nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta, chỉ là nàng không biết mà thôi, liền tính đã biết, nàng cũng không biết đây là các ngươi việc làm, chỉ chỉ sợ lúc này chính lo lắng. bộ dung khinh thường hừ hừ hai tiếng này trong cung nhưng không có gì tỉ mọi tình thâm ngươi đừng choáng váng cái kia nguyễn tử quân có cái gì tốt nàng bất quá chính là sẽ nói hai câu dễ nghe lời nói hống hống ngươi làm ngươi vì nàng bán mạng vì nàng chân thành nhưng thực tế thượng cũng bất quá là cái một lòng muốn phản thượng cao chi duy lợi là đồ tiểu nhân mà thôi la thúy hương trừng mắt nàng cả giận nói tử quân không phải người như vậy ngươi nói lại nhiều cũng vô dụng mẹ ta nói quá ta là cố chấp người Ta nhận thức tử quân là cái dạng gì lòng ta rõ ràng, các ngươi cũng đừng nghĩ châm hỏi ta cùng nàng chi gian quan hệ, vô dụ. Bội dung thấy nàng căn bản là dầu muối không ăn, đối phía sau ba người kia lạnh giọng phân phó nói, đem nàng cho ta trói lại, ta đảo muốn nhìn, nàng cái này đồ đê tiện rốt cuộc có bao nhiêu ngạnh. Ba người không hề thương hương tiếc ngọc đem La Thúy Hương cột vào giá gỗ thượng trình hình chữ đại. La Thúy Hương dọa run bần bật, lại cố nén nước mắt không chảy ra, mà là nói, các ngươi hôm nay liền tính là giết ta. Cũng mơ tưởng từ ta nơi này được đến nhỏ tí kẹo tin tức, có bản lĩnh liền một đao giải quyết ta. bộ dung khẽ cười một tiếng, một đao giết người rất đáng tiếc, ta nơi này chính là có rất nhiều thú vị ngoạn ý hầu hạ ngươi. Nàng chỉ chỉ chung quanh giá gỗ, cười nói, nhìn đến không có, nơi này đồ vật chính là cái gì cần có đều có, ngươi nói, ngươi thích cái nào. La Thúy Hương không tự giác nhìn hai bên cái giá, đủ loại hình cụ xem nàng trong lòng hốt hoảng, chân cũng đi theo run lên, nhưng ngoài miệng lại quật cường nói, ta mới không sợ đâu. ngươi liền cứ việc hù dọa ta nói cho dù chết các ngươi cũng mơ tưởng từ ta nơi này được đến chẳng sợ một câu về tử con nói bộ dung chán ghét nhìn nàng một cái rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt nếu ngươi như vậy có cốt khí ta đây hôm nay khiến cho ngươi nếm thử thể hiện rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười nàng từ giá gỗ thượng gỡ xuống một cây roi giữ tận nói các ngươi tân giả khố từ trước đến nay không đều là dùng roi quản lý sao ta tưởng ngươi còn không có hưởng qua này roi tư vị đi nói nàng giơ tay lên Một roi chịu ở la thúy hương trên người, tức khác trên người một cái vết máu liền ra tới, có thể thấy được lực đạo to lớn. La thúy hương đau la lên một tiếng, cả người đều run rẩy lên, lại cắn chặt răng một chữ cũng không nói, thậm chí liền xin tha đều không có. Xem ra ta xuống tay quá nhẹ. Nàng đem roi đưa cho trong đó một người nam nhân, lại làm một người khác cởi la thúy hương quần áo, sau đó đem roi ở nước muối trung ngâm lúc sau, mới bắt đầu quất. Một tiếng một tiếng quất thanh rừng ở thân thể trên người. Trong phòng nhỏ truyền đến từng trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, mười mấy roi đi xuống sau, la thúy hương trên người đã không có một chỗ là hoàn hảo, cả người máu chảy đầm địa giống như một cái huyết người giống nhau. Nam nhân nhìn bội dung nói, người đã ngất đi rồi, làm sao bây giờ? Bội dung thoáng một ngụm, dẫn theo mãn thùng nước muối liền từ la thúy hương đỉnh đầu suối đi xuống. Giống như vạn kiến thực cốt đau làm la thúy hương tỉnh lại lại ngất xịu đi, như thế lặp lại vài lần, cả người bị tra tấn hơi thở thoi thoát. Bộ dung thấy thời điểm không sai biệt lắm, vươn tay ở La Thúy Hương trên người vết roi chỗ nhẹ nhàng một chạm vào, lập tức dẫn tới người sau thống khổ cả người run rẩy. Ngươi là nói hay là không? Nói ra là có thể miễn kế tiếp, nhưng nếu là không nói, kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. La Thúy Hương suy yếu mở mắt ra, nhìn nàng, đột nhiên một ngụm nước bọt phun ở Bộ Dung trên mặt, khinh thường nói: Mẹ ta nói, ta này há mồm, nếu là ta không mở miệng, chính là có chín con trâu cũng kéo không ra. Các người liền đã chết nảy tâm đi bộ dung khí mấy bàn tay đánh vào la thúy hương trên mặt cả giận nói không thấy quan tài không đổ lệ cho ta tiếp tục lại có người lấy một phen tiểu đao đưa cho bộ dung nàng cầm tiểu đao ở la thúy hương trước mặt cơ cười nói biết làm gì vậy dùng sao la thúy hương cả người đau gần như chết lặng đã không có dư thừa sức lực đi tự hỏi nàng xem đều không có xem bộ dung liếc mắt một cái tựa hồ thơ ơ bộ dung một đao hoa ở la thúy hương cánh tay thượng la thúy hương đau cắn chặt hầm răng lại không có kêu ra tới, ngược lại là mang theo một tia quỷ dị ý cười, như là kể bên tử vong người cái gì đều không sợ dường như, ngươi liền điểm này bản lĩnh, bộ dung khí một chân đá vào trên người nàng, cả giận nói, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngày ấy ngươi ở nguyễn tử quân trong viện, rốt cuộc thấy cái gì? Không ngươi thấy, ngươi nhất định thấy, ngươi nhìn đến nàng cùng nam nhân hẹn hò, đứng hay không? La thúy hương sắc mặt đống chốc biến đổi, trừng mắt bộ dung, bộ dung giật mình, đột nhiên cười to nói, ha ha, ta đoán đúng rồi. Thật là nam nhân, khó trách ngươi như vậy hoang mang rối loạn, còn canh giữ ở cửa, hừ, người đang làm trời đang xem, cho rằng chính mình làm thần không biết quỷ không hay, lại không biết nương nương thần thông quảng đại, hảo, nếu ta đã biết, ngươi cũng không cần giấu giếm nữa, chỉ cần ngươi có thể ở hoàng hậu trước mặt chỉ ra chỗ sai Nguyễn Tử Quân, đến lúc đó, nương nương nhất định sẽ thật mạnh thường ngươi. La Thúy Hương nhàn nhạt rời mắt, ta không biết ngươi ở cái gì. Chương 230 Thúy Hương chi tử. Bộ dung méo nàng cằm, hung hăng nói: ngươi còn cãi bướng có phải hay không? Hảo, ngươi cũng thấy rồi, nơi này chính là có ba nam nhân, ngươi nếu là lại chấp mê bất ngộ, ta đã có thể đi rồi, dư lại rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, ta đã có thể không dám bảo đảm. Ba nam nhân đều nụ cười dâm đãng vây quanh ở La Thúy Hương trung quanh, tựa hồ liền chờ nàng như thế nào mở miệng. La Thúy Hương sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liền tính cả người đau lợi hại, nàng cũng có thể chịu đựng, nhưng như vậy vũ nhục nàng là tình nguyện chết. Nghĩ đến hôm nay sợ là không có khả năng tồn tại đi ra ngoài, ít nhất chết cũng muốn chết trong sạch, miệng nàng một trường, hàm răng đột nhiên hợp lại. Bộ Dung lại so với nàng còn nhanh, một phen bắt nàng miệng, cười lạnh nói, "Muốn chết? Không dễ dàng như vậy, cho nàng lấy bố tắc chủ miệng." Lập tức có người cầm một lọn tóc xóa mùi hôi thối bố đoàn nhét vào La Thúy Hương trong miệng, nàng ghê tởm tưởng phun, rồi lại bị víu môi phun không ra, chỉ có thể phẫn hận trừng mắt Bộ Dung, liền mắng chửi người nói đều nói không nên lời. Đem nàng buông xuống, lượng nàng bộ dáng này cũng trốn không thoát đi ba người đem la thúy hương thả xuống dưới cả người nóng rất đau nhưng ba người trần chủi ánh mắt lại càng làm cho la thúy hương sợ hãi nàng liều mạng lắc đầu chịu đựng đau muốn tránh thoát nhưng mình đẩy thương tích nàng nơi nào là ba cái đại nam nhân đối thủ đâu cho nên thực mau đã bị ấn ngã xuống đất Bộ dung nâng lên nàng cằm, cười nói ngươi nếu là tưởng nói đi ngươi liền chấp trước mắt chỉ cần ngươi trước mắt ta liền lập tức làm cho bọn họ không chạm vào ngươi một phân một hào La Thúy Hương hoán hận trừng mắt bộ dung, hai mắt đỏ bừng giống như muốn ăn thịt người giống nhau, nhưng mà nàng đôi mắt cứ như vậy trừng mắt, trừng đại đại, thế nhưng liếc mắt một cái đều không có chút quá. Cảm giác được có người lột bỏ nàng quần áo, rút đi nàng quần, nàng tâm chết giống nhau. Liên như vậy trừng mắt bộ dung, tùy ý ba người kia thay phiên ở chính mình trên người phát tiết. Như vậy khủng bố cảnh tượng, bộ dung cho rằng nàng nhất định sẽ sợ tới mức thỏa hiệp, chính là nàng không nghĩ tới, cái này La Thúy Hương thế nhưng như thế kiên cường. Từ đầu trí cuối đều không có chấp một chút đôi mắt, kia hai mắt, trừng như chuông đồng giống nhau. Dân ra, khoe mắt thế nhưng trượt xuống huyết lệ, nhìn thật là làm cho người ta sợ hãi. Ba người cũng bị cảnh tượng như vậy dọa có chút bất động. Cuối cùng ngượng ngùng thối lui Bộ dung nhìn cả người trần chủi vẫn không nhúc nhích ánh mắt dại ra là thúy hương, đáng tiếc lắc đầu, còn không phải là làm ngươi nói một câu sao, có như vậy khó khăn. Cái kia Nguyễn Tử quân rốt cuộc cho ngươi ăn cái gì mê dược. làm ngươi liền tính là bị cũng không chịu nhả ra đâu. La Thúy Hương hai mắt như cũ bất động, giống như mất đi linh hồn hóa hoa giống nhau. Chỉ là khỏe mắt huyết lệ lại không có đình chỉ, một đường theo gương mặt chạy xuống tới, xem người nhìn thấy ghê người. Lại nói tân giả khố bên này, ngày xưa La Thúy Hương đều sẽ sáng sớm liền tới xem A Văn. Nhưng hôm nay buổi sáng, người lại không có tới, A Văn nghi hoặc. Đi người sau trong phòng tìm, thế nhưng phát hiện trên giường là cả đêm không nhúc nhích quá dấu vết. Lại phát hiện trên mặt đất có mấy cái dấu chân, xem lớn nhỏ, rõ ràng là nam nhân dấu chân. Nàng trong lòng căng thẳng, biết La Thúy Hương đây là xảy ra chuyện, lập tức liền hô, Võ Thanh, ngươi đi ra cho ta. Võ Thanh bỗng chốc một tiếng rừng ở nàng trước mặt, nhàn nhạt nói, ngươi lại có chuyện gì. A Văn trong lòng sốt ruột, trên mặt lại vững vàng nói, đêm qua nhưng có phát hiện ai từng vào phòng này. Võ Thanh không kiên nhẫn nhìn nàng một cái, ta chỉ phụ trách an toàn của ngươi, những người khác giống nhau mặc kệ. a văn khí hận không thể mắng hắn hai câu nghĩ nghĩ lại hồ vô ưu vô ưu người đi ra cho ta nàng thanh âm nghe đi lên rất là khủng hoảng cái này làm cho võ thanh thực kinh ngạc hắn cực nhỏ có thể nhìn đến a văn như thế kinh hoàng thời điểm thượng một lần tựa hồ cũng là lưu thị chết thời điểm vô ưu vẫn luôn canh giữ ở a văn bên cạnh nghe được A văn kêu to hắn tuy rằng nghĩ hoặc nhưng lại nghe ra a văn trong giọng nói nôn nóng hắn không có nghĩ nhiều liền hiện thân. người ta nói kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt nhưng vô ưu cùng võ thanh hai người gặp nhau cũng là lẫn nhau căm thủ a văn có thể cảm giác được này hai người chi gian toát ra tới ẩn ẩn bất hòa không khí nàng quát lớn nói cái gì ân đoán đều trước cho ta phóng thúy hương đã xảy ra chuyện vô ưu ngươi có hay không nhìn thấy đêm qua có cái gì khả nghi người đã tới nơi này lúc này a văn căn bản là không thể tưởng được nàng cùng vô ưu chi gian còn có ngăn cách cái này làm cho vô ưu thoáng yên tâm lại lắc đầu nói không có hắn một suốt đêm đều chỉ nhìn chằm chằm a văn phòng Như thế nào sẽ chú ý tới cái này cái gì Thúy Hương? Nhìn ra A Văn trong mắt thất vọng, hắn nghĩ nghĩ, nói, bất quá cái kia Trình Kha, đêm qua xác thật lén lút ở cái này sân trước bồi hồi quá. ngươi xác định là Trình Kha. A Văn hỏi, rốt cuộc vô Ưu sẽ biết Trình Kha cũng rất kỳ quái. Kỳ thật nàng đã quên một khắc điểm, vô ưu vẫn luôn đi theo nàng, nhưng phạm là cùng nàng nói chuyện qua, hắn đều phải theo dõi lưu ý chút, sau đó phán đoán ra ai đối A Văn có lợi, ai sẽ đối A Văn bất lợi. Đến nỗi Trình Kha, cái này ngay từ đầu liền cùng A Văn có mâu thuẫn người, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu không có sợ cấp Á Văn gặp phải sự tình, hắn đã sớm một đao giết cái kia Trình Kha. Hắn gật gật đầu tỏ vẻ xác định. Bởi vì Trình Kha trước hết ở Á Văn sân trước bồi hồi, hắn liền chú ý tới rồi, sau lại nhìn chằm chằm Trình Kha rời đi sau lại ở đây, hắn mới rời đi tầm mắt. A Văn ánh mắt đông chốc lạnh lùng, đối với hai người nói, các người giúp ta cha cha Thúy Hương rơi xuống, cảm ơn. Sau đó không đợi hai người trả lời, nàng liền ra sân. A Văn tìm được Chính Kha, người sau đang ở tẩy chăn đơn, tuy rằng còn không có bắt đầu mùa đông, nhưng lạnh leo thủy như cũ đông lạnh trình Kha đôi tay đỏ bừng, bất quá nàng lại lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì lập tức nàng liền phải thoát ly cái này khổ hại. Dương ma ma vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng trên tay tốc độ chậm, lập tức một roi đánh qua đi, quắt lớn nói, nhanh lên, cọ sát cái gì, hôm nay này đó chăn đơn tẩy không xong, cũng đừng ăn cơm. Trình Kha hung hăng chừng mắt nhìn Dương Ma Ma liếc mắt một cái, nghĩ thầm chính mình từ nơi này sau khi rời khỏi đây chuyện thứ nhất, nhất định phải đem cái này Dương Ma Ma thiên đao vạn quả mới cam tâm. Dương Ma Ma mặt một hành, hắc, ngươi còn dám trừng ta, ta kêu ngươi chừng. Nói, roi lại muốn chịu ở Trình Kha trên người. A Văn ra tiếng ngăn cả nói, chậm đã. Dương Ma Ma trên tay một đốn, chạy tới ân cần nói, Văn cô nương, nàng lười biến nhi, ta này chính giáo hơn đâu. Trình Kha chừng mắt A Văn. Đúng rồi, còn có cái này Nguyễn Tử Quân, cuối cùng tới rồi báo thủ thời điểm. Nàng còn không có tới kịp thu hồi trong mắt đắc ý, A Văn liền mau chân đi vào bên người nàng, thanh âm bình đạm nghe không ra bất luận cái gì cảm xúc hỏi, Thúy Hương ở nơi nào. Trình Kha ánh mắt trật lóe quay mặt đi, ta không lời nói còn chưa nói xong, sau cổ đã bị A Văn bắt lấy, sau đó hung hăng ấn tiến buồn gỗ. Bởi vì quá mức đột nhiên, nàng liên tiếp uống lên mấy khẩu giặt quần áo thủy, miệng mũi sặc khó chịu, phổi từng đợt đau. Sắp hít thở không thông giống nhau. Nàng ra sức dây ruộng, nhưng mà bởi vì ngồi tư thế, căn bản không dùng được lực. A Văn liền cái kia đứng, đem nàng đầu ấn ở trong nước, đánh giá thời gian, lại dẫn theo nàng sau cổ rời đi chậu nước, như Cũ Bình đạm hỏi, Thúy Hương ở nơi nào. Trình Kha lại tức lại bực lại sợ hãi, lại như Cũ mạnh miệng, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. A Văn khẽ cười một tiếng, trên tay dùng một chút lực, lại đem nàng hung hăng ấn vào trong nước, chờ đến Trình Kha sắp bế khí thời điểm, lại buông tay. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, ngươi nói hay là không? Trinh Kha cắn răng, trong lòng lại còn có điểm may mắn, dù sao như vậy nhiều roi cũng ai lại đây, chỉ cần nhịn một chút, nàng là có thể xoay người làm chủ nhân, đến lúc đó hiện tại chịu tội, nàng sẽ gấp 10 lần đòi lại đi. A Văn thấy nàng không chịu mở miệng, nhìn Dương Mama, thanh âm rốt cuộc lệnh băng vô tình, giống như địa ngục sứ giả giống nhau, chết đuối nàng. Dương Ma tay run lên, roi rơi trên mặt đất, nàng nhìn A Văn trong mắt nghiêm túc cùng máu lạnh chi ý. Biết người sau không phải nói giỡn. trình Kha sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, lập tức thét to, ngươi không thể giết ta, ta là quý phi nương nương người bên cạnh, nương nương sẽ không định kỳ gọi người tới xem ta, nếu là ta đã chết, ngươi cũng thoát không được căn hệ, nương nương nhất định sẽ ồn ào, nên nói không nói, không nên nói vô nghĩa lại nhiều như vậy. A Văn một phen dẫn theo nàng cổ áo, liền lôi túm đi vào một cái lưu nước to bên cạnh, sau đó đem nàng cả người ném đi vào. Dương ma ma nhìn trước mắt cái này thủ đoạn tàn nhẫn thả không chút do dự A Văn, sợ tới mức trái tim đều đi theo nhanh hơn nhảy lên, nàng đột nhiên có loại may mắn, may mắn phía trước chính mình không có làm dư thừa sự, nếu không kêu kết cục không chừng so này hảo không đến chỗ nào đi. Bị A Văn mắt lại nhìn, nàng lau cái chán mồ hôi, run rẩy đi qua đi, xử lý sạch sẽ điểm. A Văn buông ra để lại Trình Kha tay, nhàn nhạt nói. Trình Kha đột nhiên từ lưu nước đứng lên, dương ma ma chạy nhanh lại đem nàng liều mạng ấn xuống đi. Một bên nói, ta biết, văn cô nương yên tâm đi. A văn xoay người liền đi, bởi vì Dương Ma Ma muốn đơn độc quản trình kha, cho nên trình kha công tác thời điểm, đều là ở phách xài tiểu viện nhi, khoảng cách đại viện còn có chút khoảng cách, cho nên nàng cũng không lo lắng có người sẽ phát hiện. Đến nỗi Dương Ma Ma, nàng cũng không lo lắng người sau sẽ tố giác, rốt cuộc cuối cùng chết chìm người, cũng không phải là nàng A văn tay. Đứng ở tường viên ngoại vô danh đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, trong lòng lại chấn động nói không nên lời lời nói. hắn rốt cuộc minh bạch lưu nham câu nói kia a văn là một đầu ngủ say sư tử đừng nhìn nàng ngày thường bình tĩnh mà ngoan ngoãn nhưng nếu là phát khởi cùng tới lại là so người bình thường đều còn tàn nhẫn a văn lại về tới la thúy hương phòng vô ưu cùng võ thanh đều ở chỉ là hai người sắc mặt đều không tốt lắm nàng trái tim run rẩy cảm thấy có thứ gì từ trong ánh mắt chảy ra nàng sờ sờ khỏe mắt nhàn nhạt nói người ở nơi nào võ thanh nhìn trên giường liếc mắt một cái sau đó chợt lóe thân đã không thấy tăm hơi vô ưu do dự một cái trước mắt vẫn là không có rời đi hắn biết liền tính a văn không nói người sau trong lòng cũng khẳng định là rất khó chịu hắn không nghĩ rời đi a văn đi vào trước giường nhìn kia cả người bị quất huyết nhục mơ hồ trần trụi thân thể thân thể thượng còn có chút khác thường ngừng đỏ dấu vết nàng trong lòng có thể tưởng tượng là thúy hương rốt cuộc đã chịu cái gì khổ hình liền giống như kia chừng lớn không chịu nhắm mắt huyết hồng hai mắt giống nhau nàng nhẹ nhàng mơn trớn la thúy hương đôi mắt mềm nhẹ nói thúy hương ngươi yên tâm Hôm nay ngươi sở chịu khổ, ngày nào đó ta chắc chắn gấp 10 lần gấp trăm lần cho ngươi đòi lại tới. mươi 231 đưa lên đại lễ. A Văn nấu nước nóng, sau đó đoan tiến La Thúy Hương phòng, trước đem người sau cả người vết bẩn tẩy sạch sẽ. Cuối cùng mới tìm ra La Thúy Hương xinh đẹp nhất một kiện quần áo, cho nàng trong ngoài xuyên rất là chỉnh tề. Làm xong này đó, nàng lại bắt đầu cấp La Thúy Hương trải đầu. Nàng làm vô ưu đem người dọn đến trên ghế ngồi đoan chính, mới một lược một lược trải đầu, chắc cái đẹp đối tóc lại đồ phấn mặt cùng son môi, như vậy La Thúy Hương nhìn giống như là ngủ rồi giống nhau, sắc mặt hồng nhuận rất là đẹp. A Văn một bên sửa sang lại La Thúy Hương quần áo, một bên lẩm bẩm nói, ta biết ngươi trong lòng có cái gì nguyện vọng, ngươi muốn cho ta giúp ngươi giải hoàn đúng hay không? Tiêu hảo, tối nay ta khiến cho ngươi đi ngươi kẻ thù nơi đó, ngươi xem nàng, đem ngươi sở hữu hắc khí đều phát tiết ra tới, ít nhất làm ngươi sau khi chết, có thể lại ra một ngụm hắc khí. Mà giữ lại, liền giao cho ta đi. Nàng nhìn Ưu cười nói vô ưu còn hảo ngươi ở ta bên người về sau ngươi cũng nốc tại ta bên người như vậy nếu là có bất cứ tình huống nào ta còn có thể không như vậy hoảng loạn vô ưu nhìn nàng che giấu ở đáy mắt chỗ sâu trong đau ý tiến lên vài bước liền như vậy lẳng lặng nhìn thật lâu sau mới nhẹ nhàng đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực kiên định nói từ nay về sau ta liền đi theo ở bên cạnh ngươi ngươi đó là chủ nhân của ta còn có thực xin lỗi dù cho câu này thực xin lỗi là hắn rất sớm liền tưởng nói chính là hắn lại đê tiện đào tẩu bởi vì sợ hãi nhưng hiện tại a văn yêu cầu hắn cho nên hắn quyết định liền tính là bị a văn hận hắn cũng sẽ không lại rời đi nửa bước a văn ha hạ cười tránh thoát khai đừng nói cái gì chủ tử không chủ tử nói ngươi vĩnh viễn đều là tự do ta quản không được ngươi ngươi cũng không cần xem ta sát mặt phía trước đều đi qua ta biết ngươi trong lòng cũng khổ sở từ nay về sau ta không để cập tới ngươi cũng miên bản vô ưu nhìn nàng một cái Gật gật đầu. A Văn nhìn La Thúy Hương. Nhan nhặt nói, hiện tại ta muốn thỉnh ngươi giúp một chút. Bộ dung che lại eo khập khiêng đi vào trong điện. Đi vào trang thị trước mặt, cố nén cả người đau, nói, nương nương. Nô tỳ vô năng, cái kia La Thúy Hương thật là người gỗ, mặc cho nô tỳ như thế nào đánh nàng vũ nhục nàng, nàng chính là không mở miệng. Vốn dĩ nô tỳ muốn đem nàng đưa tới nương nương trước mặt tới làm nương nương ngài tự mình thẩm vấn, chính là không nghĩ tới nửa đường sát ra một cái người bịt mặt người nọ võ công cao cường giết kia ba người không nói còn đả thương nô tỷ trang thị nga một tiếng nghi hoặc nói nhưng có phát hiện cái gì bộ dung hổ thẹn lắc đầu nương nương thứ tội người nọ vẫn luôn che mặt lời nói đều không có nói một câu nô tỷ thật sự không biết hắn là cái gì địa vị trang thị cao mày tự hỏi nay trong cung không thiếu võ công cao cường người nhưng đều là cấm vệ quân kia đều là thuộc về hoàng thượng thế lực lại hoặc là nói là ai trong lén lút dưỡng tử sĩ Bộ Dung tiếp tục nói, nương nương, tuy rằng La Thúy Hương từ đầu chí cuối không chịu nói Nguyễn Tử Quân một câu, bất quá nô tỳ vẫn là đã biết một chút. Trình Kha nói ngày đó giữa trưa, xác thật trong viện có nam nhân, chỉ là không biết là ai. Trang Thị hư lệnh một tiếng, Nguyễn Tử Quân bất quá là cái cung nữ, liền tính cùng người có gian tình, cùng lắm thì một đao giết nàng, nhưng bổn cung sát một cái cung nữ chẳng lẽ còn không dễ dàng? Bổn cung muốn chính là nàng cùng nàng Nguyễn Gia, từ đây tại đây triều đình trung biến mất, chân quả nhi chuyện này. Tuy rằng trang thị hoài nghi là hiền phi hạ tay, nhưng nàng tạm thời không động đậy hiền phi, nhưng là này khẩu ác khí đổ ở trong lòng khó có thể phát tiết. nàng lại trùng hợp từ trình kha nơi đó biết được Trần Quả Nhi sinh thời tiết nuối liền nghĩ dù sao cũng là một cơ hội. Nguyễn Vân Quý ở trong triều vẫn luôn là bảo trì trung lập thái độ, loại người này nhất đáng giận, nếu là không lưu ý là Nguyễn Vân Quý đứng ở quan thị bên kia, đối nàng nhà cái lại là một cái thai hoang ẩm, cho nên nàng liền muốn mượn cơ hội này, dứt khoát đem Nguyễn Vân Quý diệt trừ vừa lúc cũng có thể miễn trong lòng lo lắng, tuy rằng nàng sát một cái nguyễn tử quân liền giống như bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản, nhưng nếu là muốn diệt trừ nguyễn phủ, vậy cần thiết muốn thận trọng suy xét, đây cũng là nàng làm trình kha đi tìm hiểu tin tức nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyễn tử quân là giả mạo đích xác tạc chứng cứ, đến lúc đó nguyễn gia liền phạm vào tội khi quân, chính là muốn chu diệt cửu tộc bộ dung nghĩ nghĩ, phỏng đoán nói, nương nương, ngài nói, người nọ có thể hay không là nguyễn tử quân người? trang thị nhìn nàng. Vì sao nghĩ như vậy? Bộ dung phân tích nói, nô tỳ đem La Thúy Hương bắt lại, Nguyễn Tử Quân khẳng định sẽ phát hiện nàng mất tích, tự nhiên sẽ khắp nơi tìm người, nương nương ngài tưởng, trừ bỏ nàng Nguyễn Tử Khiết, ai sẽ nghĩ tới cứu một cái tân giả khố người đâu. Trang Thị cảm thấy có đạo lý, nhưng nàng không tin Nguyễn Tử Quân một cái nho nhỏ nhân vật, bên người thế nhưng sẽ đi theo giống như đại nội cao thủ giống nhau người. Nhưng lại không thể hoàn toàn bài trừ có loại này khả năng, liền nói, ngươi làm mạc chát quan sát tân giả khố động tĩnh. Nhìn xem cái này Nguyễn Tử quân bên người, hay không thật sự có người, nếu là thực sự có, kia chỉ sợ còn có điểm khó làm. Rốt cuộc một cái tú nữ tiến cung còn mang theo cao thủ, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Bội dung gật đầu hẳn là, lại nói, nương nương, canh giờ không còn sớm, nô tỷ hầu hạ ngài nghỉ tạm đi. Trang thị nhìn nàng nói, ngươi bị thương, liền trước đi xuống dưỡng, làm bội tâm tới hầu hạ bổn cung. Bội dung cảm kích cảm tạ ân, tiêu bội tâm lại đây, sau đó mới lui ra. Đêm dài, lễ mọn trong cung một đạo hắc ảnh nhanh chóng hiện lên, tốc độ cực nhanh không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, càng không có tiếng vang, liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Hôm sau, bội tâm nhẹ khấu gõ cửa, hô nương nương, nô tỳ hầu hạ ngài đứng dậy. Trang thị vừa mới tỉnh ngủ, mơ hồ một tiếng, chờ mình tử, ôm bên cạnh người, lẩm bẩm cười nói, hoàng thượng, thần thiếp hầu hạ ngài đứng dậy. Không có được đến bên cạnh người đáp lại, trang thị có chút bất mãn, đầu cũng thanh tỉnh rất nhiều. rồi lại nghi hoặc lên đêm qua hoàng thượng cũng không có túc ở nàng tẩm cung a nghĩ đến đây nàng trong lòng đột nhiên chấn động ngẩng đầu nhìn về phía người bên cạnh chỉ thấy một chương tái nhược mặt đối diện nàng huyết hồng đôi mắt chừng như chuông đồng giống nhau đại khoe mắt huyết lệ theo chạy xuống tới nhìn dữ tợn mà đáng sợ a lễ mọn trong cung truyền ra một tiếng tiếng thét trói thai, trang thị sợ tới mức nước tiểu lưu một cái xoay người từ trên giường chạy xuống tới tiếng kêu sợ hai không ngừng bội tâm hoàng sợ vội đẩy ra cửa phòng Vừa lúc nhìn đến Trang thị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt ngồi xổm trên mặt đất, run bần bật. Nàng chạy tới vội la lên: "Nương nương, nương nương ngài làm sao vậy? Ngài đừng dọa nô thì a." Trang thị mãn đầu vóc đều là cái kia gắt gao nhìn chằm chằm nàng huyết mắt, nghĩ chính mình cả đêm thế nhưng bị một cái người chết nhìn chằm chằm, nàng cả người lông tơ đứng thẳng, nghe không được người khác thanh âm, chỉ đắm chìm ở chính mình sợ hãi giữa. Bội Tâm ôm Trang thị hét lớn: "Người tới đâu? Mau tới người nột." Bên ngoài thực mau liền chạy vào mấy cái mama sôi nổi vây quanh đi lên, các đều sợ hãi hỏi đến đế đã xảy ra chuyện gì. Có cái ma ma chiều trên giường nhìn thoáng qua, lại nhìn đến cái kia bị Trang thị va chạm thay đổi cái phương hướng La Thúy Hương, huyết hồng mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm hỗn loạn đại điện, như là cười nhạo giống nhau. A ma ma dọa té ngã trên mặt đất, run rẩy ngón tay trên giường, có có người chết có người chết ta. Lúc này, tất cả mọi người thấy, Trang thị không tự giác lại nhìn thoáng qua, trái tim run rẩy, trước mắt liền một mảnh đen nhánh, dọa hôn mê bất tỉnh. dương ma nhìn a văn ăn cơm ăn rất thơm tựa hồ cái gì cũng chưa phát sinh dường như nhưng nàng lại cảm thấy chính mình tay còn đang run rẩy tuy rằng này trong cung tùy thời đều sẽ trình diễn loại này thảm kịch nhưng nàng sợ hãi lại là a văn a văn nhìn nàng một cái cười nói dương ma ma như thế nào không ăn chẳng lẽ là hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống dương ma ma sợ tới mức gục đầu xuống chạy nhanh lột khẩu cơm ậm ừ nói không có không có này đồ ăn ăn rất ngon a văn ừ một tiếng ta cũng cảm thấy Gần nhất nhà ăn đồ ăn tựa hồ hảo rất nhiều a giữa trưa đều có thịt, khó được. Đinh bà bà ha ha cười nói, này còn đối mệnh người, nếu là không có người à, chúng ta hiện tại chỉ sợ còn ở uống kia gạo lức cháo đâu. Đúng vậy đúng vậy, đối mệnh văn cô nương. Lập tức lại có người phụ hòa nói. A văn cười xua tay nói, này đó đều là đại gia nên được, liền tính là lao động cải tạo, dù sao cũng phải một ngày tam cơm quản đủ quản no, nếu không còn có thể hay không vui sướng công tác a Buổi nói chuyện dẫn tới mọi người đều là cười ha hả. Đinh bà bà nhìn Dương Ma Ma liếc mắt một cái, hỏi: "Dương Ma Ma hôm nay là làm sao vậy, một đôi mắt liền không có rời đi quá Văn cô nương, chẳng lẽ là có nói cái gì nói?" Dương Ma Ma hoảng sợ, cười gượng nói: "Nơi nào nơi nào, ta là ta là cảm tạ Văn cô nương, may mắn lúc ấy không làm ta làm trò còn sự, nếu không chỉ sợ ta phải bị đại gia mang chết." A Văn cười nói: "Dương Ma Ma cũng không cần như vậy, kỳ thật là ta không đúng, ta xem như đoạt ngươi quyền." Bất quá từ nay về sau đâu, ta và ngươi đều là một cái trên thuyền châu chấu, chúng ta tân giả khố tất cả mọi người là cùng tồn vong, cho nên a đại gia làm chuyện gì phía trước, đều phải suy xét có thể hay không liên lụy đến những người khác. Dương ma ma liên tục hẳn là, trong lòng minh bạch đây là a văn ở cảnh cáo nàng, kỳ thật nàng cũng không nghĩ chính mình độc thủ, chỉ là a văn ngày hôm qua kia tư thế, làm nàng căn bản vô pháp phản đối. Lại có người hỏi đến, như thế nào chưa thấy được cái kia mới tới. không phải là hôm nay lại không cơm ăn đi. Dương ma ma hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi thiếu quản này đó, quản hảo chính ngươi là được rồi, quản nàng làm cái gì, dù sao ta là nói làm nàng ra tới ăn cơm, ai biết nàng là cọng dây thần kinh nào đáp sai không ra, chúng ta liền không quan tâm này đó. Là là là, nàng chính là đã chết cũng xứng đáng, dù sao ta là nhìn không thuận mắt nàng. A văn bị đinh bà bà xem không được tự nhiên, không cấm cười nói, xem ta làm cái gì. Chẳng lẽ Đinh bà bà cũng cảm thấy hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống? Như thế nào ta ăn liền cảm thấy khá tốt đâu? Phần 77 Đinh bà bà ha ha cười, trong mắt có mạc danh ý vị, như thế nào sẽ? Hiện tại trong viện thành tĩnh ăn cơm cũng ăn hương, còn muốn ít nhiều văn cô nương. A văn ha hả nói, chúng ta chi gian đừng nói này đó lời khách sáo, chạy nhanh ăn cơm đi. Kế tiếp à, cuộc sống này chỉ sợ muốn vội một ít. dừng một chút, trong miệng lại lẩm bẩm cười nói. cũng không biết quý phi nương nương nhưng vừa lòng ta đại lễ. Chương 232 bị trảo thẩm vấn. Lễ mọn cung phát sinh hết thể thực mau liền kinh động hương Đức cung cùng Vĩnh An cung, Lưu Chiêu cùng Mã thị cầm tay đuổi tới lễ mọn cung, mà Trang thị đã bị an trí ở thiên điện. La Thúy Hương thi thể đã bị nâng đi xuống, có thái y cấp Trang thị bắt mạch, lại có nghiệm thi quan kiểm nghiệm La Thúy Hương thi thể. Như thế non nửa cái canh giờ sau, thái y đi tới hội báo nói, nương nương đã chịu quá độ kinh hách, lúc này sốt cao đã lui. Bất quá ngủ không lớn ăn ổn, vi thần sẽ khai chút ngưng thần dược, chỉ cần hảo sinh điều dưỡng không hề bị đến kinh hoách, nương nương thực mau liền sẽ hảo lên. Lưu Chiêu xua tay mệnh hắn đi xuống. Mã thị tiến lên nói, Hoàng thượng, thần thiếp đi xem muội mọi tình huống như thế nào. Lưu Chiêu gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị cùng mã thị cùng nhau đi vào, nghiệm thi quan lại đi tới, chắp tay nói, hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần đã trong ngoài kiểm tra rồi cái này cùng nữ thi thể, phát hiện nàng là bởi vì đã chịu nghiêm hình tra tấn mà đến chết. thả có cùng nam tử cậu thả dấu vết, bất quá từ tình hình tới xem, nữ tử này tựa hồ là bị bắt. Lưu Chiêu mày gắt gao nhăn ở bên nhau, hỏi hướng bên cạnh nữ quan nói, có biết nàng là cái nào cung? Nữ quan sớm đã nhận ra tới, liền nói, hồi hoàng thượng nói, nàng này tên là La Thúy Hương, phía trước là ở Vinh Di cung hầu hạ, sau lại phạm vào cái sai liền đi tân giả khố. bộ dung tránh ở mảnh mặt sau nghe những lời này, vốn dĩ nàng còn lo lắng chuyện này nào lớn. Sẽ bởi vì La Thúy Hương sự liên lụy đến nương nương trên người, tuy rằng nàng làm ẩn nấp, khá vậy không cam đoan Hoàng thượng thật sự cha cũng không được gì. Bất quá hiện tại mọi người đều biết La Thúy Hương là tân giả khố, vậy không liên quan nương nương sự đi, nàng trong lòng vui vẻ, xoay người vào buồng trong. liệu chiêu cao mày, này tân giả khố, vì sao sẽ đã chịu như thế nghiêm trọng hình phạt? Rốt cuộc là người nào dám can đảm đem thi thể đặt ở quý phi trên giường lại còn có thể không bị người phát hiện? Đều sát xử là sát ở đâu? Ra loại sự tình này, La Sát đã sớm chờ ở bên ngoài, nghe được gọi đến chính mình, lập tức đi vào nói, thần ở. Lưu Chiêu trầm giọng phân phó nói, chấm mệnh ngươi lập tức tra rõ việc này, cần phải muốn tra ra chuyện này chân tướng. La Sát lĩnh mệnh lui ra. Mã thị mang theo Thủy Tiên đi vào nội điện, đầu giường có vài cái cung nữ hầu hạ, thấy nàng tiến vào, Đều sôi nổi hành lễ, hoàng hậu nương nương vạn an. Đều miễn lễ đi. Mã thị đi vào đầu giường. Nhìn trang thị cái chán mồ hôi lạnh ròng ròng. Trong miệng còn đang nói mê sảng, có thể thấy được sợ tới mức không nhẹ. Nàng hơi hơi bất mà nói, thái ý không phải hạ sốt sao. Như thế nào còn nói mê sảng. bộ dung nước nở nói, hoàng hậu nương nương, nương nương nàng từ ngất xịu đi sau, liền vẫn luôn nói mê sảng, an dược cũng không thấy hảo. Lời nói mới lạc. Trên giường trang thị liền đột nhiên hét lên, vươn tay dương nanh múa vướt ở không trung lại trảo lại cào. Mã thị sợ tới mức sắc mặt đại biến liên tục lui về phía sau. Mấy cái hầu hạ cung nữ đều tiến lên ngăn chặn trang thị tay, như thế lăn lộn một hồi lâu, trang thị mới dần dần bình tĩnh trở lại. Mã thị khiếp sợ nói, nàng nàng như vậy thời gian dài bao lâu. Từ buổi sáng mãi cho đến hiện tại, mỗi quá một lát liền sẽ như vậy. Bọn nô tỳ chỉ có thể ở trước giường thủ, miễn cho nương nương bị thương chính mình. Mã thị không dám gần chút nữa một bước, chỉ là phân phó nói, hảo hảo chiếu cố quý phi. Có cái gì lập tức thông báo. Sau đó liền mang theo thủy tiên rời đi. A Văn ngồi ở sân nội, nhàn nhã uống trà đọc sách. Đinh bà bà đi vào sân, còn không có mở miệng, A Văn liền đứng dậy nói: người tới. Đinh bà bà gật gật đầu, làm khai. La Sát liền mang theo người đi vào sân, chỉ là hơn 10 người hộ vệ đem A Văn bao quanh vây quanh, nhìn qua rất là không tốt. A Văn nhẹ nhàng cười nói: đều sát sử đại nhân đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng chớ trách. La Sát nhìn A Văn, hầu nghi nói: ngươi chính là nơi này quản sự. Cam Đoan không giả. A Văn cười nói. La sát trong lòng vẫn là hoài nghi, rốt cuộc ca văn nhìn tuổi quá tiểu. Bất quá nếu người sau đều thừa nhận, hắn cũng lười đến lại truy vấn, liền nghiêm thanh hỏi cùng nữ La Thúy Hương ngươi nhưng nhận thức. A Văn gật đầu nói nhận thức. Thúy Hương còn cùng ta là hảo tỉ muội, chỉ là ngày hôm qua buổi sáng lên liền chưa thấy được nàng người. Bất quá đều sát xử tìm Thúy Hương làm cái gì? La sát cười lạnh một tiếng, nếu là ngươi hảo tỉ muội, vì sao nàng mất tích hai ngày một đêm ngươi lại không có tìm kiếm? A Văn vô tội nói đều sát xử đại nhân. Ta chính là oan uổng, bởi vì Thúy Hương ở phía trước thiên buổi tối còn cùng ta nói, quý phi nương nương tìm nàng có việc, ngày thứ hai ta lên chưa thấy được nàng, cho rằng nàng đi lễ mà cùng ngày hôm qua tuy rằng cả đêm không trở về, nhưng ta chỉ một lòng nghĩ ở quý phi nương nương nơi đó cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, lúc này mới không có nhiều quản Dừng một chút, nàng lại nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ Thúy Hương mất tích? Không có khả năng a? La sát truy vừa nói, vì cái gì không có khả năng? A Văn giải thích nói, Thúy Hương bất quá là cái bị đánh vào tân giả khố tiểu cung nữ thôi, cùng người không oán không thủ, vì sao sẽ mất tích đâu, chỉ sợ là còn ở quý phi nương nương tẩm cung đi, chỉ là đều sát xử đại nhân, ngươi tìm Thúy Hương rốt cuộc có chuyện gì. La sát ngày thường phá án rất nhiều, đây cũng là hắn ngay từ đầu liền hoài nghi, Thúy Hương bất quá là cái tiểu cung nữ, rốt cuộc cùng người nào kết thù mới có thể như vậy trả tấn. Tuy rằng hắn biết này trong cung thường xuyên chết những người này là bình thường. Nhưng nếu là chuyện này liên lụy đến Quý Phi, vậy biến thành đại sự, ai dám ăn gan hùn mật gấu đối Quý Phi bất lợi đâu. La Thúy Hương cùng Quý Phi lại rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Mấy vấn đề này bồi rối ở hắn trong lòng vứt đi không được, hắn không kiên nhẫn lắc lắc đầu, nói, ngươi cùng ta đi thẩm tra bộ đi một chuyến. A Văn đã sớm làm tốt cùng hắn đi chuẩn bị, tọa sửa sửa quần áo nói, đều sát xử đại nhân tình đi. La Sát nhìn nàng một cái, trong mắt có một tia tán thưởng chi ý, ngày thường ai nếu là nghe nói muốn đi thẩm tra bộ? chỉ sợ sẽ đại kinh thất xác, cái này nguyễn tử quân nhưng thật ra hảo vẻ mặt nhìn không ra một chút khẩn trương cùng bất an tựa hồ định liệu trước lại thực chắc chắn tự tin hắn trong lòng đã có chút biến hóa ngữ khí không hề tựa vừa rồi như vậy lạnh lẽo nhàn nhạt nói đi thẩm tra bộ chỉ là dựa theo quy củ lưu trình đi chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi ngươi không cần lo lắng a văn cảm kích cười đa tạ đều sát xử đại nhân triệu tương sở vô danh đem tân giả khố phát sinh hết thể nói cho lưu nham người sau gắt gao nhíu lại mi Lo lắng nói, nàng hiện tại đã bị mang đi thẩm tra bộ. Vô danh gật đầu, chỉ sợ lúc này đều ở thẩm vấn, điện hạ, thẩm tra bộ nhất nghiêm khắc, tiểu nha đầu sẽ không bị dọa hư đi. Nói cho hết lời, chính mình liền nhịn không được bất đắc dĩ cười, lầu bầu nói, nàng kia tính tình, chỉ sợ tưởng dọa hư cũng dọa hư không được. Lưu nham nghĩ nghĩ, lại hỏi, cái kia La Thúy Hương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vô danh lắc đầu, cái này ta là thật không biết, ta cũng không có tùy thời tùy chỗ đều nhìn tân giả khố. Chỉ là hai ngày trước nói là người mất tích, sau lại ta cũng xác thật không biết. Lưu Nha vừa một tiếng, trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể mặc kệ, liên lụy đến thẩm tra bộ, liền sẽ kinh động hoàng thượng. Nhưng A Văn một tiểu nha đầu nếu là gặp được loại sự tình này, hơn phân nửa cuối cùng sẽ trở thành người chịu tội thay. Nay đã là trong cung mấy trăm năm bất biến định luật, mọi người quan tâm không phải ai sai lầm, mà là cuối cùng sự tình hay không viên mãn được đến giải quyết. Vô danh nhìn ra hắn đáy mắt lo lắng chi sắc, tự giác hỏi. Điện hạ, nếu không ta đi một chuyến thẩm tra bộ, thăm thăm tình huống như thế nào? Lưu Nham gật đầu đồng ý, cảm thấy xác thật không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Lúc đó thanh cung nội, tiểu an tử cũng được đến tin tức, túi đầu không người nói, Điện hạ, cái kia A Văn đã bị mang đi thẩm tra bộ, Hoàng thượng đã lên tiếng, nói là cần phải muốn tra ra cái tra ra manh mối. Lưu Huyền nhớ tới cái kia mang theo cười nhạt nữ tử, trong lòng có chút gian nan, lo lắng nói, chỉ sợ đến lúc đó thẩm ra tới chỉ là nào đó người cho rằng chân tướng mà thôi. Tiểu An tử đối Á Văn cũng là thực tán thưởng, tuy rằng hắn chỉ thấy quá một lần, lại cảm thấy là cái không tồi, nếu là như vậy liền thay người bối hát qua, không phải đáng tiếc." Hỏi hỏi, kia điện hạ là chuẩn bị đi Thẩm tra bộ. Vẫn là Hưng Đức cung. Lưu Huyền đứng dậy, đi Hưng Đức cung. Bên kia Lưu Chiêu vẫn an trang thị, lại đi tranh vịnh thọ cung cho Thái hậu ông thị báo trang thị bình an, sau đó mới trở lại Hưng Đức cung. Vừa mới hồi cung không lâu, thủ vệ tiểu thái giám liền tiến vào thông báo nói, "Hoàng thượng thái tử điện hạ cầu kiến lưu chiêu ừ một tiếng làm hắn tiến bảo lưu huyền tiến điện hành lễ mới nói phụ hoàng nhi thần nghe nói lễ mọn cung xảy ra chuyện không biết hiện tại tình huống như thế nào lưu chiêu nhàn nhạt nói này đó hậu cung việc ngươi không cần yên tâm tư chuyên tâm đặt ở chính mình việc học thượng hôm qua chấm cho ngươi ra để ngươi nhưng có đáp án lưu huyền rũ đầu lắc đầu nói nhi thần còn ở tự hỏi chỉ là phía trước nhi thần gặp được một vị tiểu sư phó nàng hiểu rất nhiều Thỉnh Phụ Hoàng Dung Nhi Thần đi xuống hỏi ý một vài tiểu sư phó. Lưu chiêu nghi hoặc nói, có thể bị ngươi gọi là sư phó thật sự khó được, có phải là lần trước ngươi nói cái kia đưa ra ý kiến thùng người. Lưu Huyền cười nói, đúng là người này, Phụ Hoàng ngài phía trước không phải còn muốn gặp nàng sao, Nhi Thần hôm nay liền có thể đem nàng mang lại đây. Lưu Chiêu đối cái kia có thể đưa ra ý kiến thùng người thực cảm thấy hứng thú, liền nói, lần trước chấm làm ngươi đem hắn dẫn tới thấy chấm, ngươi nói hắn không mừng chừng dương. Lúc này đây lại là vì sao chấm đề cũng không để ngươi lại muốn mang lại đây. Lưu huyền cười cười, phụ hoàng, nhi thần có một chuyện che giấu phụ hoàng, còn thỉnh phụ hoàng chớ trách. Lưu chiêu nhìn hắn một cái, như thế nào, có phải hay không ngươi vị này tiểu sư phó không chịu thấy chấm. Lưu huyền lắc đầu nói, kỳ thật, vị này tiểu sư phó, nàng cũng không phải trong triều đại thần, nàng giờ giờ giờ nàng chỉ là cái cung nữ. Lưu chiêu dừng một chút, chật bạo nộ nói, cung nữ. hôn chướng ngươi cả ngày không làm việc đàng hoàng chẳng lẽ còn cùng cung nữ pha trộn ngươi ngươi là muốn tức chết chấm sao lưu huyền chạy nhanh quỳ xuống giải thích nói không phải phụ hoàng nhi thần tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này cái kia tiểu cung nữ cũng là trong lúc vô tình nhận thức nàng nàng là chi châu tri phủ thất tiểu thư nguyễn tử quân hiện tại là tân giả khố quản sự lưu chiêu lược tưởng tượng trầm giọng nói ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì chương 233 hai người cầu tình lưu huyền thấy không thể gạt được chỉ có thể thẳng thắn nói Phụ Hoàng, Nhi Thần nghe nói lễ mọn cung sự cùng tân giả khố có quan hệ, Nguyên Tử Quân lúc này đã bị mang đi thẩm tra bộ thẩm vấn, chính là Phụ Hoàng, Nhi Thần có thể đảm bảo, nàng tuyệt đối cùng chuyện này không quan hệ, phía trước cái kia ý kiến thùng ý tưởng, chính là nàng nói ra, Phụ Hoàng ngài cảm thấy, có thể đưa ra như vậy không thể tưởng tượng ý tưởng người, chẳng lẽ thật sự sẽ làm ra loại chuyện này. Hùng chi nàng còn chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi. Lưu Chiêu không tin nói, ngươi chẳng lẽ là tưởng bảo cái kia Nguyễn Tử quân? mới nói ra này một bộ. Lưu huyền cấp lắc đầu, phu hoàng, nhi thần có thể thề với trời, tuyệt đối không có nửa phần tâm tư khác, chỉ là việc nào ra việc đó mà thôi. Lưu chiêu vốn dĩ đối cái kia kẻ thần bí thực cảm thấy hứng thú, lúc này biết thế nhưng là cái nữ, còn chỉ là cái cung nữ, nội tâm cũng nhịn không được quay cuồng, nghĩ nghĩ liền nói, chấm sẽ hạ chỉ đi thẩm tra bộ, làm cho bọn họ đem chuyện này công chính công. Lưu huyền vội tạ ơn tiền chiết khấu, lại nói Á văn bị đưa tới thẩm tra bộ La sắt cũng là nói chuyện giữ lời, cũng không có quá nhiều khó xử, chỉ là hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề, tỉ như La Thúy Hương phía trước cùng người nào có đoán từ từ. A Văn liền nói La Thúy Hương ở tiến cung thời điểm cùng Trần Quả Nhi cùng Trình Kha mâu thuẫn. Chỉ là Trần Quả Nhi tuy rằng đã bị biếm lãnh cùng, nhưng Quý Phi Trang Thị lại còn ở A, hơn nữa chuyện này cũng liên lụy đến Trang Thị, cái này làm cho La sắt rất là khó xử, bởi vì từ hỏi chuyện trong quá trình, hắn cũng không có phát giác cái này Nguyễn Tử Quân có cái gì không ổn hành động. có gã sai vật đi lên thông báo nói đại nhân vô danh đại nhân lại đây vô danh không phải nhị điện hạ bên người người sao bực này nhân vật tới thẩm tra bộ làm cái gì la sắt trong lòng nghi hoặc còn không đợi hắn nói tiếng vô danh liền lo chính mình đi vào tới liếc mắt một cái liền nhìn đến a văn ngồi ngay ngắn ở thẩm vấn ghế chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn không ra bất luận cái gì khác thường tới hắn trong lòng có chút yên tâm tiến lên thân thiện bám vào la sát bả vai nói Đều sát xử rất vội A đã lâu chưa thấy được ngươi bóng người, như thế nào, đây là ở thẩm vấn phạm nhân. A văn bất đắc dĩ túi đầu không đáp lời, làm bộ không có chú ý tới vô danh tầm mắt. La sát là cái nghiêm túc người, hắn không thích vô danh loại này cất nhả, cảm thấy không đứng đắn nhưng ngại với người sau thân phận. Lại không thể nói cái gì bất man nói. Chỉ có thể không giấu vết né tránh, nhàn nhạt nói, chỉ là mấy cái mấu chốt vấn đề muốn hỏi cái này vị cô nương. Vô danh như là mới chú ý tới A văn dường như. Lại đột nhiên kinh hô lên, là ngươi. Ngươi lại là phạm vào cái gì sai. Thế nhưng bị bắt được thẩm tra bộ tới. A văn biết là ở cùng nàng nói chuyện, cũng không hảo làm bộ không biết. toại ngẩng đầu nói, gặp qua đại nhân, đều sát xử chỉ là mang ta tới hỏi mấy vấn đề thôi. Vô danh nga một tiếng. Không hề còn nàng, mà là lại lần nữa bám vào la sát bả vai cười nói, nha đầu này chúng ta điện hạ nhận thức. Là cái thủ bổn phận, sợ cũng không phải cái gì đại sự, ta hôm nay tới đâu. Thì thật là phụng chúng ta điện hạ ý tới hỏi một chút lễ mọn cung sự la sát biết nhị điện hạ là từ quý phi nuôi nâng lớn lên cũng không có cảm thấy cái gì không ổn lại nghe nguyễn tử quân là nhị điện hạ nhận thức đốn giác không thể chậm trễ nếu không đến lúc đó nhị điện hạ trách tội xuống dưới hắn nhưng không đảm đương nổi Phải nói ta biết chuyện này cùng nguyễn cô nương không nhiều lắm quan hệ chỉ là nàng cùng la thúy hương giao hảo ta lúc này mới dựa theo quy củ mới mang lại đây hỏi một chút vô danh hiểu rõ gật đầu Chụp sợ bờ vai của hắn, ngươi làm việc điện hạ tự nhiên yên tâm. Sau đó lại hỏi vài câu sự tình tiến triển như thế nào, nói là muốn cùng nhị điện hạ hội báo. La sát không có dầu dếm, biết đến đều nhất nhất báo cho hắn, vô danh lúc này mới vừa lòng rời đi. Nhưng mà không bao lâu, lại có người tới báo nói thái tử bên người An Công Công tới. La sát một cái đầu hai cái đại, này đi một cái vô danh, lại tới nữa cái An Công Công. Hôm nay rốt cuộc là thổi cái gì phong nhi, hắn không dám chậm trễ. An Công Công đại biểu chính là Thái tử, chạy nhanh đem người sau ngênh vào thẩm tra bộ phòng khách riêng. An Công Công ngồi, không biết ngươi lại đây, chính là vì quý phi chuyện này. La sát ngẫm lại cũng chỉ có chuyện này, mọi người đều biết Thái tử cùng nhị điện hạ giao hảo, quan tâm người sau dưỡng mẫu cũng là đương nhiên. Tiểu An Tử cười nói, đều sát xử đại nhân quả nhiên thông minh, ta đúng là vì chuyện này tới. Thái tử nói, chuyện này quan hệ đến nhị điện hạ, hắn cần thiết muốn kỹ càng tỉ mỹ biết, đúng rồi, nghe nói bắt được nghi phạm. Là ai à? La sát xoa xoa cái chán, chỉ là tạm thời hoài nghi, là tân giả khố quản sự, tê Nguyễn Tử Quân? Có phải hay không kêu Nguyễn Tử Quân? Tiểu An Tử đánh gây hắn nói hỏi. La sát mờ mịt gật đầu, An Công Công lại như thế nào biết đến? Tiểu An Tử ai nha một tiếng, nói, các ngươi sợ là lầm, cái này Nguyễn Tử Quân Thái Tử cũng nhận thức, nàng là cái thông minh nha đầu, chuyện này hẳn là cùng nàng không quan hệ, bất quá này cũng chỉ là ta như vậy vừa nói. Đều sát xử đừng để ở trong lòng, ngươi chờ lát nữa vẫn là như thế nào thẩm vấn như thế nào cha, chỉ là hoàng thượng đặc biệt phân phó, chuyện này cần phải phải công chính công, muốn cha ra chân chính hung thủ. La sát lòng bàn tay đều mạo hãn, này một cái hai cái, như thế nào hắn nhìn đều là như là tới thế Nguyễn Tử Quân cầu tình đâu, cái này làm cho hắn có loại vớ vần cảm, rốt cuộc cái này Nguyễn Tử Quân chỉ là cái nho nhỏ tân giả khố quản sự, không đạo lý sẽ dẫn tới thái tử cùng nhị điện hạ đều chú ý a. chỉ là lời này hắn lại không dám nói, chỉ có thể gật đầu hẳn là, công công yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ công bằng công chính điều tra. Tiểu An tử được lời này, lúc này mới yên tâm rời đi. La sát một lần nữa trở lại thẩm vấn thính, đối A Văn đã có không dung khinh thường cảm giác, có thể làm thái tử cùng nhị điện hạ đều ra mặt cầu tình, khẳng định không phải đơn giản nhân vật, chỉ là cái này không đơn giản, hắn rồi lại không biết thể hiện ở nơi nào. A Văn xem hắn xuất thần, không cấm hỏi, Đều sát xử đại nhân còn có cái gì vấn đề sao? La sát hoàn hồn, nghĩ nghĩ, nói, không có gì vấn đề, chính là hôm trước buổi tối cùng ngày hôm qua một ngày cùng với đêm qua ngươi đều ở nơi nào. Làm cái gì? Chỉ cần ta có thể tra ra chứng minh ngươi cũng không có cùng La Thúy Hương tiếp xúc quá, vậy ngươi liền trong sạch. A Văn gật gật đầu, chuẩn bị đứng dậy, ta đây liền đi về trước. La sát ngấm lại cảm thấy có thể trước làm nàng trở về, chỉ là hắn còn không có mở miệng, lại có người vội vàng chạy vào. Ở người sau bên thai nói nhỏ, đại nhân, lễ mọn cung tới người, nói là cần phải muốn gặp người một mặt. La sát ta. Một tiếng, nhìn A Văn liếc mắt một cái, nói, cô nương chức từ từ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Bộ dung khẩn trương đi qua đi lại, nhìn thấy la sát tiến vào sau, vội tiến lên phúc lễ, nói, gặp qua đại nhân. La sát không quen biết nàng, hỏi, người là. Nô tỳ là lễ mọn cung quý phi nương nương bên người bộ dung, nô tỳ biết đại nhân phụ trách cha do này án. cho nên liền chạy nhanh lại đây không dối gạt đại nhân nô tỳ đêm qua từng nhìn đến qua có người lén lút xuất nhập lễ mọc cung la sát mở ra vui vẻ nói lời này thật sự vậy ngươi nhưng thấy rõ người nọ diện mạo bộ dung tiếc nuối lắc đầu lúc ấy thiên quá hắc nô tỳ không có thấy rõ hắn mặt thậm chí nô tỳ ngay từ đầu còn tưởng rằng chính mình hoa mắt thẳng đến hôm nay nương nương xảy ra chuyện mới nhớ tới có lẽ đêm qua nô tỳ nhìn đến chính là hung thủ la sát khó xử lên nay không có thấy rõ diện mạo Nói cũng nói vô ích, cũng không có thực chất tính tác dụng, thở dài nói, chỉ là thấy được bóng dáng, thật sự vô pháp thuyết minh rốt cuộc là ai. Bội dung vội la lên, nô tỷ tuy rằng không thấy rõ hắn trông như thế nào nhi, nhưng nô tỷ nhìn đến hắn hướng tới phía đông nam đi. Phía đông nam, la sắt trong óc chuyển lên, phía đông nam cung điện vốn là không nhiều lắm, phần lớn là chút không được sủng ái phi tử thiên điện, đương nhiên hắn chú ý tới không phải này đó, mà là cái kia đồng dạng ở phía đông nam tân giả khố. Bội dung tiếp tục nói. Bởi vì chỉ nhìn thoáng qua, cho nên không có quá rõ ràng, nhưng nô tỷ dám cam đoan, người nọ nhất định là bỏ chạy đi phía đông nam. Nàng dừng một chút, che miệng nói, phía đông nam còn không phải là tân giả khố phương hướng sao. La sát nhìn nàng một cái, trong mắt có mạc dành chi ý, lại vẫn là nói, chuyện này bản quan sẽ tra rõ rõ ràng, người đi về trước đi, đại bản quan đã điều tra xong, bẩm báo hoàng thượng, đến lúc đó hoàng thượng tự nhiên sẽ cho quý phi nương nương một công đạo. Bộ dung mối hận trong lòng hắn không biết tốt xấu. Lời này đều nói như vậy sáng tỏ, còn không phải là cái cung nữ sao, trực tiếp phán nàng tội lại như thế nào. Nàng lại nói, nô tỳ nghe nói tân giả khố quản sự đã bị mang lại đây thẩm vấn, không biết đại nhân có hay không hỏi ra cái gì kết quả, kỳ thật rất nhiều thời điểm, chỉ là ngoài miệng hỏi một chút, là khởi không được nhiều đại hiệu quả, có chút mạnh miệng người, thì phi đến làm nàng nếm chút khổ sở, nàng mới bằng lòng nói thật ra. La sát đạm đạm cười, cái này bản quan tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là Nguyễn Quản sự đã nói nàng này hai ngày cũng không có gặp qua La Thúy Hương, nếu là tân giả khố có người có thể chứng minh nàng lời nói phi hư, như vậy chuyện này liền không liên quan chuyện của nàng. Bộ dung sắc mặt có chút khó coi, người này như thế nào như vậy không thượng đạo đâu. Thanh âm đề cao vài phần, nô tỷ chính là phụng nương nương mệnh lại đây, Thái Hậu biết nương nương vì chuyện này thiếu chút nữa được thất tâm phong, đau lòng không thôi, phân phó nô tỷ lại đây hỏi một chút tình huống. Nếu là không có phía trước vô danh cùng an công công công đạo La Sát chỉ sợ còn sẽ đem Bộ Dung nói để ở trong lòng, rốt cuộc hắn cũng gặp qua không ít người chịu tội thay, nếu đương sự đều lên tiếng, khẳng định là không muốn chuyện này miệt mài theo đuổi đi xuống, chỉ là thái tử phía sau là hoàng thượng lên tiếng, này quý phi cùng hoàng thượng, hắn vẫn là sẽ lựa chọn người sau. Nghĩ như vậy, hắn thanh âm lạnh vài phần, "Ngươi về đi, có tin tức bản quan sẽ tự mình bẩm báo hoàng thượng." Bộ Dung khí dậm chân, La Sát lại không cho nàng cơ hội nói nữa, xoay người liền đi. Nơi này không thể thực hiện được. Bộ dung không có biện pháp, chỉ có thể về trước lễ mà cung, chờ đến trang thị thanh tỉnh lại thương lượng đối sách. La sát đi vào thẩm vân thính, A Văn đứng dậy cười nói, đại nhân thật là công vụ bận rộn, một khi đã như vậy, ta đây liền không quấy dày, nếu là có yêu cầu, lại phái người tới kêu ta đó là, ta nhất định hảo hảo phối hợp đại nhân tra án. chương 234 thoát khỏi hiểm nghi. La sát tự mình đem nàng đưa ra thẩm tra bộ, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra dường như... Tao mày tự hỏi chuyện này rốt cuộc muốn như thế nào xử lý. A Văn trở lại tân giả khố, đinh bà bà do hỏi tình huống, biết không có việc gì, liền cũng buông xuống lo lắng, cười nói, ta thật đúng là sợ ngươi bởi vì chuyện này bị liên lụy thượng, bất quá bọn họ thế nhưng không truy cứu ngươi cái này quản sự là như thế nào, đảo cũng kỳ tích. A Văn ha hả cười nói, bọn họ mới sẽ không quản một cái tân giả khố quản sự là như thế nào, dù sao ta nói là quản sự, bọn họ cũng sẽ không bao sâu cứu. rốt cuộc tân giả khố thật sự không coi là cái gì mấu chốt nhưng có ngươi chuyện này bại ở ngươi trước mặt có hai con đường hoặc là ngươi quản sự tiếp tục làm chỉ là chỉ sợ sẽ đã chịu chút bên ngoài chú ý hoặc là ngươi sẽ rời đi tân giả khố này có thể so ta trong tưởng tượng muốn mau rất nhiều đinh bà bà tinh tế phân tích nói a văn nhớ tới vô danh cùng tiểu an tử này hai người chỉ sợ là thế nàng cầu tình chỉ là cuối cùng một người xem la sát sắc mặt không được tốt chỉ sợ là lễ mọn cung người nàng hư lạnh một tiếng Rời đi nơi này cũng hảo, tiếp tục làm quản sự cũng thế, dù sao như thế nào đều ảnh hưởng không được ta là được. Nàng trở lại chính mình trong viện, còn không có vào nhà, vô ưu liền lắc mình ngảy ra, hắn tận mắt nhìn thấy la sát người đem A Văn mang đi, trong lòng vẫn luôn lo lắng không thôi, thế nào? Những người đó có hay không làm khó dễ ngươi? Hiện tại vô ưu lại về tới từ trước, không, hoặc là nói so từ trước muốn hảo rất nhiều, bởi vì không có chuyện như hắn, cả ngày đều thủ A Văn, một khi gặp được chuyện gì. nhất định sẽ trước tiên xuất hiện. Tương phản, A Văn kêu võ thanh số lần lại càng ngày càng ít, nàng cũng vài ngày không nhìn thấy võ thanh, liền hỏi nói, võ thanh đâu? Người này hai ngày có hay không nhìn thấy hắn? Vô yêu sắc mặt trầm trầm, nhàn nhạt nói, hắn không ở, người này không an toàn. Về sau liền từ ta bảo hộ ở bên cạnh ngươi, hắn cùng cái kia các chủ, người tốt nhất thiếu tiếp xúc. A Văn nga một tiếng, đặt ở trong lòng, lại không có để ý nhiều. nàng vẫn luôn đều biết ngôn mộ đối chính mình mạc danh hảo nhất định là có điều đồ chỉ là hiện tại còn không biết người sau tính toán nàng tưởng một ngày nào đó nàng có thể đoán ra ngôn mộ ý tưởng cũng có thể biết chính mình ở phía trước giả trong mắt giá trị lợi dụng mấy ngày này chỉ sợ có người sẽ theo dõi chúng ta người tốt nhất đừng xuất hiện nàng nhan nhặt nói vô ưu gật đầu ta biết trong khoảng thời gian này ta sẽ tránh ở trong cung nhưng ta sẽ không rời đi người qua xa người yên tâm có thể nhận thấy được ta tồn tại. Trên đời này còn không có mấy người. A Văn cười nói, ngươi nhưng thật ra tự tin. Khoảng cách tân giả khố không xa tháp cao thượng, võ thanh chờ ở nôn mộ bên người, nghi hoặc nói, các chủ, ngài thật sự cảm thấy thuộc hạ không cần thiết đi trở về. Nàng có thể hay không khả nghi. Nôn mộ nhàn nhạt nói, hắn đã xuất hiện. Ngươi cũng không cần thiết lại tiếp tục đốc, nếu không chỉ biết vướng bận. Võ thanh khó hiểu cao mày, các chủ. Thuộc hạ không rõ, ngài làm hắn lúc trước chủ động rời đi vì sao hiện tại lại làm hắn trở về này không phải làm điều thừa sao ngôn mộ nhìn a văn cùng vô ưu cùng đi vào phòng ánh mắt trầm trầm chật lạnh lùng nói làm cho bọn họ chi gian sinh ra ngăn cách là thứ nhất vô ưu đối cái này hoàng cung quen thuộc vô cùng hắn nhất định sẽ trở thành a văn trợ lực chỉ là bọn hắn chi gian lại là không có khả năng đoạn chính là đoạn kia phân cảm giác hắn không cho phép a văn đối vô ưu sinh ra khác cảm xúc đây cũng là lúc trước hắn thiết kế làm vô ưu thất thủ giết hại lưu thị nguyên nhân tuy rằng hiện tại vô ưu nhìn như về tới a văn bên người hai người cũng cùng cái gì không phát sinh dường như nhưng đúng là như vậy hắn mới yên tâm a văn đối vô ưu tuyệt đối sẽ không lại sinh ra nam nữ chi gian tình tố võ thanh trong lòng càng thêm hồ đồ vô ưu nếu muốn trở thành a văn trợ lực kia vì sao lại muốn thiết kế lúc trước kia hết thảy đâu không phải làm điều thừa vì cái gì muốn cho hai người chi gian sinh ra ngăn cách đâu nay chẳng lẽ liền sẽ không ảnh hưởng kế tiếp kế hoạch chính là này đó hắn chỉ có thể ở trong lòng hỏi chính mình Nghĩ nghĩ, lại nói, kia thuộc hạ hay không đi nói một tiếng. Nôn mộ xua tay nói, không cần, ngươi từ hôm nay trở đi, không cần tái xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng thực thông minh, nhất định sẽ cảm thấy ngươi là không muốn tiếp tục đốc, chính mình chủ động trở lại ta bên người.